Cảm ứng đột ế nhiên huống chung quanh, phát n h i diệp n i trường ca dưới chân hiện ra một cấu ngọn lửa màu trắng diệp trường ca phản ứng cấp tốc trực tiếp dâng lên chân đạp hư không hắn nhìn phía dưới thường xuyên phun ra bạch s ắ t hỏa diễm trong miệng lẩm bẩm nói ở đây chẳng lẽ là ba ngàn đạo châu một trong hỏa châu hắn tại hạ giới nghe liếu thần nói qua tại hắn đi lên lúc liền đi liếu thần nơi đó nghe qua rất nhiều liên quan tới thượng giới sự t ì n h hỏa châu nắm giữ rất nhiều phong phú tài nguyên khoáng sản khiến nơi này có tiên kim truyền thuyết đồng dạng hỏa châu cũng là một cái kỳ dị chỗ thường xuyên không hiểu sẽ theo phía dưới dâng lên hỏa diễm ngọn lửa này có thể đốt cháy vật rất nhiều vận khí không tốt tu sĩ liền gặp thai bay vạ gió liêu thần còn đề cập tới trăm năm phía trước có một vị trí tôn ở đây bế quan trong phòng đột nhiên dâng lên hỏa diễm đem vị trí tôn kia trực tiếp thiêu chết chuyện này có thể nói chấn động toàn bộ ba ngàn đạo châu có thể thiêu chết trí tôn chi hỏa sao lại bình thường diệp trường ca trong miệng lẩm bẩm xem ra những ngọn lửa này có chút k h á c thường sau này lại đến dò xét bây giờ còn không phải thời điểm sau đó hắn liền hướng phương x a đạp không mà đi trăm vạn、dặm.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 trong đó c ó một t cái co h i tiểu giới, ế thế u đặc thủ c ù n g với một chút s i linh n h t h ầ n b í Tòa n à y t a m thế biết không đồng quan cũng n g là ư ờ i nào l u y ệ n chế, Diệp thành r ra ư ờ n g ca đi p í a t r ư ớ n này tòa cựu tiên vương thể diệp trường ca kinh nghi nhìn phía trước đồng quan nghi ngờ trong lòng quá nhiều g i a n g giác. diệp trường ca không biết như thế nào trực tiếp tiến lên chạm đến một phen liền phát ra một tiếng tiếng tạch tạch trận này nhẹ vang lên ở nơi này tịch mịch thế giới dưới lòng đất bên trong phá lệ the thé diệp trường ca đứng tại chỗ chờ đợi thời gian rất lâu cũng không phát sinh động tinh gì sau đó hắn trực tiếp đem tam thế đồng quan nắp quan tài đánh văng ra tiến vào bên trong ngay tại hắn vừa mới bước vào đồng quan lúc đồng quan nắp quan tài liền tự động đóng kín đem diệp trường ca nhốt vào trong đó diệp trường ca nhũ mày nghi hoặc vừa rồi chính mình vì cái gì làm ra lần kia hành vi hắn đem hết khả năng một quyền đánh vào trên nắp quan tài muốn quan xốc lên nắp quan tài đột i ngoài, nhưng chỉ gặp cái này, nắp quan tài lại ti ra quan nhưng này nắp văn gặp chỉ bất đ n g Diệp r ư ờ nhiên g ca n mày, chầm mặc t ờ g i tam thế trong quan tài đồng vang lên một đạo thật lớn âm thanh cùng lúc đó một bức tranh đột nhiên xuất hiện tại diệp trường ca trước mắt diệp trường ca nhìn xem trận này kinh thiên đại chiến vô tận sinh linh đang chém giết lẫn nhau giết đến thiên băng địa liệt nhật nguyện thất xác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 đảo mắt liền biến mất ở thế giới bị n g ạ diệp trường ca cao mày nhìn xem đầu kia trường hà trong miệng cả kinh nói đó là sáu thời không trường hà hình ảnh cuối cùng diệp trường ca nghe được hai chữ luân hồi sáu diệp trường ca sững sở luân hồi chẳng lẽ tam thế đồng quan cùng luân hồi có liên quan đ ỗ n g nhiên toàn bộ đồng quan kịch chấn trong chốc lát một mảnh quan g vũ phóng lên trời lần lượt từng thân ảnh hiện hiện ra diệp trường ca cả kinh đây là cái gì Theo q u a ngay vũ giải xuống, một cái n một m tử áo trắng đầu tiên áo hiển、hóa. Người n đầu hóa. à một thân phong thần như ngọc, duy nhất tì vết phong như chính là không ngọc, có duy là sau ợ i ngươi tóc. Con c ủ hắn h vạn dạng này rất biệt, đặc lại i ệ là ký Hắn hoa cầm mà đó ứ n g c một tuyệt loại đồng ạ i thái. phong tăng. Ngay một Đây đó, đ là vị cổ sau quan lần nữa hiển hóa một bóng người người này đứng ở giữa không trung một thân đạo bảo rừng da mái tóc dày cuộm ánh mắt thâm thúy có một loại trí cao vô thượng c h i t ư c diệp t r ư ờ n g ca nghĩ hoặc nhìn xem những bóng người này tổng cộng có mười đạo không đợi diệp trường ca lấy lại tinh thần cái kia mười đạo bóng người đột nhiên miệng ngâm lên âm hùng vĩ và thâm ảo âm thanh truyền đến tại diệp trường ca bên thai chấn động diệp trường ca thần sắc bình tĩnh ngồi xếp bằng xuống cẩn thận lắng nghe một lát sau diệp trường ca đắm chìm tại đạo âm trong thế giới h ắ n từ đó lấy được rất nhiều dẫn dắt những âm thanh này dần dần tiêu tan diệp trường định tại chỗ mặc dù những thứ này đạo âm đã tiêu tan nhưng ở trong đầu của hắn theo c h u n g giang dắc đông nhiên diệp trường ca trong đầu nhiên vang lên một hồi tiếng vỡ vụn phảng phất là cái gì được mở ra đồng dạng diệp trường ca nhắm mắt chầm tư xếp bằng ngồi dưới đất sau hai canh giờ vê anh một luồng khí tức kinh khủng từ diệp trường ca trên thân truyền ra chấn động toàn bộ hẻm núi diệp trường ca chậm rãi đứng dậy hắn đối với tam thế trong quan tài đồng cái kia mười đạo thân ảnh ống quyền biểu đạt cảm ơn của mình hắn lúc này mới nhớ tới cái này mười đạo thân ảnh càng là tam thế trong quan tài đồng t h ậ p tiên mười vị chân tiên truyền r a đạo âm đối với diệp trường ca được ích lợi không nhỏ lúc này thực lực của hắn đã đạt tiên vương đi qua đạo âm truyền thừa thể chất tiến thêm một bước thành tiểu tiên vương thể. Mười hai. Ngay tại diệp trường diệp vương Ngay c a thành t i ể u tiên vương thể lúc ba ngàn trâu đều là chấn động một chút đại giáo bên trong cường giả tất cả hơn lửa trâu nhìn lại trong miệng nói nhỏ tiên rất nhanh bọn hắn liền nhanh chóng đứng dậy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 thạch hạo trong lòng run lên cái kêu biểu thị cái gì liêu thần hai mắt phảng phất chiếu dọi ra cổ kim tương lai đồng dạng thạch hạo biết muốn phân biệt trong lòng tràn ngập không m u ố n âm thanh r u n g động đạo liêu thần áo trắng tung bay liêu thần siêu thoát vô cùng phảng phất c h â n tiên nó từng bước từng bước đi ra hoàng cung nhìn về phía cao thiên nó rốt cuộc phải rời đi phảng trần đ ạ p vào con đường của mình giống bên trong hư không hữu thần đang gào gọi có ma đang thét gào phương thiên địa này đều đưa đảo ngược phảng phất đi tới trong truyền thuyết thái cổ thời đại vạn linh tranh bá ẩm ẩm trên trời cao thiên khung n ứ t r a cùng với lôi đỉnh xuất hiện đủ loại sinh linh hạ giới trên mặt đất người bình thường tất cả đang run sợ trong lòng hoảng sợ vô cùng hãi nhiên bọn hắn ngửa đầu quan sát sau đó sủi lơ trên mặt đất liền một chút nhỏ yếu tu sĩ cũng là như thế bọn hắn rung động nhìn xem trên không sau đó hoảng sợ khó có thể tin nhìn xem xuất hiện đủ loại sinh i n h l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 hát vụ quần quận đều bị đánh sơ sát liền cái kia quần quận hoàng thủy diệc đào lưu quay về thượng giới ngươi dám d í t lên một tiếng chuyển đến trên không xuất hiện một đầu màu bạc trắng sinh linh hắn quanh thân lượn lờ hôn đột khí sau lưng mọc một đôi trắng l o á n cánh chim đây là một bộ hôn đột thi minh giới bảo luân theo hắn gầm lên giận dữ màu đen minh thổ sau người bạn tới màu đen minh thổ nước ra ở trong lao ra một cái màu đen luân bản cùng ngân bạch đ ụ c thân so sánh tạo thành t r a n lệch rõ ràng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 hôn đồn thi tương màu đen bảo luân gọi trở về đặt ở trong tay hôn đồn thi bổn nào mang theo minh thổ còn có cái kia bảo luân cùng một chỗ thẳng hướng liêu thần vê anh liêu thần sừng sững ở trên không tự thân bất động tại sau lưng nó xông ra một trăm linh tám cây cảnh phốc đông nhiên hôn đồn thi một hồi ngạc nhiên hắn phát hiện mình thân thể lại bị xuyên thủng căn bản là phòng ngự không được hắn kinh dị kêu to không có khả năng thân thể của ta so trượng sáu kim thân đều không kém bao nhiêu làm sao lại sáu vâng một trăm lẻ tám cây c à n h lắc một cái lẫn vào thân thể nổ nát v ụ hóa thành một đoàn huyết vụ nhưng những huyết vụ này rất nhanh liền bị tỉnh hóa tiêu tan nơi đó hoàng chi điều hiện lên đây hết thể phát sinh quá nhanh mọi người không kịp phản ứng liêu thần c ũ n g q u a ba khí một kích toàn lực lại trực tiếp đem lên giới một vị cự đầu nát b ấy một đầu h ô n độn thi liền như vậy vẫn lạc l i ê n tiểu thắp cũng lưỡi nói không nên lời nguyên một lời nói ngươi sáu làm sao lại sáu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 chủng tộc vô số thiên tiêu cùng tồn tại đời thứ nhất quật khởi hy vọng ngươi đi lên phía sau không nên bị mai một ở trong đó thạch hạo đĩu môi nhìn xuống trong lòng không mớn đạo lại huy hoàng cũng chiếm gần một phần mười đều không đủ địa vực mà thôi tiểu tháp không nói gì đạo t ố t chúng ta cần phải đi người tốt nhất cố gắng đi theo cùng kỳ bọn chúng bên cạnh giao phó xong một giới này hết thể sự vật phía sau liền tới thượng giới ta chờ ngươi s a u nói xong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 Hắn chỉ là ở m ộ thạch giới trong này bên n có quá i không muốn, không muốn tiến vào thượng giới. Vài ề u muốn, muốn quá sau, không không thượng h ngày sớm t vào hạo giống như mọi khi đồng dạng, ngồi không Bang mọi khi nói. như bên trên, đến chấm tư không nói. Bang cửu đến đây bẩm tọa đây đạo, ở bảo báo, xuất cửu vẫn nói nàng ở đâu bằng cửu đáp ngay tại thạch quốc cảnh nội một tòa đạo sơn bên trên thạch hạo cả giận nói nàng thực sự là thật to gan muốn trực tiếp đánh với ta một trận sao chẳng lẽ liêu thần đi tiểu thắp cũng rời đi ngoại giới đều biết sao bang cựu tiếp tục nói không chỉ có là hắn còn có rất nhiều thượng giới thiên tiêu thạch hạo kinh ngạc sau đó có chỗ hiểu ra nhưng rất nhanh một cái bạch ô nha bay tới xác nhận suy đoán của hắn quả nhiên phía trên mang theo một phong thư chính là mời thạch hạo tiến đến tham gia tụ hội phong thư này lại vẫn là một khối hư không t h ú cốt thạch hạo nói nhỏ xem ra trận này tụ hội vẫn là từ chối không sóng a chương 676, phong ba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 Bọn hắn tất cả đối với những thứ này thạch hạo đều là lắc đầu không nói trầm mặc uống rượu ngươi lần này người cùng tiền duyệt không hòa thuận từng có phân tranh còn vì vậy mà lưu truyền ra giam cầm thiền duyệt lời đồn chẳng lẽ ngươi thật không biết hiểu thiền duyệt ở phương nào đỗng nhiên nơi xa truyền đến một đạo hung ác cấm thanh đám người nhìn lại liền thấy một cái sắc mặt trắng nõn mười phần tuấn mỹ nam tử hắn quanh thân có một loại yêu dị khí c h ấ t hắn mang theo cởi lạnh bị một đoàn hắc vụ nâng hai chân cấp tốc đi tới yêu dị nam tử mang theo rõ ràng ác ý nhằm vào t h ạ c h hạo không che giấu chút nào liền người hạ giới đều bị hắn gọi tắt là hạ nhân mọi người đều kinh sợ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 chương chấp một cái nữ tử áo đen đuổi tới, nàng mang theo Đối với thạch hạo mở miệng nói, nghe nói t sáu trăm bảy o thuật kinh h u diễm, c ê n t ớ i để luật bảy n l ấ thiên cốt nhìn qua. Chương 677, chấn ố t n ì n Trường qua. 677, s á t thượng giới thiên tiêu cô gái mặc áo đen này nói chuyện trong lúc đó xuất hiện sau lưng một gốc màu đen hoa hướng dương đoá như à y o a h ớ n dương như g một vòng hắc nhật phát ra ô quang t r u n g quanh phát ra điểm điểm thần hỏa thạch hạo nghi ngờ nói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 nhìn xem trên không mấy đạo thân ảnh thần sắc khác thường lúc này thạch hạo thần sắc bình tĩnh gật đầu nói ta muốn giết các ngươi cũng không cần tự mình động thủ ta sợ giơ tay của ta đế nhất thạch hạo miệng nói ra sau lưng một ngụm động thiên hiện lên trong đó một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người phóng thích vô tận u y áp vê anh trên trời cao theo đế nhất xuất hiện bắt đầu pha toái toát ra một mảnh hư vô đám người hãy nhiên tất cả ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đế nhất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 bọn hắn đối với thạch hạo mở miệng nói ta khuyên ngươi mau thả chúng ta nếu không sáu ba ba không đợi bọn hắn nói xong thạch hạo đối bọn hắn một người một trưởng vô phía dưới đều lưu lạc làm tù nhân còn dám nói dọa đã như vậy liền không lưu các ngươi chết đi thạch hạo bình thản mở miệng tuyên bố tử vong của bọn hắn người sao dám sáu vain thạch hạo từng ngón tay ra trong miệng nhẹ giọng nói đại hoang tủ thiên chỉ tam chỉ diệt sinh linh trên không ba cây cự chỉ h u y ệ n hóa mà ra nhanh chóng hướng bọn hắn c h ấ n áp xuống vê anh theo ba cây cự chỉ rớt xuống trên mặt đất mấy đạo thân ảnh hóa thành huyết vụ vĩnh viễn lưu tại trong hố sâu tụ hội đám người h ã i nhiên ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thạch hạo hắn sao dám đánh giết thượng giới đại giáo cường giả thạch hạo lắc đầu đi tới bên cạnh bọn họ đạo cái này tụ hội không có ý nghĩa ta đi trước bất quá trước khi đi còn có một việc phải xử lý một chút bên trong hư không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 chờ tu luyện có thành tựu lúc liền đem hạ giới lý lẽ rõ ràng đi tới thượng giới 12. ờ tám năm sau ba ngàn đạo châu hỏa châu mấy trăm vạn d ằ m trong hạp g ố c nơi này có mấy chục vạn đạo thân ảnh đứng thẳng liền trên không đều nắm chắc vạn đạo thân ảnh lơ lửng tại thượng bọn hắn cảm nhận được mảnh này trong hạp g ố c có người thành tiên liền trực tiếp chờ đợi ở đây hy vọng có thể có chút thành quả trong hạp g ố c tam thế đồng quan b à y ra tại trên tế đàn một chỗ diệp trường ca xếp bằng ở tam thế trong quan tài đồng khí tức dần dần tăng vọt nguyên bản chỉ vì tiên vương thể bây giờ thành cựu tiên vương khí tức buộc phát ra hẻm núi lắc lư hẻm núi bên ngoài mọi người đều giật mình ánh mắt tất cả đặt ở trong h ạ c g ố c tiên khí cái này nhất định là tiên khí có người thành tiên đợi tám năm cuối cùng lại có động tĩnh Chờ vị tiền bối này đi ra chớ đắc tội nam tam thế trong quan tài đồng diệp trường ca mở ra hai con người chậm rãi đứng dậy hắn nhìn xem trong quan tài đồng một mảnh hư vô trong lòng bình tĩnh lần nữa hướng trên không m ờ i đạo thân ảnh ôm quyền nói c ả m ơn đa tạ các vị tiền bối truyền đạo nói xong liền trực tiếp nhẹ nhom đem nắp quan tài đ ẩ y ra đi ra ngoài hắn nhìn xem toàn bộ hẻm núi lại nhìn tam thế đồng quan n g ó p nói thu liền thấy tam thế đồng quan hóa thành một đoàn ánh sáng hình ảnh bị thạch hạo thu vào bên hông trong thắt l ư n g ngọc cùng chúa tể thánh thắp làm bạn diệp trường ca trong miệng nhẹ giọng nói tám năm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 Lao giả lắc đầu nghi hoặc giả nghi ngươi nói, xác định bọn hắn xác đầu định vấn bọn trên ớ giới. i Thiếu niên thượng t áo ắ chắc hắn n tin tưởng vững chắc gật đầu, khẳng định nói, bọn hắn trước đây từng cùng ta nói tại thượng giới chờ ta đến. g gật giới trước ta tại ta t Hiu, chờ đầu, đây r không lại mấy thân ảnh vọt tới đi tới thiếu niên áo trắng bên cạnh bọn hắn vô thiếu niên áo trắng cóng đạo sư huynh chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại không nên lo lắng một vị ánh mắt thâm thúy thiếu niên đi tới thiếu niên áo trắng bên cạnh đạo sư tôn hắn kiểu gì cũng sẽ xuất hiện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 nhất là cái kia trí t ô này đạo t r n tràng thân nổi tiếng xấu, nhưng thực lực cực kỳ cứng hãn. n g tề một thực à chủ lực cực Cái đạo lâm, xấu, kỳ mấy đạo vội vàng chạy tới thân ảnh chính là bảy năm trước đi tới thượng giới thách hạo tần hạo bọn người đến nỗi cùng kỳ mấy người đông đảo h u n g thú bọn chúng tất cả tại hạ giới sinh hoạt dưỡng thương muốn trở thương thế tốt lên thời điểm liền trực tiếp tiến vào tiên vực cùng cựu địch một trận chiến mục tiêu của bọn nó không phải thượng giới mà là tiên vực bọn hắn thượng giới sau đó liền điệu thắp tu luyện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 lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương tất cả gật đầu sư tôn viện trưởng thạch hạo hiện tại trong lòng có khả năng cực lớn vững tin bên trong hạp cốc tiên giả chính là diệp trường ca nhưng hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng đứng phía trên yên tĩnh chờ đợi thạch hạo đứng tại phía trên trong thần sắc nhấc lên một hồi gọn sóng vê a n g chấn động oanh minh chuyển đến trong hạp cốc vạch ra một đạo phía chân trời diệp trường ca từ trong đó x u n g ra tiến vào đám người mi mắt đám người gặp phía sau trực tiếp không người thậm chí có trực tiếp nửa quỷ trên mặt đất hô lớn bái kiến chân tiên thạch hạo bọn người thấy rõ đạo thân ảnh kia liền trực tiếp xông lên phía trước hắn quanh thân tề đạo lâm gặp phía sau hoảng sợ hô hạo nhi tần hạo sáu các ngươi mau trở lại thạch hạo bọn người không để ý đến trực tiếp chạy tới bọn hắn đối với diệp t r ư ở n g ca hô lớn sư tôn viện trưởng đám người nghĩ hoặc sau đó kinh ngạc bọn hắn nhìn xem thạch hạo thân ảnh có ít người trực tiếp tiến lên ngăn thạch hạo bọn người cả giận nói chân tiên há lại các ngươi có thể tùy ý với cao còn gọi là sư tôn muốn chân tiên đại nhân là sư tôn ngươi vậy cái này một giới h á không đều là ngươi nhưng khi bọn hắn nhìn thấy diệp trường ca không những không giận mà còn cười biểu lỗ lúc trong lòng lộ bột một chút chẳng lẽ sáu một cái không tốt ý nghĩ xuất hiện tại hắn nhóm trong lòng diệp trường ca đối với đám người này mở miệng nói lan có ít người xem thường cho là không phải tại gọi chính mình liền đối với thạch h ạ bọn người cười lạnh nói chân tiên đại nhân cứ gọi các ngươi lan còn ở lại chỗ này làm cái gì chân tiên đại nhân há lại các ngươi có thể với cao ba diệp t r ư ờ n g ca đánh búng tay tiếng vang truyền khắp toàn bộ hỏa châu đám người kinh hãi bọn hắn cảm nhận được đạo thanh âm này bên trong nhân diện khí tước đứng tại thạch hạo trước mặt đám người kia lập tức hóa thành bụi tiêu tan trên không trung đám người h ã i nhiên nhìn xem diệp t r ư ờ n g ca lại nhìn thạch hạo bọn người có chút cùng thạch hạo bọn người là địch đại giáo cường giả gặp phía sau lòng như cho ngôi ngã xuống đất trong miệng lẩm bẩm nói xong chương 679, lấy thạch hạo vi tôn diệp trường ca lách mình đi tới thạch hạo bọn người bên cạnh đạo xem ra các ngươi mấy năm gần đây không có hoa n g phế thực lực có chỗ tiến bộ thạch hạo gãi gãi đầu đạo sư tôn ngươi mấy năm này đi đâu rồi vì cái gì ta tại thượng giới một mực tìm không được ngươi nếu không phải hôm nay đặc biệt tới này vừa ý một phen chỉ sợ ta đến hôm nay đều không biết ngươi ở phương nào diệp trường ca nói với bọn họ tự mình tới đến nơi này sau đó tiến vào hạp cốc này bên trong gặp tam thế đồng quan bị vây ở trong đó tám năm sự t ì n h thạch hạo bọn người hoàn toàn không còn gì để nói cũng nghe đến diệp trường ca có thập tiên truyền thừa liền một trận nhãn hồng diệp trường ca tự nhiên gặp được thần sắc của bọn hắn liền trực tiếp không nói nói nhiều trực tiếp dôi ra ngón tay hướng mi tâm của bọn họ một điểm đem thập tiên truyền thừa truyền thụ cho bọn hắn thạch hạo đem diệp trường ca mang đạo cùng nói tới người bên cạnh đạo sư tôn những năm này chúng ta bị các đại giáo truy sát chính là lao đầu này chứa chấp chúng ta tê đạo lâm nghe thạch hạo xưng mình là lao đầu khoe miệng hơi rút ra diệp trương ca gật đầu dỗi ra một ngón tay đạo đã ngơi ư đối với hạo nhi bọn hắn co i ân liền nên nhận được ban thưởng tê đạo lâm cảm nhận được trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện thập tiên truyền thừa hắn lẩm bẩm nói sư tôn sáu hắn nhìn thấy cái kia thập tiên bên trong có một người làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc sau đó hắn liền không nghĩ nhiều nữa vẻ mọi ặ t tươi、cười. Trung quanh người một trận hổng, nhìn xem bị Diệp Trường truyền tề Trường thân trên, trong cười. người hư dưới người hồ, trong các người có bao nhiêu người Diệp Diệp đối với nhiêu đối nhi ca Lúc ca cùng các có quanh nhắn hồng, nhìn không ngừng này, không bên phía bao hâm hồ, hảo xem lâm, mộ. lập bị b đạo đạo là n hắn đứng địch có ý, ra à. m ọ người đều c h ấ n những cái kia đối với thạch hạo có địch ý đại giáo cường giả cũng là như thế phía dưới liên bất lao thiên tôn cũng là toàn thân chấn động một đám đại giáo chi cường giả đều ở đây bọn hắn bây giờ đứng tại chỗ không dám chuyển động rất nhanh liền có một đám người đứng ra hắn trực tiếp quỳ cầu xin tha thứ chân tiên đại nhân trước đây chúng ta chỉ là phụng mệnh mà làm cũng không biết hắn là đồ đệ của ngài A, xin hãy tha thứ diệp t r ư ờ n g ca nhữ mày nhìn xem đám người này nhẹ nhàng gật đầu đạo xem ra có ít người thân thể không thành thật x ấ u hạo nhi ngươi tới chỉ ra những người kia ngay tại thạch hạo chuẩn bị hành động lúc lần lượt từng thân ảnh hướng phương xa chạy trốn diệp t r ư ờ n g ca thần sắc bình tĩnh đạo đừng nghĩ chạy trốn theo chữ chết rơi xuống cái kia từng đạo chạy thuộc mạng thân ảnh tất cả bạo thể mà chết trong đó không thiếu một chút thần hỏa cảnh cường giả mọi người đều rung động bất lao thiên tôn trực tiếp không n g ờ i đi tới diệp trường ca trước mặt đạo tiền bối là chúng ta phạm sai lầm còn xin tiền bối có thể tha chúng ta một mạng diệp trường ca nhìn xem lần lượt từng thân ảnh xuất hiện chậm rãi gật đầu đạo đã như vậy các ngươi quản lý đại giáo sau này tất cả lấy thạch hạo vi tôn nếu có người vi phạm giết không tha đám người này sắc mặt đại biến âm t r ầ m túi đầu xuống không dám nhìn thẳng diệp trường ca là tiền bối có ít người gật đầu sau khi nói xong buông mình ngã xuống đất diệp trường ca làm xong hết thẻ phía sau liền đối với thạch hạo mở miệng nói ta được đi tìm cái thanh tính chỗ tiếp tục tu luyện sau này gặp lại vê anh không đợi thạch hạo có phản ứng diệp trường ca liền xé rách không gian xuyên qua hỏa châu đi tới một chỗ không biết mà diệp trường ca sau khi đi cùng nói lâm lai、like、đến thạch hạo bên cạnh thạch hạo vẫn nói hạo nhi vị tiền bối kia chính là các ngươi một mực đang tìm sư tôn thạch hạo gật đầu đạo đúng tê đạo lâm một hồi kinh hỷ đây chính là một tôn chân tiên a lại là thạch hạo sư tôn theo diệp trường ca biến mất ở cái này chung quanh mấy vạn đạo thân ảnh chậm rãi đứng dậy bọn hắn lúc này nhìn xem thạch hạo ánh mắt cũng đã phát sinh biến hóa liền một chút đại giáo c h i cường giả cũng là như thế bọn hắn đi tới thạch hạo bên cạnh trong ánh mắt địch ý đã tiêu thất còn lại chỉ có khen tặng chi ý ai bảo thạch hạo có một tòa vô cùng cường đại chỗ dựa thậm chí có thể hành động toàn bộ ba ngàn đạo châu 12. diệp trường ca từ hỏa châu sau khi ra ngoài đi tới một chỗ xa lạ khu vực hắn ở chung quanh mấy trăm vạn dặm chuyển vài vòng phía sau phát hiện phiến khu vực này cũng không sinh linh hắn liền trực tiếp phá vỡ hư không tiến vào bên trong bế quan mười tiên tri truyền thừa còn chưa nghiên cứu thảo luận xong thời gian năm năm đi qua diệp trường ca chậm rãi mở mắt Vâng! diệp trường ca mở mắt lúc khí tức trên người bộc phát cái này mấy trăm vạn dặm bên trong tất cả b ộ c phát ra kinh khủng sinh tức hôm nay hắn đi ra hư không đặt ở phương này khu vực bầu trời lần nữa hướng một cái không biết khu vực đi đến hắn cảm thấy nơi đó phảng phất có đồ vật gì tại dẫn dắt hắn một phen sau đó hắn trực tiếp phá vỡ không gian đả thông một đầu không gian đường hầm bước vào trong đó thẳng tới chỗ cần đến l i ê n thấy hắn đi tới một chỗ tiên điện bên ngoài hắn nhìn về phía trước tiên quang bành trướng thụy thải ngàn vạn một cỗ tiên đạo khí tức từ trong đó truyền ra đây là một tòa cổ điện nó mọc đầy màu xanh đồng rộng rãi mà nguy nga mười phần cực lớn diệp trường ca lẩm bẩm đây là sáu thanh đồng tiên điện hắn đi tới cửa điện bên ngoài cảm nhận được bên trong khí tức phảng phất có người ở đánh nhau đồng dạng hắn trực tiếp trốn vào trong đó không người phát giác hắn tiến vào trong điện phát hiện bên trong có người đánh nhau liền thấy một bóng người quen thuộc đang cùng một vị trí tôn đánh nhau diệp t r ư ờ n g ca nhũ mày nghi ngờ trong lòng h ạ o nhi bọn hắn làm sao sẽ tới nơi này bên trong tiên điện này có vài vị trí tôn bọn hắn tất cả đứng tại trong điện hắn trong điện còn có một cái bảo tọa phía trên có một đạo tàn ảnh ngồi ở phía trên tàn phế tiên sáu còn có một ông lao đang cùng một vị trí tôn đánh nhau hắn đối với thạch hạo bọn người mở miệng nói h ạ o nhi các ngươi đi trước ta ngăn chặn bọn hắn thạch hạo bọn người lắc đầu một đám người cùng một là trí tôn chiến cùng một chỗ còn lại trí tôn liền ở một bên quan sát phía trên đạo kia tàn phế tiên mở miệng hắn nặng nề nói đạo các ngươi tất nhiên dám xông vào tiên điện liền muốn làm tốt phải trả cái giá nặng nề chuẩn bị thế giới to lớn nơi nào không thể đi lúc này một thanh âm truyền đến diệp trường ca hiện thân xuất hiện ở trước mặt mọi người đạo kia tàn phế tiên kinh ngạc đạo ngươi là ai lúc nào tới diệp trường ca không để ý đến đạo ngươi tất nhiên dám đối với đồ nhi ta độc thủ liền phải trả giá giá cao thảm trọng Chấn hồn. diệp trường ca trong miệng nói khẽ từng cái xiềng xích từ diệp trường ca sau lưng chuyên gia thẳng đến đạo kia tàn phế tiên một lát sau đạo kia tàn phế tiên trực tiếp bị xiềng xích này vây khốn còn lại tiên điện trí tôn đều lộ ra kinh hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ diệp trường ca mở miệng nói đế nhất ra đi ngươi chất d ì n h dưỡng gọn sóng không gian một thân ảnh xuất hiện đế một mực chạy tàn phế tiên tàn phế tiên một hồi hoảng sợ hắn nhìn xem diệp trường ca mở miệng nói đạo hữu chậm đã chúng ta nói chuyện diệp trường ca lắc đầu không để ý đến thần s á c lạnh lùng đế dừng một chút chỉ hoãn đi đến tàn phế tiên bên cạnh chỉ tay một cái chỉ tại tàn phế tiên trên c h á n v a i anh tàn phế tiên liền như vậy tiêu tan bị đế nhất chỗ luyện hóa đế nhất luyện hóa phía sau liền xuất hiện một hồi kinh người động tĩnh ba đế nhất thân bên trên chuyển ra một hồi gông xiềng vỡ tan âm thanh theo cái này khẽ động t ĩ n h vang lên đế nhất thực lực tăng tiến phảng phất là phá vỡ tự thân che chắn đồng dạng sông thẳng tiên vương cảnh chương 680, t h ạ c h hạo tìm hỏa hoàng cùng hỏa linh nhi tiên điện trí tôn kinh hãi cảm thụ được từ đế nhất thân bên trên tóe ra khí tức khủng bố bọn hắn tất cả ngã xuống đất không dám chuyển động diệp trường ca cũng ở đây bên trong tiên điện vừa ý một phen một hồi nhữ mày ta tại sao lại đến chỗ này chẳng lẽ ta còn có cái gì bí mật không có phát hiện chúa tể thần điện sáu hắn đối với thạch hạo bọn người mở miệng nói các ngươi rời đi trước cái này ta muốn ở đây bế quan có lẽ sẽ là mấy năm hay là mấy chục năm thạch hạo tuy có nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi t h ă m bọn hắn tất cả rời đi bên trong tiên điện trở lại trí tôn đạo tràng diệp trường ca đối với bên trong tiên điện mấy chục đạo trí tôn thân ảnh mở miệng nói các ngươi liền ở đây giữ vững đừng để bất luận kẻ nào tiến điện bằng k h hơn mười vị trí tôn lập tức dùng mình một cái liền vội và n gật đầu không dám có chỗ khán g đúng、12. thời gian một năm đi qua trong thời gian một năm này chuyện phát sinh quá nhiều cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền có xảy ra chuyện lớn ba ngàn đạo châu thiên tri thành một tòa trong cung điện một đám người sốt ruột một vị uy nghiêm nam tử trung niên thần sắc vội vàng một người trong đó một mặt thần sắc lo lắng đạo làm sao lại như thế hộ đạo đại nhân lâm uy tộc ta đem thiệt hại một cái t r í cừng giả lại một người sắc mặt tâm trầm lệ khí hướng thiên đạo đều là bởi vì thằng nhãi con kia tộc ta gần nhất tất cả mầm thai vạ đều cùng h ắ n có quan hệ vị kia uy nghiêm nam tử trung niên thấp giọng gầm thét lên một đám m a u đầu bé con lại gây tộc ta gà chó không yên quyết không thể tha thứ sáu người hộ đạo ho ra máu sắc mặt sáng trắng thiếu khuyết sinh khí ánh mắt của hắn băng hàn mang theo vô tận hận đạo ta thực sự là không cam lòng à liền một thiếu niên thần hỏa đều không tính ra nguyên lai là người này muốn chiếm b ư ớ c thạch hạo tương lai kết quả lại gặp phản vệ đem chính mình gây nên thành bộ dáng như vậy đồng thời trong lòng của hắn cũng có một nỗi sợ lớn bởi vì cái này quẻ tượng quá mức đáng sợ để cho người ta cảm giác sâu sắc bất an cái kia dã hoa tử có đông đảo đại giáo lấy hắn vi tôn cuối cùng là làm sao làm được cái kia uy nghiêm nam tử gầm thét lên hắn tại tội châu nhất định muốn chém hắn có người nóng nảy mất bình tĩnh nói nghĩ biện pháp trước tiên lưu lại hộ đạo đại nhân mệnh không thể để cho hắn v ỡ t lạc sau đó bọn hắn bắt đầu vận dụng đủ loại thủ đoạn chỉ vì lưu lại người hộ đạo một mạng tội châu ở đây linh khí mỏng manh thạch hạo cũng không biết từng có một vị thời đại thái cổ đ ã quật khởi đáng sợ cường giả là tính toán hắn từ đó đem mạng của mình suýt chút nữa góp đi vào thạch hạo cùng tần hạo bọn người đi ở tội châu bọn hắn một đường đi xa tới gần một cái cổ quốc đây là hỏa tộc thiết lập tồn tại tuế nguyệt lâu đời bây giờ đã là một c ố lực lượng không thể coi nhẹ tại tội châu hỏa quốc hết sức quan trọng xem như một cái không nhỏ đạo thống trong tộc có thiên thần toa chấn thậm chí có chủ nhân vật thực lực cực kỳ đáng sợ bọn hắn tiến vào hỏa quốc bên trong đi ở hỏa thành trên đường rất phồn người hướng về tòa thành lớn này rất đặc biệt xa xa nhìn lại hồng lưu động đỏ bừng quang hà bọn hắn là cố ý đến đây tìm người thạch hạo nhẹ giọng nói lớn như vậy hỏa quốc lớn như vậy cự thành có thể thuận lợi tìm được hỏa linh như sao tân hạo ở tại một bên nói chỉ cần hắn tại hỏa quốc liền nhất định sẽ nhìn thấy thạch hạo vừa đi vừa hướng người qua đường tìm hiểu một phen hỏi thăm phía sau đều là đồng dạng trả lời hỏa linh nhi chưa nghe nói qua thạch hạo có chút thất vọng dần dần từ bỏ hỏi t h ă m thế mà không người nào biết thậm chí chưa nghe nói qua cái tên này lúc này một lao giả không nhịn được mở miệng nói người trẻ tuổi ngươi cũng v ẫ n ăn mấy lần ta có thể vững tin hoàng đô kinh diễm cùng cường đại nữ tử ta đều biết không có người này hắn không phải tu hành giới người chỉ là một cái người làm ăn lại đối lửa đều biết rất nhiều biết không ít chuyện thạch hạo một tiếng thở dài cho là đi tới nơi này liền có thể nhìn thấy cố nhân thế nhưng là kết quả để cho người ta mười phần thất vọng hạ giới hỏa hoàng cũng tới đến thượng giới nhưng chắc chắn không có khả năng nhập chủ hỏa quốc hoàng cung hắn tại hạ giới mười phần kinh diễm nhưng cũng rất khó tại thượng giới lật ra đợt sóng gì tới hắn thậm chí lo lắng hỏa hoàng cùng hỏa linh nhi đến tột cùng là không bình an đến nơi này hắn vốn muốn cho đại giáo bên trong các giáo giáo chủ giúp mình tìm người lại gặp ít chú ý đối đãi đám kia đại giáo chỉ có một hai cái nguyện ý tuân theo chính mình diệp trường ca tiêu thất mấy năm đám kia đại giáo c h i chủ dần dần không nhận chính mình không chế thạch hạo cũng liền từ bỏ để bọn hắn tìm người thạch hạo tại hỏa quốc hoàng đâu ngừng chân không hề rời đi hắn đang nghiêm túc hiểu rõ ở đây hy vọng có thể tìm được đầu mối gì không muốn bỏ qua cái gì tân hạo thanh vân cùng đan lâm sáu người đều là như thế tìm hiểu mấy ngày vẫn không có hỏa hoàng cùng hỏa linh nhi tin tức nhưng hắn biết trong tòa thành này có một chút siêu phàm cao thủ là đến từ các châu cường đại tôn giả bọn hắn tất cả đi tới tội châu thạch hạo một hồi nhữ mày nghi hoặc bọn hắn vì cái gì tới chỗ này cuối cùng hắn hiểu đến gần nhất thường xuyên có thiên tài tụ hội chỉ là vì đang chờ một cái vô cùng không phải người thạch hạo có chút hiếu kỳ đ ờ i thứ nhất đều là này hiện thân chỉ là vì gặp người kia thạch hạo trong lòng run lên hiếu kỳ nói ta cũng đi kiến thức một phen nhìn một chút người k i a cường đại cỡ nào đáng tiếc hắn lần nữa tìm hiểu một phen phía sau liền thất vọng hoàn toàn chính xác có người sẽ xuất hiện nhưng mà cũng không thể xác định nhất định trở về lại không biết thời gian nào nhưng lập tức liền như thế hỏa quốc đô thành bên này tất cả trẻ tuổi tôn giả đều đã chấn động tất cả đang chờ mong không người rời đi thạch hạo hoàn toàn không còn gì để nói đến tột cùng là ai tình cảnh lớn như vậy lại khiến cho bọn này trẻ tuổi tôn giả như vậy điên cuồng đêm nay có một hồi t h ị n h hội lục công chúa mở tiệc chiêu đãi quý khách đến lúc đó sẽ có không thiếu thiên tài cường giả xuất hiện quy cách rất cao mọi người đều là các châu nhân vật việt đình có người ở nghị luận chuyện lần này cái này sớm đã không phải bí mật gì cũng tại hỏa quốc truyền ra thạch hạo làm ra quyết định đối với tần hạo đám người nói đi đi xem một cái mười hai hạ giới cùng kỳ mấy người hung thú tại thạch thôn bên trong bọn hắn ở đây dùng diệp t r ư ờ n g ca lưu lại tiên dược khôi phục thương thế cuối cùng thương thế có chỗ khôi phục thực lực bảo tăng tối cường hung thú chính là cùng kỳ cùng thập hung trì bốn thực lực càng đạt đến c h i tôn yếu nhất cũng có trảng ta minh đạo cảnh chém ra bản thân hiểu ra ra bản thân đạo và pháp thạch tử lâm vợ chồng cũng tu luyện đến thật nhất cảnh c u n g kỳ đối với đông đảo h u n g thú mở miệng nói có thể tiến thượng giới tìm tòi một phen hy vọng có thể tìm được cái gì thần vật thêm một bước tăng tiến tu vi chờ bước vào tiên vực này chính là chúng ta báo thù thời điểm mọi người thú sụp sôi đều lộ ra vui mừng bọn hắn đi tới thạch quốc đem thạch quốc giao cho nhị m á n h bọn hắn chấp quản nhị m á n h bí hầu thực lực của bọn hắn cũng có tôn giả cảnh có thực lực trưởng quản thạch quốc bọn hắn xuất phát lúc thạch tử lâm vợ chồng cố ý căn dặn chiếu khán tốt thạch hạo cùng tần hạo hai huynh đệ đối với cái này cùng kỳ mấy người hung thú đáp yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ xem trọng bọn hắn lúc này thạch thôn bên trong tiểu hưng điểu chu hiếm đông đảo hung thú đã trưởng thành cùng thạch thôn một đám tiểu hài chơi đùa rất nhiều thánh dược cũng đã trưởng thành khiến cho thạch thôn mùi thuốc b ố n phía một cỗ ngông lung khí đem thạch thôn bao phủ lộ ra càng thêm thần bí c ù n n g kỳ mấy g ư ờ i h u n g sáu t ạ i m ộ t chút bảo huyết, giao cho thạch huyết, thôn, bọn hắn h bắt đầu xuất bảo bọn giao đầu liền p á t hợp lực phá lực vỡ t h ư ợ n g g i ớ i t h ô n trong Trường g đạo, đó. vào bước 681, m à văn tộc linh châu mọi người thú t ử trong thông đạo đi ra đi tới một mảnh linh khí đậm đà khu vực bọn hắn tại thế giới này nghe một hồi thạch hạo tin tức mọi người thú khoe miệng hơi rút ra thạch hạo chi danh sớm đã tại thượng giới chuyển ra tiếng xấu rõ ràng gọi là không ai không biết không người không hiểu cuối cùng bây ọ bọn n hắn công hắn tin hướng quốc đi đến, tin tưởng không thăm hỏa hồi chúa khai hội, hỏa thạch hạo một triệu tụ tất tự tuyệt dò được đi đối quốc có lục cả quốc bỏ qua. sẽ sẽ là b 12.、Bây、giờ hỏa quốc một tòa hùng vĩ trong trang viên bóng người đông đảo thỉnh thoảng có người chạy đến tránh ra nơi xa một chiếc màu tím liễn xa thì tới vài đầu thụy thú lôi kéo phía trên chuyển đến một thanh âm được thỉnh mời tới này người thân phận đều không phàm cũng là các châu nổi danh đại nhân vật nhưng vẫn là có ít người khi nhìn đến chiếc này màu tím liễn xa lúc xuất hiện lựa chọn tránh đi thạch hạo đứng ở trong đám người hắn mặc dù từ trước tới giờ không túi đầu trước người khác nhưng cũng sẽ không quá mức lỗ mãng cũng theo một số người lui về phía sau tới gần chỉ có một chiếc thanh sắc cổ xa không c o i tránh đi vẫn như cũ hướng về phía trước chạy tới giống kết quả lôi kéo màu tím liễn xa vài đầu thụy thú một tiếng gầm gọi nhảy lên mang theo sương mù vượt qua thanh sắc cổ xa màu tím liễn xa rớt xuống bắn tung tóe hắn rất nhiều yên trần suýt chút nữa đập trúng thanh sắc cổ xa sau đó lái vào trong trang viên màu tím liễn xa bên trong một hồi chuông bạc tiếng cười truyền đến thanh sắc cổ xa bên trong có nhân đại giận muốn ra tay đánh nhau lại bị người ngăn cản nói huynh đài bất giận ngươi có biết nàng là ai chăng không thể trêu trò ca thanh sắc cổ xa bên trong truyền đến tức giận vẫn nói là ai lai lịch kinh người lại còn cùng trong truyền thuyết có thể đi ngang qua nơi này người có liên quan lập tức t hôm a xa n h h sắc cổ k n động tính, g có c h ậ dãi lái vào t r a nay g cường giả tới chỗ này, tất cả tiến vào trong trang viên. Vô vào tới tiến này, số chỗ cả tất t r n viên. cũng theo đám người tiến vào trang viên, hắn không có mời thiếp, nhưng cũng không có bị ngăn trở, vẫn như cũng g vào vào. mời thiếp, Thạch theo trở, hạo có có đám Hôm a bị bị bỏ vào. Hôm nay có các châu thiên tài xuất hiện không thiếu cũng là một châu nhân vật phong vân như bởi vậy đắc tội không cẩn thận chọc tới một đám quái vật chỉ sợ sẽ làm ra sự cố c u n g kỳ mấy chục chỉ hung thú chạy đến cũng tiến vào bên trong có ít người thở dài hôm nay gặp được nhiều cường giả như vậy chuyến đi này không tệ a thạch hạo chậm rãi đi vào trang viên đông nhiên ngửi được một cỗ mùi thuốc một lát sau hắn đi tới một chỗ dược viên ở đây lại có một tòa đại trận thủ hộ tạo thành rậm rạp chẳng chỉ phù văn không ít người ở nơi này vây tụ đều tại đây nghị luận có người nói nghe nói lần này tụ một vị nào đó thân phận siêu nhiên nhân vật muốn quan hỏa tộc nơi này dược điển mới cố ý tuyển ở đây tụ hội một số người thân hình run lên đạo là thánh dược nơi này có hơn m ộ ư ơ i gốc thánh làm sao có thể có người giải hoặc đạo nguyên bản nơi này có mấy trăm gốc linh dược kết quả liên miên chết đi vẹn vẹn có mười mấy gốc sống tiếp được nhưng toàn bộ phát sinh dị biến biến thành thánh dược cái gì lại có như thế quái sự có một vị biết được nội tình tu sĩ chậm rãi mở miệng đạo tục truyền những dược liệu này là có người từ hạ giới dẫn tới cái gì hạ giới cái kia hoang man chi địa cách đó không xa thạch hạo nghe vậy chấn động trong lòng trong lòng của hắn am nói chẳng lẽ những dược liệu này tất cả đều là hỏa h o à n g cùng hỏa linh nhi dẫn tới mỗi một gốc thánh dược đều đủ để nhường đời thứ nhất đỏ mắt ở đây lại có mười mấy gốc nhiều có ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi v ẫ n nói tại sao sẽ như vậy có người giải hoặc đạo bởi vì hạ giới pháp tắc không được đầy đủ dẫn tới phía sau đi qua thiên địa đạo tắc thì tới nước tuyệt đại đa số thuốc đều không chịu nổi mà khô cạn chỉ có mười mấy gốc phát sinh khác thường lột sắc thành thánh dược đám người trợn mắt hốt mồm những linh dược này lại như sinh linh đồng dạng chịu đựng được khảo nghiệm xảy ra chất đồng dạng bay v ọ t thạch hạo tắc thì một mặt bình tĩnh liền tiên dược hắn đều gặp qua huống chi thánh dược hắn hướng một số người thỉnh giáo những dược thảo này là ai từ hạ giới dẫn tới kết quả biết được càng là một đôi cha con bây giờ hắn vững tin đó là hỏa hoàng cùng hỏa linh nhi tâm tình của hắn vung lòng dù sao hỏa hoàng hai người sáng tạo ra mười mấy gốc thánh dược đây chính là một món lễ lớn không còn lo lắng hỏa h o à n g sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đ ỗ n g nhiên thạch hạo biến sắc một tiếng hét thảm mười phần thế thảm tốt xấu là thánh dược hạ giới có nhiều như vậy linh dược vì cái gì không mang theo số lượng trăm cây đi lên trong lòng của hắn hối hận đau lòng như góc một thiếu nữ quan tâm hỏi người thế nào thạch hạo khóc tăng đạo không có việc gì t ẩ u hỏa nhập ma để cho ta gọi vài tiếng liền tốt mọi người đều mắt t r ợ n trắng ở nơi này tu luyện t ẩ u hỏa nhập ma thạc hạo gãi gãi đầu lặng lẽ rời đi loại này đại quy mô t h ỉ n h hội tới đều là cao thủ xuất từ các đại giáo mọi người tại nghiên cứu thảo luận nghị luận thạch hạo hoang đến cùng là cái gì lao đầu lợi hại như vậy mấy ngày trước đây nghe nói hắn đi tiên điện sau khi ra ngoài tiên điện liền như vậy đóng cửa cũng không biết nguyên nhân gì hắn nhưng là đem g i ế t tiên điện truyền nhân lại vẫn dám đi tiên điện bên trong tiên điện thế nhưng là có một tôn tản phế tiên đ ó à. hắn là trí tôn đạo chàng người chú định cùng thời gian đại giáo đối lập bất quá hắn tình hình không ổn chúng giáo thảo phạt có chút người biết liền cười to một tiếng đạo các ngươi còn không biết hoang sau lưng có tiên thân ảnh à, nghe nói ngày đó có tiên xuất hiện mấy trăm giáo phái tiến đến quan sát cuối cùng cái kêu hoang càng là tôn này tiên đồ đệ dẫn đến chúng giáo lấy hoang vi tôn bất quá ở nơi này mấy năm tôn này tiên thân ảnh dần dần biến mất phai nhạt tại chúng giáo người ký ức liền không tiếp tục nghe từ hoang chỉ lệnh lần nữa biến thành lúc trước như vậy đối với hoang thảo phạt cùng hoang là địch mọi người đều rung động hoang sau lưng lại có tiên bóng lưng thật là khiến người kinh khủng lúc này một nữ tử đi tới áo tím phiêu nhiên nhìn kỹ có thể nhìn thấy hắn trắng l o á n g trên trán có một chút màu đen đường vân nàng chậm rãi đi tới mở miệng nói ta ủng hộ hoang tin tưởng hắn tuyệt đối có thể ở một giới này quật khởi trở thành thiếu niên trí tôn thạch hạo kinh ngạc nghe được thanh âm của nàng chính là vừa rồi màu tím trong xe kéo cái kia khoa trương nữ tử có người nói nhỏ hiếu kỳ vẫn nói nàng là ai một đường gặp nàng khoa trường đến tột cùng có lai lịch gì ma văn tộc minh châu tộc này trước mắt cường đại nhất trẻ tuổi kỳ tài tên là thiên diêu nghe nói lần này cần xuất hiện vô thượng cao thủ trẻ tuổi cùng nàng có chút liên quan có người vì giải thích nghi ngờ nói ra lời nói này đám người cả kinh lập tức không dám nói lung tung tất cả đứng tại chỗ cái chán bắt đầu bước lên mồ hôi lạnh ma văn tộc tuyệt đối là thượng giới tiếng t â m lừng l â y đại tộc bọn hắn trên người mình khắc xuống đủ loại đường vân pháp thuật kinh thế đi ra rất nhiều nhân vật truyền kỳ bọn hắn nhìn xem ma văn tộc vị này minh châu không dám làm càn chỉ vì vị này minh châu làm việc chỉ bằng chính mình ý nguyện cũng không để ý ngoại nhân cảm thụ nếu như hôm nay s ờ nàng suối quải liền sẽ tới là địch chớ nói chi là phía sau nàng còn có một vị thượng cổ vô thượng nhân kiệt vì đó chỗ dựa nếu là bởi vậy đắc tội vậy liền được không bù mất xa xa thạch hạo nhìn xem nàng trầm tư không nói cũng không biết đang suy nghĩ gì chương sáu trăm tám mươi hai xuất thế có chút đại giáo kỳ tài lắc đầu đạo thiên diêu tiểu thư ngươi cứ như vậy xem trọng h o a n g hắn bây giờ thế nhưng là các đại giáo mặt đối lập nhân vật ma văn tộc thiên diêu bình tĩnh nói ta chỉ là thuận miệng nói bởi vì ta xem tiên điện không vừa mắt bọn hắn luôn cảm giác mình nên xưng thiên hạ tựa như thật tình không biết thế gian này có không ít đạo thống đủ để chống lại bọn hắn bọn hắn lại vẫn dám lớn lối như vậy rất nhiều người không nói gì ma văn tộc vị đại tiểu thư này quá mức phách lối lời nói quá mức trực tiếp lúc này ma văn tộc thiên diêu trương dương đạo nếu như hoang lần này không có chiến bại tiên điện nhưng cũng có người có thể sát tiên điện truyền nhân ta vững tin hắn lần này cần xui xẻo có người hỏi do thiên diêu tiểu thư cũng không phải là muốn thuyết phục vị kia vô thượng nhân kiệt ra tay đi chính là có vô thượng nhân kiệt xuất thủ cũng không chắc chắn có thể cầm xuống đánh chết tiên điện truyền nhân hoang a tại ngụy thần cảnh cổ kim có mấy người có thể cùng chống lại thạch hạo lộ ra sắc mặt khác thường gặp ma văn tộc thiên diêu đối với vị kia vô thượng nhân kiệt càng như thế tán dương không tự chủ đối với cái kia vô thượng nhân kiệt thực lực lộ ra vẻ tò mò có người đối với thiên diêu vấn đạo thiên diêu tiểu thư vị kia vô thượng nhân kiệt thật sẽ đến không thiên diêu thần sắc nghiêm túc trinh trọng nói sẽ có người nghe nói nói nhỏ trường cung diễn lại muốn xuất thế sáu tất cả mọi người thân hình chấn động trường cung diễn cái tên này giống như là có một loại ma lực kỳ dị đồng dạng để cho người ta run dày rất nhiều người tất cả vẻ mặt nghiêm túc trong lòng còn có kính sợ thiên diêu n g n g đầu nhìn xem trên không trong miệng lẩm bẩm hẳn là ở nơi này trong vòng hai ngày xuất hiện đi ngay tại hôm nay cũng khó nói hô đống nhiên một hồi gió lớn thổi tới nơi xa dâng lên một mảnh sương mù vê anh phương xa truyền đến một hồi âm thanh chấn động thiên địa trường không quần quận run rẩy thiên diêu kích động thứ nhất bay ra hướng phía đó phóng đi vui vẻ nói hắn thật tới tất cả mọi người sắc mặt tất cả biến khiếp sợ không gì sánh nổi người kia sáu thật tới thạch hạo đứng tại chỗ trong lòng hiếu kỳ người kia đến tột cùng là ai trong trang viên các tộc cường giả tất cả đằng không mà lên đi theo thiên tài tụ hội liền như vậy bên trong đoạn tất cả phóng tới một chỗ thạch hạo cũng lộ ra sắc mặt khác thường đi theo cùng kỳ mấy người hung thú cũng là như thế bọn hắn giật mình đi theo thạch hạo sau lưng ngoài mấy chục dặm một tòa trước đoạn n g a i có một cái nam tử đứng một mình thần s ắ c bi thương hắn đang tự lẩm bẩm phảng phất tại tế tự cầu nguyện ngẫu nhiên hắn còn có thể phát ra một tiếng khóc lớn âm thanh c h ấ n rất nhiều tôn giả đều chịu không được đám người chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát không thể tới gần mỗi người tất cả h ã i nhiên thất sắc có người rung động cả kinh nói đây chính là trường cung diễn có ít người ánh mắt lộ ra vẻ cung nhiệt nhìn chằm chằm nơi đó trường cung diễn từng xuất thế qua bốn lần mỗi một lần đều ngàn thiên tài trong đại chiến đ ộ c chiếm vị trí đầu đoạt được thiên hạ đệ nhất trước đoạn n g a i nam tử kia trên lưng một áo thần sắc vô cùng thương cảm có người kinh hô đây chính là trường cung diễn danh sư ngụy n g thần cảnh vô địch một đời truyền kỳ nam tử thiên diêu đi thẳng về phía trước trên mặt mang sắc hắn đi tới vị nam tử kia bên cạnh ôn nhu nói lao tổ cô cô sớm đã ngủ say ngươi đừng quá mức bi thương nàng cũng hy vọng ngươi có thể khoái hoạt sống thật t ố t xuống một số người lập tức hiểu rõ Biết băng diễn cái tới nơi tin diễn tại phía dưới núi tuyết, lần thứ hai tiến vào tiền cổ đại chiến, sinh tuyết, huyết trường một tử trôn Theo trường thứ tìm trì, được đây, đây. đồn, đem được phượng cung chỉ có cung chính cổ chỉ phục sinh nữ mình phong lần hoàng muốn nữ gì dĩ vì vì vào vì phía tử ở sở sẽ kết i a k quả rõ ràng trường cung diễn thất bại nhưng mà để cho hắn khó mà tiếp thu chính là nữ tử kia thi thể bị hắn phong tại phía dưới núi tuyết quá lâu cuối cùng hy vọng phục sinh đều không có ở đây cuối cùng hắn chỉ có thể đem nữ tử c o n ở đây trôn ở bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau chỗ đêm hôm đó từng là đêm trăng t r ọ n thiên diêu thần sắc khẩn trương âm thanh n u hòa nói ngươi không nên thương tâm lao tổ cô cô nếu có biết nhất định sẽ hy vọng ngươi có thể có nụ cười mà không phải giống bây giờ như vậy trường cung diễn nhìn về phía trăng sáng thần sắc tịch mịch khóe mắt có nước mắt trượt xuống trường cung diễn t r ầ m rãi bình tĩnh đạo ngươi gọi thiên diêu à không nên bởi vì ta tồn tại mà phô trương quá mức rõ ràng hắn tới đã có một đoạn thời gian thấy đông ư ợ c tức sắc mặt đỏ bừng, cả Thiên Thiên mặt hiện. h Diêu biểu Diêu nói, bừng, lập lâm mà đỏ k phải, ta chỉ ta t là í nhiên cách tương đ ố sinh động, về sau sáu. Sẽ i động, không như Đông n h về vậy. Nhiên, trên đoạn nhai phương xuất hiện một người một thân chiến y màu vàng nóng quang mang l o á mắt hắn nhìn xuống phía dưới mở miệng nói ngươi chính là trường cung diễn trường cung diễn chậm rãi gật đầu đạo là người khoác chiến y màu vàng nóng nam tử cầm trong tay một thanh kiếm sắc chỉ phía xa phía dưới đạo là ngươi liền tốt Tới đông â đây y tay đánh một Đám đưa điểm đ Dám người giật mình, đây là người nào?、Dám、hướng trường cung diễn xuất thủ. Trường cung diễn hướng nam vàng. Vâng. thủ. chỉ phía một một mặc trợ. giật xuất tử ra, là áo về nhiên một hồi bạo động trong hư không xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách có người kinh hô thiên kim chú thành kiếm thai càng hợp cùng trường cung diễn quyết chiến lại là một vị cổ đại quái thai trên không hào quang điểm điểm hai người hư không tiêu thất lập tức liền từ trong mắt mọi người thoát ly chỉ có thạch hạo biết được bọn hắn t ử hư không trong cái khe đi thay chiến trường đột nhiên trên đoạn nhai lại xuất hiện một người là một cái nữ tử cũng là một thân kim y ỉa trong miệng hắn cười lạnh nói cũng đã đệ tứ còn đang vì một cái thể nội chạy xuôi tội huyết nữ nhân mà rơi lệ trường cung diễn nhiều như vậy tình thương cảm chú định khó mà chân chính vô địch thiên diêu lộ ra sắc mặt khác thường tiếp đó chấn động mạnh một cái đạo kiếm có người hắn lập tức nghĩ tới vừa rồi nam tử mặc áo vàng kia là ai đám người cũng là chấn động bọn hắn minh bạch người kia cũng là một vị cổ đại vô thượng nhân kiệt xuất từ kiếm cốc có người không cam l ò n g đối với vị này kiếm cốc thiên kim tiểu thư bất mãn hết sức đạo lấy tội huyết xứng chúng ta đắc tội ngươi sao nữ tử này âm thanh lạnh lùng nói ta liền là xem thường tội huyết hậu đại thế nào các ngươi dám mạnh miệng hắn vung lên một khối bảo kính hướng phía dưới chiếu đi h o n h đ ỗ n g nhiên một đạo dường như sấm xét âm thanh vang lên giữa sân một người thiếu niên trên trán ngưng tụ ra một cái ký hiệu thánh quang đằng tiên chiếu dọi sơn hà tất cả mọi người run rẩy hét lớn cái gì liền trên đoạn nhai cô gái mặc áo vàng kia cũng chấn kinh một phen run giọng nói trước đây không lâu một cái tội chữ lạc ấ n bên trên bầu trời chiếu dọi chư thiên cái kia người là ngươi một cái tội chữ phóng lên trời chiếu dọi phương thiên điệu này nhìn kỹ nguyên lai、like、là thạch hạo hắn phóng lên phóng tới trên không ánh mắt băng lãnh lợi nói lạnh lùng nói tội huyết đến cùng có tội tình gì ai tới cân nhắc quyết định còn từ cũng không đến phiên ngươi tới định đ o ạ n thạch hạo sau lưng cái này đến cái khác thiếu niên phóng lên trời khí tức ngoại phóng cực kỳ khủng bố trên đoạn ngai cô gái mặc áo vàng run r i ọ n g vần nói các ngươi đến cùng là ai thạch hạo không nói thân xác lạnh lùng theo dõi hắn hắn chán ghét vừa rồi cô gái mặc áo vàng lời đã nói ra bởi vậy không cam l ò n g trực tiếp đứng dậy đảng không mà lên rơi vào đám người m ị mắt chương sáu trăm tám mươi ba thên ta hoang kim s ắ c nữ tử khôi phục lại bình tĩnh mặc dù trong lòng có sợ nhưng cũng nén lại khí đạo tội huyết một mạch tổ tiên của các ngươi vì đại hùng ta như vậy xưng hô các ngươi có gì không đúng sao thạch hạo cười nhạo đạo vậy ngươi nói một chút chúng ta tổ tiên ở đâu cái thượng cổ niên đại làm loạn cô gái mặc áo vàng đạo thiên hạ biết rõ các đại giáo sớm đã đạt tới chung nhận thức thạch hạo bình tĩnh nói đưa ngươi nói những lời kia cho ta thu hồi đi cái gì là tội bằng ngươi cũng dám vọng bàn bạc cô gái mặc áo vàng sắc mặt tâm trầm đạo tổ tiên của các ngươi từng là đại hùng ngươi dám như thế khoa trường làm ác thiên hạ còn không biết thu liễm tự cho là đúng thật coi thế gian này không có vương pháp sao thạch hạo q u á t lớn ngươi biết cái gì cô gái mặc áo vàng biến sắc đạo ngươi sao dám sáu thạch hạo bình tĩnh nói ngươi thì tính là cái gì dám ở đây vọng bàn bạc cô gái mặc áo vàng cả giận nói ngươi là tại khiêu chiến chúng ta kiếm cấp uy nghiêm sao thạch hạo cởi nhạo một trưởng vô g a ba cô gái mặc áo vàng trên mặt xuất hiện một cái màu đỏ trưởng ấn bị tắt văng cách xa mấy dặm nàng lập tức giận dữ lấy ra một tờ lá bửa trực tiếp thiêu hủy có người hoảng sợ nói đó là kiếm cốc đưa tin phủ nếu như thiêu hủy liền có kiếm cốc cường giả đến đây trợ giúp nhưng mà thạch hạo cũng không thèm để ý hắn lui về tần hạo bọn người bên cạnh thần s ắ c bình tĩnh đứng tại trên không một lát sau hai vị trung niên nhân cùng một ông lao đi tới cô gái mặc áo vàng bên cạnh hắn quanh thân kiếm ý bằng bạc chân thần vậy mà tới hai tôn ngụy thần cùng một tôn chân thần có người gặp phía sau kinh hô đều chấn động rung động không thôi không dám vọng động chỉ có thạch hạo cùng tần hạo bọn người đứng tại trên không không thèm để ý chút nào vị lão giả kia trầm giọng nói ai tại lấn ta kiếm c c người thạch hạo đi ra bình tĩnh nói là ta、Xoẹt. hai vị trung niên nhân không có nhiều lời trực tiếp động thủ tế ra bảo kiếm vạch ra một đạo k i ế m khí thạch hạo gặp phía sau thân hình loại lên tránh khỏi cô gái mặc áo vàng kia cười lạnh nói ngươi không phải mới vừa rất hung sao như thế nào lập tức lại không được ta giáo cường giả đến ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào q u á tháo t thạch hạo sắc mặt biến hóa chân thần đã không phải bọn hắn có thể chống đỡ chân thần cùng ngụy thần tuy chỉ kém một bước nhưng một bước này chính là khác nhau một trời một vực sau đó hắn khôi phục lại bình tĩnh đạo ngươi tội huyết một mạch cũng không phải ngươi có thể định tội hắn bước ra một bước thế ra đại la đ ế kiếm đạo ba mươi sáu vạn kiếm kiếm khí giống như biển cả đồng dạng hướng kiếm cốc người dũng manh lao tới cô gái mặc áo vàng sắc mặt đại biến trốn ở một ông lão sau lưng vê anh từng đạo kiếm khí chém tới đáng tiếc không có chạm tại trên trên trên kiếm cốc nhân thân bên bị một ông lão tiện tay vạch một cái kiếm khí liền hướng hai phe bọn họ phóng đi rơi vào trên một ngọn núi lớn thạch hạo đối với tần hạo bọn người nói nhỏ các ngươi đi trước ta tới đoạn phía sau đợi lát nữa cùng các ngươi tụ tập tần hạo đám người sắc mặt biến đổi đạo không được ta lên kiếm cốc một ông lao đi ra trầm giọng t ố t đi kiếm chạm vị lao giả này lấy ra một thanh bảo kiếm trong miệng trầm giọng quất lên vain khổng lồ kiếm y hướng thạch hạo bọn người chém tới lập tức thiên địa vì đó thất sắc trên trời cao bắt đầu c h ầ m dai pha thoái phát ra điếc thai oanh minh thạch hạo bọn người biến sắc tất cả vận dụng tự thân tối cường chi lực tới chống cự đạo này kiếm khí vain kiếm khí rơi xuống thạch hạo bọn người hai tay đặt ở trước người đóng lại hai con ngươi một lát sau bọn hắn cảm nhận được chính mình không có chịu đến đạo kiếm ý này tổn thương liền chậm rãi mở mắt bọn hắn dần dần mở ra hai con ngươi nhìn xem phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh bọn hắn thần sắc vui mừng nhìn xem cái này mấy chục đạo thân ảnh hô cùng kỳ côn bằng bất tử hoàng kỳ lần sáu chính là những thứ này từ hạ giới thạch thôn chạy đến thượng giới hung thú bọn hắn bây giờ đang đứng tại thạch hạo trước người đem đạo kiếm khí kia tiện tay tiêu tan vị lao giả kia gặp phía sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh trong lòng hoảng sợ hắn đối với cùng kỳ mấy người hung thú lên tiếng nói các vị đạo hữu các ngươi là sáu và anh còn chưa nói xong liền bị cùng kỳ một trưởng vô ở phía xa s ơ n mạch mất đi sinh khí cô gái mặc áo vàng cùng một bên hai vị nam tử trung niên lập tức kinh dị người kia là ai thực lực thật là mạnh liền chân thần cường giả tại cùng kỳ trong tay đều chống cự không nổi một c h i ê u liền trực tiếp liền như vậy bỏ mình thạch hạo đối với cùng kỳ mở miệng nói t ố t còn lại để chúng ta tới c u n g kỳ gật gật đầu hướng thạch hạo bọn người sau lưng đi đến thạch hạo cùng tần hạo nhị người đi ra phía trước đi tới cô gái mặc áo vàng trước mặt thạch hạo cười nhạo nói kiếm cốc kiếm cốc cờ ư n giả g sau đó hắn thay đổi nụ cười sắc mặt trầm trọng đạo cái gì là tội còn từ không đến không tới định đoạt tên ta hoang hoang thạch hạo cùng tần hạo một người một quyền đánh xuống Còn cốc người n lại kiếm cốc ba h ấ t thời hóa thành bụi, tiêu tan tiên hóa phương bụi, nơi này ở đám i dưới có người kinh hồ, đạo, hoang, lại là hoang. Mấy ngày trước đây đi tới tiên điện ệ n hoang, hoang. ngày hoang. Phía hô, h trước có đạo, đây là Mấy người hít một hơi lanh khí tất cả dùng rung động thần sắc nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo l i ê n ma văn tộc thiên diêu cũng theo đó biến sắc nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo thạch hạo cùng tần hạo giải quyết hết thể sau đó liền trở lại đan lâm bọn người bên cạnh đan lâm đối với cùng kỳ mấy người hung thú vẫn nói lao sư các ngươi như thế nào đi lên cùng kỳ mấy người hung thú một mặt bình tĩnh k h o á t k h o á t tay tùy ý đáp hạ giới tu luyện đến cực h ạ n đi lên giới giỏ xét bên trên một phen thạch hạo bọn người không nói gì nghe cùng kỳ mấy người hung thú nói bọn hắn tu luyện đã đến cực h ạ n liền ngay cả hỏi vội cùng k ỳ thúc các ngươi bây giờ là thực lực gì cùng kỳ tùy ý đáp trí tôn thấp nhất cũng có trảm ngã minh đạo cảnh tại thượng giới cũng có thể xưng bá đồng dạng trí tôn chúng ta đều có thể tùy ý chiến bại thạch hạo cả đám chân kinh nhưng rất nhanh liền một hồi cười to đạo bây giờ chúng ta cũng không sợ gây sự cuối cùng có thể lát nữa an tĩnh thời gian cùng kỳ nghi ngờ nói các ngươi không có tìm được viện trưởng thạch hạo nghe nói k h o á t k h o á t tay đạo tìm được nhưng m à sư tôn hắn thường xuyên bế quan không thấy bóng dáng không thể quá mức chiếu cố chúng ta cùng kỳ mấy người hung thú hoàn toàn không còn gì để nói cũng không nói gì nhiều d i ệ p trương ca càng mạnh đối bọn hắn tới nói liền càng ngày càng hưng phấn chỉ vì ngày sau tiến vào thượng giới thời điểm có thể thỉnh diệp trường ca tương trợ đám hung thú này đều là tại tiên vực bị một đám cường giả truy sát dẫn đến chỉ có thể trốn vào hạ giới sống sót đến nước này trong lòng vô hạn l ử a giận luôn muốn cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn liền sẽ lần nữa trở lại tiên vực tìm cái kia ngày đó cựu nhân một trận chiến mọi người chung quanh tự nhiên cũng nghe đến thạch hạo cùng cùng kỳ đối thoại tất cả hãi nhiên trí tôn ở đây vậy mà xuất hiện trí tôn lại tất cả cùng thạch hạo có tốt có người nói nhỏ không được phải mau trở về cáo chi trong giáo nếu như sau này t r e o t r ọ n g chỉ sợ sáu đây chính là trí Chí tôn a tất cả tương trợ tại thạch hạo thạch hạo sau lưng sức mạnh nhiều lắm kinh khủng đã sớm nghe nói thạch hạo sau lưng có tiên tri hình ảnh chỉ sợ không phải lời đồn sau này gặp chi nhất định không thể cùng là địch chương sáu trăm tám mươi bốn rất nhiều thiên kiêu xuất thế thạch hạo bỗng nhiên dâng lên vọn ở trên không hô lớn những danh sưng kia chúng ta vì tội huyết đời sau người các ngươi phải suy nghĩ kỹ phải hiểu mình tại làm cái gì ai nghĩ vì ta nhất định tội ai tới cân nhắc quyết định cứ việc hướng ta tới nhớ kỹ cái gì là tội cũng không phải các ngươi có thể vọng bàn bạc sau đó trên trán hắn cái kia ký hiệu biến thịnh cực kỳ loáng mắt lần nữa hô đây không phải tội là vinh quang cùng q u a n huy là huy hoàng của ngày xưa lạc cấn nói xong hắn liền không có ở lâu đối với cùng kỳ bọn hắn hô đi trong n g a y mắt bọn hắn liền biến mất ở ở đây bị truyền tống đến một cái khu vực không người đám người h ã i nhiên không tiếp tục quá nhiều mớn một cái khắc kiếm cốc thượng cổ nhân kiệt chưa có trở về cùng trường cung diễn quyết đấu cứ thế biến mất dẫn p h á t đám người kinh nghi rất nhanh người nơi này liền tán đi hơn phân nửa tất cả trở về trong giáo bẩm báo chuyện hôm nay ngay tại thạch h ạ bọn người sau khi đi ở đây liền xuất hiện một thân ảnh có chân thần c h i tức thiên thần bông xuống nơi đây trong miệng hắn tự lẩm bẩm lại tới chậm một bước sau đó hắn liền liếc mắt nhìn trên không lưu lại ơn ký vẫn còn có chút lóa mắt hắn quan sát một phen phía sau liền biến mất ở nơi đây chỉ xuất hiện chỉ chốc lát liền dẫn tới ở đây còn lại người ngờ vực vô căn cứ vài ngày sau trường cung diễn cùng kiếm cốc nhân kiệt đại chiến chấn động thượng giới rất nhiều cổ lão đạo chính thống giáo chủ đều tự mình hỏi thăm cặn kẽ giải hai người tình huống cùng chiến cuộc nhưng càng khiếp sợ hơn chính là thạch hạo thế lực sau lưng lại có mấy vị trí tôn bọn hắn tất cả đạt được một cái kết luận đó chính là không còn t r ê o chọc hoang liền một chút trong tộc có chi tôn cường giả đều không muốn t r ê o chọc đến n ỗ i cái kia cùng trường cung diễn đại chiến kiếm cốc nhân kiệt liền bị nhân đạo nổi danh tự vì cô kiếm vân hai người đều không thuộc về một thế này một trận chiến phía dưới lại đánh n ư ớ c hư không từ đó tiêu thất thực sự chấn nhiếp nhân tâm mãi đến hai ngày phía sau có tin tức chuyển đến kiếm cốc truyền nhân tại đón kim sắc ánh bình minh luyện kiếm mang theo mênh mông thiên kiếm mang nhường sông núi vạn vật cộng minh chấn động tội châu thế nhân rung động cả kinh nói vừa đứng có cảm giác hắn tiến thêm một bước liên một vài thiên thần cũng là giật mình kiếm quang lôi kéo thiên địa vạn vật hóa thành một thể quá mức kinh người bọn hắn dự cảm đến nếu như cô kiếm vân một khi trở thành thần linh vậy sẽ kinh khủng vô biên chiến lược kinh thế trường cung diễn cũng theo đó xuất hiện hắn một mặt bình tĩnh phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng hắn nhìn xem mặt trời mới mọc quan mặt trời lặn đi bộ rời đi có người tin tức truyền g a đạo có lai lịch quỷ dị thần linh tập trung vào hắn phải thêm hại một chút cường đại thần linh muốn ra tay trường cung diễn cô kiếm vân hai người xuất hiện khiến mọi người ý thức được cổ đại vô thượng nhân kiệt đáng sợ cỡ nào ngày xưa vô địch một thế tự có đạo mười hai một tòa tử sơn bên trên dẫn phát một hồi động gian g g i á c liền thấy một cái huyết phát người trẻ tuổi vô cùng tránh thoát gông xiềng xinh xinh đưa nó đứt đoạn cách đó không xa một cái lao buộc hãi nhiên đây chính là tuyệt phẩm bảo liêu đúc thành thần liên hơn nữa trong đó rót vào quy tắc trật tự liền chân thần đều không làm gì được mà nam tử trẻ tuổi kia lại tùy ý xé đước cái kia huyết phát nam tử làm càn cười to đạo lao đầu tử sợ ta gây thai họa đem ta khóa vẫn như cụ khốn không được ta đi đi giết người đại phần thiên công bị ta luyện đến chưa từng có ai tình cảnh có thể nào không đồng ý nó huy hoàng chiếu thế tội c h â u vậy mà thoáng cái xuất hiện hai vị cổ đại tuyết tàng xuống ra hỏa thực sự là chờ mong cũng là ta thái nói xong hắn liền đứng dậy rời đi xa xa lão buộc lo lắng hô không thể nhưng cũng không dùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kêu huyết phát nam tử rời đi một ngày này thanh châu chấn động nên châu một cổ lão đạo chính thống tứ đại truyền nhân liên thủ xuất kích cùng người chinh chiến kết quả tất cả may mắn thoát khỏi tất cả chết trượt sau đó liền nhau một châu thanh giao nhất tộc đệ nhất tuổi trẻ cường giả bị người rút đi giao gân làm đai lưng ngay sau đó một cái khác châu có một vị đời thứ nhất bị người chém giết thiêu cháy thành cho bụi sáu một kiện lại một kiện kinh người sự tình truyền ra dẫn phát kịch chấn chỉ vì đây hết thệ cũng là một người làm vượt ngang mấy châu giống như là một cái sắt tinh đồng dạng đánh chết rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đều là nhất tộc tối cường người trẻ tuổi có người cả kinh kêu lên đại phần thiên công xuất thế bị luyện đến cực hạn còn có thể diễn sinh khống chế bảo thuật pháp có vô địch thiên hạ chi uy quá mức kinh khủng tin tức này vừa ra dẫn phát oanh động lại bọn hắn đều nghe n g ư ờ i đó là một cái huyết phát nam tử tên tử dương phỉ người này giã tính mười phần k i ệ t ngạo bất tuần lại tìm cổ đại vô thượng nhân kiệt hiếu chiến thành ma có một chút nhân vật đời trước con mắt băng hàn muốn âm thầm xử lý hắn nhưng mà người này mặc dù tốt chiến nhưng cũng không sơ ý hành tung bất định chém giết một đời cường giả phía sau lập tức tiêu thất tội h châu một cái người áo trăng xuất hiện hắn tóc bạc xóa ánh sáng vô cùng trong miệng tự lẩm bẩm có chút ý tứ có người nhìn thấy hắn thân ảnh phía sau liền tin tức truyền ra lục quan vương minh xuyên xuất hiện tất cả mọi người lần nữa c h ấ n kinh cổ đại yêu nghiệt minh xuyên từng sáu lần xuất thế lại phong tuyệt thiên hạ dũng m á n h phi thường vô địch hắn xuất hiện tại tội châu tất cả mọi người kinh động đều h ã i nhiên lục quan vương minh xuyên mở miệng nói ta vì tội huyết một mạch mà đến cái kia xương chán đằng hiện thanh quang tội chữ sụp đổ mây tội huyết hậu đại là con mồi của ta có người nghe mà biến sắc hoảng sợ nói chẳng lẽ hắn liền không sợ thạch hạo thế lực sau l ư n g sao có người vì giải thích nghi ngờ đạo phía sau hắn có tàn phế tiên thân ảnh tàn phế tiên có người nghe nói liền im lặng không nói thậm chí có vài thiên thần tất cả tìm lục quan vương minh xuyên muốn cùng hắn trèo dao muốn chịu sau lưng tàn phế tiên một lần chỉ điểm một chỗ trong dãy núi nguyên thủy thạch hạo không biết tình huống ngoại giới hắn cùng với cùng kỳ bọn hắn đồng loạt ở trong dãy núi chờ cơ hội thạch hạo kế hoạch là muốn dẫn động ngày mưa rông sấm xét độ tiên cổ mới có thiên kiếp rèn luyện nguyên thần còn có thân thể ở nơi này trong vòng mười mấy năm hắn có học lôi đế bảo thuật từng gặp thập hung một trong lôi đế bây giờ hắn vừa vặn có thể vận dụng lôi đế bảo thuật nhường tự thân các phương diện tất cả thuế biến trở thành thần hỏa đại viên mãn thạch hạo cảm nhận được một cỗ không hề có áp lực gần một chút thời gian cường giả xuất hiện lớp lớp mỗi cái thời đại vương giả đều đưa trở về hắn nhất định phải tận khả năng lớn nhất đem chiến lược đ ầ y h ư ơ n g có thể đạt đến cực điểm tuyệt đỉnh thạch hạo mang theo tần hạo cả đám xếp bằng ở một chỗ c h ố n g c h ả i mà chờ đợi giông tố ngày bông xuống tại chung quanh bọn họ bài phóng mấy chục thùng nhiều b ả o huyết thậm chí bên trong còn chứa thần bí bảo dịch làm cho hiệu quả tiến thêm một bước thực lực bọn hắn càng mạnh gặp lôi kiếp cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng cần ở giữa sống hay chết hành tẩu không dựa vào ngoại vật chỉ theo tự thân sau đó trên không mây đen dày đặc chương ù cùng n n g kỳ rất i ề u thú nhìn phía không, đồng trên loạt về sáu trăm tám mươi lăm lôi kếp lôi luyện thể theo trên không mây đen nồng đậm từng đạo sấm xét oanh minh gian g g i á c một đầu điện mang xuất hiện chiếu sáng bầu trời đêm tối đen k h ắ c thường lửa rừng rực hoa một trận mưa lớn rơi xuống thạch hạo bọn người người khoác đạo b à o hoàn toàn không có bị dính vào một điểm nước mưa thạch hạo đám người bắt đầu đứng thẳng ngửa mặt nhìn lên bầu trời bắt đầu điều tiết tự thân tinh khí thần bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị sẽ lấy tối cường chi tư phóng hướng thiên khoảng không dùng lôi đỉnh tới rèn luyện hô mảnh này trong vùng núi thỉnh thoảng truyền đến một hồi gió lớn hô hô vang r ộ i thanh âm rất nhiều đại thụ tre trời tất cả đang lay động liên miên cỏ cây giống như bọt nước giống như liên tiếp trên không ánh c h ớ c bắt đầu đông đúc mây đen hiện lên tốc độ cực nhanh thạch hạo nhìn xem trên không nhẹ giọng nói tới chuẩn bị sẵn sàng bằng mạnh chi tư nên chiến lôi đỉnh rèn luyện bản thân sau người tần hạo mọi người đều ngưng trọng gật đầu không dám có thạch hạo buông lỏng thạch hạo dẫn đầu bay về phía cao tiên h tần hạo cùng đan lâm bọn người theo sát phía sau bay lên không trung gian g i á c từng đạo hồ quang điện rơi xuống đánh vào phía sau bọn họ nhưng mà bọn hắn đang tại hướng lên bầu trời xông thẳng không có để ý lại bị cái này từng đạo hồ quang điện đánh trúng cơ thể k í c h c h ấ n tại chỗ nhục thân chảy máu máu tươi từ trên người bọn họ hướng dưới mặt đất chảy tới thạch hạo thấp giọng quát đạo còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều đồ thiên thần lôi thạch hạo cùng mọi người c ù n g hét trên không mây đen càng thêm nồng đậm ánh chấp so trước đó nhiều tăng mấy lần rơi từng đạo hồ quang điện lần nữa đánh tới đánh vào trên người bọn họ lập tức có mấy người liền trực tiếp bị cái này từng đạo hồ quang điện đánh trúng phun ra tiên huyết trong đó một tên tuyệt sắc nữ tử sắc mặt tái nhợt phảng phất đem không chịu nổi đồng dạng thạch hạo quát lên kiên trì người này tuyệt sắc nữ tử lập tức cả kinh đ ỗ n g nhiên vừa tỉnh một đôi mắt đẹp nở rộ hào quang tiếp tục đối cứng hồ q u a n điện Xoẹt. một mảng lớn ngân quang đem bọn hắn bao trùm trên người bọn hắn lan tràn xoẹt xoẹt vang r ộ i đ ỗ n g nhiên thạch hạo cảm nhận được một cỗ không lường được nguy hiểm t h ầ n s ắ c hắn khẩn trương nhìn phía sau đám người thạch hạo vội vàng đối với tần hạo đám người nói nhanh Đem t h i ề nếu tích, như t h chủ hắn động đi trêu chọc bọn chúng uy lực lại càng lớn gặp thai họa ngập đầu mọi người thú hiểu rõ nguyên do trong đó n h ư thực sự là như vậy vậy sẽ mười phần nguy hiểm trên không thạch hạo cùng mọi người hào phóng cười to tất cả tại tâm tình chúng ta sẽ trải qua cái cảnh giới này tối cường lôi kiếp trở thành chưa từng có ai một đời c ứ n g giả tối cường lôi kiếp không gì hơn cái này gian g g i á c từng đạo hồ quang điện đánh vào trên người bọn họ khiến cho bọn hắn cơ thể cháy đen tóc đen dựng thẳng một lát sau trên không thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm rền vang cũng không cung rơi xuống uy lực cũng dần dần tăng lớn nhưng bọn hắn còn có thể chịu đ ư ợ c đông nhiên trên không mây đen tàn ra thay vào đó chính là một mảng lớn trong mắt bọn hắn bọn hắn nhìn xem trên không lôi hồ thân hình run lên chính là cuối cùng một đạo lôi hồ rơi xuống nếu như chịu đựng được vậy bọn hắn thân thể sẽ có chất đồng dạng bay vọt nếu như không có kiên trì chỉ có chết ở đây bọn hắn hít sâu một cái hơi lạnh bày ra tối cường chi tư đối diện trên bầu trời một mảng lớn lôi hồ g i a n g giác. cuối cùng chờ trên không lôi hồ tụ tập xong liền trực tiếp đánh xuống mấy trăm đạo lôi hồ vê anh mấy trăm đạo lôi hồ toàn bộ rơi xuống ở đó đang phía dưới lòng đất xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu trong đó còn có một tia lôi đ ỉ n h chi uy dư ba thạch hạo bọn người đứng thẳng ở trên không chịu đựng cuối cùng một tia chớp tẩy lễ bọn hắn diện mục dữ tợn khí tức khủng đố ngoại phóng vê anh t ừ n g đạo khí tức chuyên r a trong đó mang theo một tia lôi đ ỉ n h chi uy giống núi rừng bên trong hung thú tiếng gào thét chuyển đến bọn chúng trốn về phương xa không dám nảy dừng lại một chút thực lực nhỏ yếu hung t h ú sớm đã móc ra mảnh rừng núi này mấy vạn dặm xa nhưng lại vô dụng cũng bị một chút lôi đỉnh dư ba đánh trúng liền như vậy mất đi sinh tức hôm sau buổi trưa trời trong vạn dặm nồng đậm liệt nhật chiếu trên không mấy đạo thân ảnh vê anh trên không truyền đến mấy đạo khí tức khủng bố phía dưới thiển tích cùng linh thanh hai người cũng từ bảo huyết bên trong đi ra nhìn xem trên không vui vẻ nói sư huynh bọn hắn thành công trên không thạch hạo chậm rãi mở mắt cảm thụ được hắn quanh thân lôi đ ỉ n h dư b à lại có một k i a thư sướng chi s ắ c tần hạo cùng đan lâm bọn người cũng là như thế bọn hắn sau đó tất cả mở mắt cảm thụ được lôi đ ỉ n h dư ba hưởng thụ lôi đ ỉ n h tắm rửa bọn hắn tất cả hô độ thiên thần lôi trên không hội tụ hồ quang điện hoàn toàn không có một k i a mây đen mảnh này hồ quang điện đem liệt nhật bao lại thượng giới đám người kinh hãi bọn hắn nhìn xem trên không liệt nhật lại bị một mảng lớn hồ quang điện bao phủ có vài thiên thần cũng là run lên bọn hắn nhìn xem một mảnh kia hồ quang điện cảm thấy một hồi t i m đập nhanh lôi lạc thạch hạo cùng mọi người nhìn xem trên không hồ quang điện chậm rãi lên tiếng ầm ầm tương đạo lôi hồ rơi xuống đánh vào trên người bọn họ vê anh theo lôi hồ rơi xuống thạch hạo bọn người lộ ra một tia thư sướng giống như là đang hưởng thụ bọn hắn meo mắt lại cảm thụ được lôi đỉnh tắm rửa một lần này đô thiên thần lôi lại so với một lần trước uy lực càng lớn mấy lần thực sự kinh khủng nhưng mà những thứ này kinh khủng lôi đình bây giờ đánh vào trên người bọn họ hoàn toàn không có một tia thương tích h ư u h ư u bọn hắn tất cả từ không trung nhảy xuống đi tới lòng đất hai tay để trần bọn hắn nhìn nhau đối phương tất cả một hồi hào phóng cười to sau đó liền tiến vào một bình bình bào huyết bên trong thiện tích cùng linh thanh hai người nhìn xem thân ảnh của bọn hắn trên thần sắc có chút tiếng ố i bất tử hoàng s a u khi thấy được mở miệng nói loại này tôi thể phương thức không thích hợp các n g ư ờ i sau này tất có thích hợp các ngươi luyện thể công pháp hay là chờ viện trưởng xuất hiện viện trưởng nhất định có công pháp tôi luyện thân thể thiện tích cùng linh thanh hai người lập tức ánh mắt sáng lên lộ ra tinh quang gật đầu nói đúng vậy a sáu thạch hạo bọn hắn tiến vào bảo huyết bên trong k híp mắt nằm yên tĩnh hấp thu tinh huyết bên trong tinh hoa cùng n ụ c thân hóa thành một thể liên tiếp mấy ngày bọn hắn từ bảo huyết bên trong đi ra cảm thụ được tự thân thân thể thần kỳ lâm đông vừa đi ra bảo huyết liền trực tiếp đi tới cùng kỳ trước mặt đạo lao sư n g ư ơ i đánh ta một quyền thạch hạo cười khẽ đạo sư đệ đừng tìm đường chết lâm đông k h o á t k h o á t tay đạo không có chuyện gì sư h ì n h n g ư ơ i nhìn kỹ cùng kỳ cũng là một hồi kinh sợ đạo n g ư ơ i xác định lâm đông gật đầu đạo lao sư n g ư ơ i tới đi ta chuẩn bị sẵn sàng thần tượng c h ấ n mục công một cái thần tượng thân ảnh xuất hiện tại lâm đông sau lưng khí thế kinh người vê anh nhưng mà cùng kỳ chỉ là nhẹ nhõm một quyền liền đem hắn đánh vào trên trên một vùng núi bên đã hôn mê đám người cười to cũng không biết lâm đông hành động như vậy là tốt là xấu lại cuồn g vọng như vậy dám đ ố i cứng cùng kỳ một quyền cùng kỳ cười sau khi liền lộ ra vẻ nặng nề đạo loại thân thể này đã rất h á ta dùng năm thành khí lực mới đem oanh ra xa như vậy so với đồng dạng c h ạ m ngã minh đạo cảnh đều mạnh hơn mấy phần đám người thu hồi nụ cười đều lộ ra ngưng trọng cùng kỳ bây giờ thế nhưng là trí tôn a nó đều dùng ra năm thành lực mới đưa lâm đông oanh ra cách xa mấy trăm dặm bởi vậy có thể thấy được thân thể chỗ lợi hại nếu như bị côn bằng cùng với những cái khác thập hung bên trong ba hung oanh một quyền liền không biết tường tình dù sao bọn hắn thế nhưng là một giới này nhà vô địch tàn phế tiên không ra liền vô địch thạch hạo đại cười nói đi thôi đi ngoại giới nháo lên một phen đám người gật đầu bước ra mảnh rừng núi này hướng về tội châu phương hướng đi đến chương 686, gặp lại thạch hạo cùng một đám người đi ra mảnh rừng núi này cái gọi là lục quan vương đang tìm ta thạch hạo lộ ra sắc mặt khác thường tham dò được như thế một tin tức một cái được ghi vào trong sách xưa cương đại đến thái quá thanh niên trí tôn lại một lần xuất thế thế mà đang tìm hắn sau lưng lại còn có tàn phế tiên tri hình ảnh thạch hạo nhữ mày cũng không có để ý áo trắng như tuyết lục quan vương minh xuyên siêu phàm nhập thánh hắn lúc sinh ra đời liền không giống bình thường gánh vác thiên đ ổ ngạch sinh long văn thần từng thể một thượng vật thế. tiên thừa tiên thượng tại thể trong tương tạo thể phổ chiếu. hắn nhân chuyển hắn chính hắn tương hợp, tạo ra được hắn không quang người nói, Còn người nói, cùng liên quan, căn cấn cùng bên mẫu ra Có có cấm có có cơ, có với kế được là là vị vô vô kỵ đạo sáu o đạo bị đại đạo đường. s quan vương minh xuyên lai đến tội châu từng nói qua một câu nói ta vì ngạch cốt đằng thanh quang tội tự băng vân tội huyết hậu đại mà đến đại đạo cần thủ hộ không cho phép kẻ khác khinh nhợn thạch hạo nhữ mày mắt nhìn v i ế n khung lệnh giọng trách mắng nói khoác không biết n g ự a bọn hắn đi tới tội châu có thể lục quan vương minh xuyên sớm đã rời đi tội châu lớn như vậy hắn không có khả năng còn ở lại chỗ này khu vực ở lâu bọn hắn lần nữa đi tới hỏa quốc hoàng đô nghiêm túc tìm hiểu ngoài ý muốn lấy được tin tức từ hạ giới đi lên kia đối cha con rất có thể cách hỏa thành thạch hạo kích động trong lòng mặc dù tin tức mơ hồ nhưng có thể có dạng này một đầu manh mối liền đã rất tốt ba ngàn châu thiên tài đại chiến sắp bắt đầu đó đúng là ba ngàn đạo châu thiên tài tệ tụ hắn hy vọng tại tiến tiên cổ phía trước có thể gặp được bọn hắn cha con hai người một mặt ly hòa thành ở đây hỏa tang rất nhiều mang theo một mảnh xích h à một chút mấy ngàn năm cổ thụ càng là nhảy lên hỏa diễm nóng rực hòa tộc lấy hỏa làm cơ sở lấy hỏa mà lập giáo thạch hạo cả đám đi tới ly hòa thành đi tới mảng lớn hỏa tang bên rừng duyên phát hiện nơi này có người tại làm việc ngắt lấy lá dâu nuôi nấng hòa tàm thỉnh thoảng có đại hỏa hiện lên hòa tàm ghé vào rừng d â u phiến lá núi gặm ăn lá dâu từng cái mang theo xích hạ loại sinh linh này phun ra ti vô cùng bền bỉ có thể luyện chế thành bảo y ỉa xem như một loại dị trùng cũng không hề yếu sức chiến đấu một đám thiếu nữ ở đây hái d â u trông n o n hỏa tàm đ ỗ n g nhiên thạch hạo hướng một thân ảnh nhìn lại thân hình khẽ giật mình đạo thân ảnh kia q u a n người có một cái giỏ trúc bên trong đ ầ y đ ầ y hỏa tăng diệp nàng vải thô áo gai nhưng màu da trắng như tuyết thiên sinh lệ trước thạch hạo xuất thần sửng sốt tại chỗ rất lâu hỏa linh nhi vậy mà liền như vậy gặp nhau không có gặp rủi ro phía sau gặp gỡ bất ngờ rất bình thản cũng rất tự nhiên thạch hạo tiếng lòng run lên trong lòng dâng lên một cỗ đặc biệt cảm xúc hạ giới công chúa của một nước tiến vào thượng giới phía sau lại này hái dâu thạch hạo trong lòng đau b u ồ n yên lặng nhìn xem đang chuẩn bị tiến lên lúc này hỏa linh nhi quay người cóng giỏ chúc phương hướng đi xa thạch hạo không nói đi theo hỏa linh nhi đi tới một tòa nhà tranh sau phòng là hỏa rừng viện bên trong có một ít cây đôn hỏa linh nhi đem giỏ trúc thả xuống thùng đi tới bên cạnh cách đó không xa bờ sông giặt quần áo thạch hạo l ặ n g lặng nhìn qua hắn bên người tần hạo đám người cùng cùng kỳ mọi người thú cũng không biết đi tới phương nào đi về phía xa xa hạ giới công chúa của một nước đi tới thượng giới lại đ á i ngộ như vậy thạch hạo trong lòng rung động yên lặng đứng tại cách đó không xa quan sát đ ỗ n g nhiên hỏa linh nhi lòng có cảm giác đồng dạng đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng bên này trông lại một cái nam tử một thân áo xanh người rất thanh tú hai con ngươi thanh lương mang theo một chút kích động đang tại kinh ngạc nhìn nàng trong chấp nhóm này hỏa linh nhi tâm đột nhiên run lên thiếu niên kia tuy co không tầm thường khuôn mặt có thể một đôi trong suốt con mắt cảm thấy khắc thường quen thuộc hỏa linh nhi kinh ngạc nhìn hắn trong mắt xuất hiện hơi nước lẩm bẩm nói ngươi là sáu thạch hạo đi thẳng về phía trước đạo là ta bình hỏa linh nhi trong tay thùng gỗ rơi trên mặt đất dung giọng nói ngươi là thạch hạo tiểu thạch thạch hạo thạch hạo gật đầu trầm mặc không nói hỏa linh nhi miệng hơi cười trong mắt lại xuất hiện nước mắt đạo ngươi như thế nào sáu thượng giới chư giáo cùng thạch hạo là địch cùng là hạ giới đi lên còn có nồng đậm giao tình trong nội tâm nàng cũng lo nghĩ thạch hạo an nguy thạch hạo bắt đầu vì nàng l a o đi lệ trên mặt cho nàng giảng thuật chính mình mười mấy năm qua tất cả đi qua hỏa linh nhi khiếp sợ trong lòng đạo ngươi chính là hoàng cũng là cái t i a ngạch cốt đằng thanh quang tội huyết băng vân người thạch hạo gật đầu không nói hỏa linh nhi rung động trong lòng tiếp tục nghe hắn giảng thuật làm đông nhiên một đạo tiếng chuông phá không truyền khắp đại địa tất cả tu sĩ đều có thể nghe được thạch hạo ánh mắt nóng bỏng đông nhiên ngầm đầu hắn biết trăm sông hợp thành biển ba ngàn t r â u thiên tài đại quyết chiến lập tức liền muốn bắt đầu ngay tại tiếng chuông vang lên n g a y mắt hỏa linh nhi cũng biết một thế này kịch liệt nhất cùng rực rỡ thiếu niên thiên tài va chạm sắp bắt đầu hắn lo lắm nói ngươi không thể đi quá nguy hiểm lục quan vương minh xuyên khác thượng cổ nhân kiệt đều đang tìm ngươi những người này đều rất vô tình thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo không cần lo lắng chờ ta trở lại vô luận hắn là lục quan vương vẫn là khác thượng cổ nhân kiệt nếu là nhằm vào ta ta tất phải g i ế t hòa linh nhi không nói hai mắt đ ấ m lệ mông lung vừa gặp mặt nhưng lại muốn phân biệt nàng nhẹ nhàng hỏi ngươi nhất định sẽ trở về phải không thạch hạo gật đầu đạo nhất định sẽ trở về ba ngàn châu thiên tài hội tụ đây là kỷ nguyên này cơ hội cuối cùng rất quan trọng thạch hạo nhất thiết phải tiến đến thạch hạo đứng dậy yên lặng hướng một cái phương hướng đi đến đối với hỏa linh nhi vây tay hô chờ ta ta nhất định sẽ trở về hỏa linh nhi gật đầu đạo ngươi phải cẩn thận cái gì tranh bá cái gì tạo hóa cũng không sánh nổi ung dung sống sót thạch hạo gật đầu hướng đi phương xa cách đó không xa tân hạo cả đám cùng cùng kỳ mọi người thú đã ở chờ nhìn thấy thạch hạo tới phía sau liền trực tiếp đứng dậy đạp vào hành trình làm tiếng trung vang lên lần nữa càng ngày càng lâu đời mỗi một trâu đều mênh mông vô ngẩn các tộc sinh linh nhân khẩu cơ số khổng lồ không thể tưởng tượng ba ngàn trâu nếu như chung vào một chỗ căn bản khó mà tính toán có bao nhiêu sinh linh đến mãi không hết tân hạo ở một bên thở dài ba ngàn trâu các tộc sinh linh t ề tụ cái này cỡ nào sao thảm liệt cuối cùng muốn chết bao nhiêu người a muốn dự thi nhất định phải có một cái môn phái tín vật thừa nhận là nhất làm hoạch tâm đệ tử có thể kể từ thạch hạo bọn người tiến vào trí tôn đạo tràng phía sau cái kia cùng nói lâm liền trở thành một cái vung tay trường quỹ chưa từng quản quá bọn hắn thế là bọn hắn liền một đường đi xa thăm hỏi mười mấy cái xa suốt đạo thống kết quả phát hiện sớm đã bị người quan tâm chăm sóc qua cuối cùng bọn hắn tìm hơn nửa ngày cuối cùng nhìn thấy một môn phái môn phái này rất hoang vu ở vào trên một ngọn núi lớn côn cửa trước sân môn trên một tảng đá lớn viết hai chữ này nơi này môn đ ỉ n h quá mức cổ lão trên núi bậc đá xanh bậc thang đều bị lập lõm bên trong chỉ có một l ã o giả cùng một thiếu niên liền không có người nào nữa thạch hạo cả đám lúc đến thiếu niên kia đang chuẩn bị rời đi trong miệng hắn hô ở đây đã xuống dốc không có cách nào ngây người lao đầu tử kia cả ngày ô m cái đại hồ lô rượu uống say mắt mông lung căn bản chưa từng quản quá trong giáo đệ tử thạch hạo cả đám không nói gì đi vào bên trong sân môn chương 687, đại chiến thạch hạo cả đám đi vào sân môn cùng lao giả kia chứng minh ý đồ đến phía sau cái kia lôi thôi lết thiết lao đầu con mắt lập tức sáng lên vị lao giả này mở miệng nói ta tín vật này cũng không bình thường lai lịch không nhỏ thạch hạo vẫn nói lai lịch gì lao giả cười nói tín vật này thế nhưng là một vị đã từng xếp hạng một trăm linh một vạn đệ tử mang về xếp hạng rất cao nhưng mà rất đáng tiếc còn kém một cái liền chen vào tiền một trăm vạn tên n g ư ờ i ngay cả khảo nghiệm lần này đều không cần đi t h a m g i a trực tiếp liền có thể tiến vào tiên cổ thạch hạo cả đám không nói gì một trăm linh một vạn xếp hạng cũng không cảm thấy ngại nói rất cao lao giả tiếp tục cười nói ta nhìn các ngươi đều là muốn đi tham gia khảo nghiệm a ta tín vật này có thể trực tiếp mang các ngươi hai mươi người đi tham gia khảo nghiệm đã rất tốt thạch hạo ánh mắt lập tức sáng lên đạo thật lao giả gật đầu đạo giá tổng cộng bốn kiện thần linh pháp khí thạch hạo cả kinh cấp số này pháp khí cũng dám muốn bốn kiện thật đúng là công phu sư tử ngoạn hắn nghĩ nghĩ liền mở miệng đạo một kiện lao giả lắc đầu đạo ba kiện không thể ít hơn nữa một bên cái kia vừa mới bắt đầu nói phải đi thiếu niên còn đứng ở lao giả bên cạnh hắn liên tiếp xấu hổ cảm thấy đây là sư môn bất hạnh hắn đối với lao giả mở miệng nói sư phó có thể đừng như vậy sao cái kia tín vật giữ lại chính chúng ta dùng lao giả yên lặng hồ lô rượu cái rãnh trận mắt nói lưu cái gì ngươi nhỏ như vậy cần dùng đến sao chẳng lẽ cho mười tám đời tử tôn giữ lại thiếu niên không nói gì đang muốn nói chuyện lão giả liền trực tiếp mở miệng nói đây coi là cái gì cũng là xem qua yên vân đập vào mắt p h ù hoa còn không bằng lấy r a đổi rượu thiếu niên không cam l ò n g nhìn xem lão giả thần sắc quay đầu đi không nói thêm gì nữa lão giả đối với thạch hạo nói tính toán tiểu hữu như vậy đi một kiếm thần linh pháp khí thêm một thiên bảo thuật thứ này ngươi liền lấy đi không phải vậy cũng đừng nghĩ thạch hạo trầm mặc một phen liền không có nói thêm gật đầu nói t ố t thạch hạo lấy ra một thiên bảo thuật vì kim bằng pháp hắn tiện tay ném cho láo giả lao giả lập tức n ở nụ cười vui vẻ không thiếu đạo đại bàng pháp môn không tệ cùng ta côn môn nhiều ngọn n g u ồ n rất tốt pháp đáng tiếc không phải côn bằng pháp thạch hạo nhìn xem hắn nhìn lại một chút côn bằng lập tức lắc đầu một cái tín vật mà thôi liền nghĩ đổi côn bằng pháp nghĩ cũng quá là nhiều một bên thiếu niên kia con mắt tỏa sáng nhìn xem bản này bảo thuật cửa bên trong căn bản không có còn lại bao nhiêu pháp một mực nhường hắn rất phẫn ớt bây giờ cuối cùng nhìn thấy một môn rất cường đại bảo thuật thạch hạo n ở nụ cười lần nữa lấy ra một kiện thần linh pháp khí lao giả kia con mắt tỏa sáng liền cái kia chuẩn bị đường chạy thiếu niên cũng trợn tròn trong mắt không định rời đi cái này thiếu niên lang đối với lao giả mở miệng nói sư phó ánh mắt ngươi sáng như vậy làm gì ngươi không phải nói chúng ta côn môn năm đó thần linh pháp khí thành đống sao không chắc ngày nào liền có thể móc ra một giò lao giả không nói c ư ờ i h i ế p mắt nhìn xem thạch hạo trong tay thần linh pháp khí đạo lại có thể đổi uống rượu thiếu niên hòa đá nhìn h ầ m h ầ m lao giả hô à, lao đầu ngươi dám làm như vậy ta liền phản giáo giao dịch hoàn thành phía sau thạch hạo ở đây ngắn dừng lại một phen phát hiện nơi đây sông núi bất phàm nếu là tiến hành bố trí là một chỗ không tệ bảo đ ị a thế là thạch hạo liền đối với lao giả nói hẳn là tu chỉnh một chút lao giả lắc đầu m ạ n bất kinh tâm nói có muốn tu trình những cái kia trên trời trăng sáng trong núi cảnh đẹp trong mắt ta xem ra đều là phù h ò a là yên trần xa không giống như củi gạo càng không bằng rượu ngon nói xong hắn liền quay người đi vào một tòa ôm hổ lô rượu đi uống rượu thạch hạo trong lòng khẽ động cảm thấy lao nhân này có chút cổ quái liền một bên hung thú cũng là những mày phát hiện lao giả cổ quái bọn hắn liền đối với thạch hạo mở miệng nói nghe nói cổ đại có ít người thân thể vì bất diệt thể ta cuối cùng cảm thấy lao giả này cùng loại người kia giống nhau ý hệt chúng ta cảm nhận được trên người hắn khí tức có một chút kỳ dị thạch hạo chấn động trong lòng trong miệng nói nhỏ bất diệt côn môn nhưng mà bây giờ đã không có thời gian nhường hắn đi suy tư hắn không thể dừng lại xoay người rời đi bọn hắn hoành độ hư không đi tới chỗ cần đến làm xong hết t h ể chuẩn bị ba ngày sau tiếng ô ô vang lên chấn động toàn bộ tội c h â u Ken lệnh thổi lên đại tái bắt đầu đây là một mảnh cực lớn đạo trường vô biên vô ngẩn là cường giả thời thượng cổ mở ra tới tất cả mọi người vào sân kín người hết chỗ thỉnh thoảng truyền đến một chút tiếng quát mắng mỗi người bọn họ ngồi xếp bằng xuống đến một triệu người kế tội châu thiên kiêu toàn bộ đến bọn hắn ngồi ở trong đạo trường giữa lẫn nhau lại còn có rất lớn khoảng cách có thể thấy được đạo trường lạ thường linh giới có ta tội châu dành riêng một khối khu vực các ngươi chỉ có thể ở nơi đó dừng lại một ngày bởi vì không có thời gian cho các ngươi lãng phí tranh đấu ra một vạn người sau đó tiến vào khu không người rộng lớn có người tuyên bố tại chỗ mỗi người cũng biết tích ngay được tám triệu người chỉ có một vạn người có thể lưu lại có thể thấy được khảo nghiệm này có bao nhiêu tàn khốc còn tốt đây là tại linh giới bên trong tiến hành nói như vậy sẽ không có sai sót mong chiến bại còn có thể trong hiện thực phục sinh Linh giới là cổ thần lấy tinh thần tạo dựng hùng vĩ mà rộng rãi thế giới cùng truy thần giới giống bất quá càng thêm hùng vĩ bắt đầu v â n g một tiếng chấn động phía trên tòa đạo trường này phương hỗn độn khí sôi trào hư không bắt đầu v ặ n mèo một tòa lại một tòa cánh cửa khổng lồ trực tiếp rộng mở năm trăm vạn trở lên quang ảnh bay trên không chui vào cái kia một tòa lại một tòa cửa lớn bên trong cùng lúc đó những châu khác cũng đang tiến hành cổ đại tuyết tàng xuống rất tuyệt diễm sinh linh đều hồi phục bắt đầu ba ngàn châu đại chiến các đại châu đều có thượng cổ nhân kiệt bọn hắn dần dần hiện thế tham gia tiên cổ đại chiến kiệt kiệt kiệt sáu đã bao nhiêu năm ta quân đạo lại một lần hồi phục một cái đại châu phía dưới núi tuyết nơi đó có một tòa hầm băng có người ở trong đó khôi phục hắn đầu đầy tóc tím ánh mắt yêu dị khí tức kinh khủng quanh thân thần hỏa điểm điểm đồng dạng thần gặp chi đô muốn mời sợ một cái khác cổ lão đại châu nơi đó hỏa sơn liên miên trong đó một ngụm không giống bình thường nơi đó lại bái phỏng cái này một bộ đỏ t h â m cổ quan trong đó buộc phát ra hôm nay khí tức giang giác nắp quan tài bung ô ra một nữ tử phong hoa tuyệt đại nằm ở trong đó chậm rãi mở mắt nàng đứng dậy trôi hướng trên không khinh thường c ử u thiên thập địa có mái tóc dài đỏ lửa hắn quanh thân phát ra thần hỏa cũng có thánh quang nàng cũng là một tôn thần nàng âm thanh m ắ t lạnh tự lẩm bẩm lại một lần đi ra sinh mệnh hòm quan tài đây cũng là một lần cuối cùng a hết thể đều sẽ tại sao cùng cơ duyên bên trong kết thúc cùng thời khắc đó lại một cái cổ lão đại châu có một mảnh mênh mông biển cả trong biển rộng có một tòa thủy tinh long cung trong đó cũng có người khôi phục rầm rầm biển cả sôi trào một vị nữ tử từ đó xông ra xông lên vân tiêu đẻ cái mặt trời trên đầu nàng có một đôi sừng rồng toàn thân áo trắng đạo bảo từ trong biển xông ra hoàn toàn không có một tia thấm thủy quanh thân nàng cũng hữu thần hòa điểm điểm lại là một tôn thượng cổ thần thực lực kinh khủng đem chọn phiến hãn hải làm cho sôi trào trong đó cũng có hung t h ú không chịu nổi liền hướng xa phương đại hải bên trong cực tốc bơi đi không dám nảy lưu thêm tiên cổ chi chiến cuối cùng rồi sẽ mở ra các đại thượng cổ nhân kiệt xuất thế kinh động ba ngàn trâu tất cả mọi người chương sáu trăm tám mươi tám ánh đ ầ u t h á n g đó linh giới m ê n mông vô biên mười phần cổ lão thạch hạo cả đám đi vào trong đó tám người mười hai thú đi ở trong một cánh rừng vùng rừng rậm này rất lớn trong đó đại thụ vô cùng hùng vĩ cũng không đông đúc cách rất xa mới có một khỏa thạch hạo đi ở trong đó cảm thấy một hồi tim đập nhanh hắn cau mày nói cổ thần lấy tinh thần lực tạo dựng hùng vĩ thế giới đến cùng để làm gì ý cổ thần mở ra chân chính thần giới theo bọn hắn từng bước hiểu rõ thế giới này cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm cái kia tạo dựng phương này hùng vĩ thế giới dùng để làm cái gì chuyện này khó mà biết rõ khả năng này rất quan trọng nếu là có tiên ảnh chỉ sợ cùng kỳ côn bằng bọn chúng đều không thể giải quyết đ ỗ n g nhiên tại chung quanh bọn họ xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh trên người bọn họ sát khí đằng hiện、Xoẹt. bọn hắn mới vừa xuất hiện liền có người xuất thủ đối với người bên cạnh bày ra công kích a theo một tiếng hét thảm một vị tôn giả gặp nạn bị người nhất kiếm chảm sát phúc một cái đầu người rơi xuống đất một thanh ngân bạch trường kiếm xe qua mang theo huyết rầm rầm văng r ộ i lúc này mới vừa mới bắt đầu đại chiến liền kéo lên màn mở đầu giết mọi người đều hô to một tiếng thế ra bảo cụ phóng tới người bên cạnh không sống ngóng chết kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tàn khốc nhất cùng đấm máu pháp tắc đang trình diễn tự nhiên có ít người đem ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo cả đám mấy đạo nhân ảnh lập tức hướng thạch hạo bọn người vào tới vê Và anh thạch hạo đưa tay vung ra một trường đem một đám người đánh bay một đám người liền như vậy biến mất ở hư không hóa thành một mảnh quan vũ người chung quanh cả kinh lui về phía sau bọn hắn nhìn thấy thạch hạo cơ ra một quyền kia lại bí mật mang theo lôi đ ỉ n h chi uy còn có một số kiếm ý dễ dàng liền đánh nổ một đám cừng giả thật là khiến người sợ hai thán phục người chung quanh tất cả lui về phía sau đối với thạch hạo cả đám sinh ra k i ế n kỵ không dám tùy tiện đối bọn hắn động thủ thạch hạo không để ý đến đối với tần hạo bọn người vây tay hướng phương xa đi đến linh giới bên trong tổng cộng có tám mươi cái chiến trường lẫn nhau liền nhau đều nằm cạnh rất gần tám trăm vạn nhiều tôn giả trong đó còn có đến hàng vạn mà tính n g u y thần lít nha lít nhít như chân long đằng hải sóng lớn t r ụ n trời thạch hạo bọn người tất cả cả m nhận được những chiến trường này tương liên có một cỗ hùng vĩ sát nghiệm mãnh liệt đây là tất cả tu sĩ tụ tập một cỗ khổng lồ sát ý đ ỗ n g nhiên thạch hạo cảm nhận được đằng sau truyền đến một cỗ kinh động hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu đưa tay c h ấ n khai một khỏa cỡ quả nhãn kim c h â u làm một tiếng văng nhỏ thạc hạo kinh ngạc đây là một kiện thần linh pháp khí không phải vậy chắc chắn không chịu nổi thạch hạo nhất kích mà lại là một kiện cực kỳ hy chân c h i vật cái này có thể hạt trâu màu vàng lóng bên trong có một đầu d a o long dương nanh múa vớt p h ú c t r u n g quanh có vài chục tên tôn giả bị cái khoả hạt trâu này g ầ n n ư ớ c trực tiếp mất mạng h ó a thành quang vũ biến mất ở ở đây thạch hạo kinh ngạc nhìn xem cái khoả hạt trâu này đạo d a o long châu giam cấm nó đây là một kiện bất p h ạ m pháp khí một cái nam tử á o tím đi tới thạch hạo trước mặt trong mắt sát ý lăn lộn tay hắn cầm dao long trâu ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo giết hắn quắt một tiếng ra phóng tới thạch hạo thạch hạo đưa tay oanh ra một q u y ề n a nam tử gáo tím kêu to một tiếng hướng phương xa bay đi trong miệng hắn cả kinh nói ngươi x ấ u lại là n g u y thần phúc dứt lời trong miệng tiên huyết phun ra hóa thành quan vũ biến mất ở ở đây t r u n g quanh tôn giả gặp chi đều nghe được nam tử gáo tím cuối cùng nói câu nói kia lộ ra hoảng sợ một hồi sợ hãi phía sau nhanh chóng rời đi thạch hạo cả đám tiếp tục hướng một phương hướng nào đó đi tới dọc theo đường đi gặp phải một chút không biết sống chết tôn giả đều là một quyền đ á n h sát trong lúc nhất thời phiến khu vực này đều biết có một đám ma vương không thể làm tức giận không phải vậy át gặp đánh giết lập tức không người nào nguyện ý trêu chọc thạch hạo một đám người dù sao tội c h â u tổng cộng có một vạn cái danh lệch không kém cái này hai mươi cái sau đó bọn hắn liền đem ánh mắt đặt ở trên thân người chung quanh lộ ra vẻ hung ác thạch hạo cả đám lắc đầu bước ra đầm lầy đi tới những chiến trường khác phiến chiến trường này đồng dạng tại nhiệt huyết đại chiến rất nhiều tôn giả xuất thủ bảo cụ m ạ n thiên phi vũ toàn bộ địa vực bắt đầu côn bạo đại địa giãn nước núi cao sụp đổ mấy giờ kịch chiến đã chết đi quá nhiều tôn giả liền ngụy thần đều vẫn lạc mấy trăm đều đi c h i tôn cổ đàn nếu không thể qua ải đem bị quét ra linh giới mất đi tư cách đông nhiên một đạo thanh n âm to lớn tại tám mươi chỗ chiến trường bầu trời vang lên đây là quy tắc biến thành thanh âm vô cùng hùng vĩ cũng có cái này một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự vô cùng lạnh lùng theo âm thanh tiêu thất trong hư không xuất hiện rất hơn kim quang đại đạo đại chiến bắt đầu dừng lại các nơi chiến trường người sống sót tất cả đạp về thông đạo chạy về trí tôn cổ đàn cái này cũng chính là cửa h ải cuối cùng thành bại hay không nhất cử ở chỗ này cùng lúc đó ngoại giới thội châu hùng vĩ đạo trường ở trong đó ngồi xếp bằng tôn giả cùng ngụy thần cường giả tất cả mở mắt những thứ này đều là kẻ thất bại bị đánh giết tại linh giới bên trong tinh thần trở lại nhục thân thất t ỉ n h bá những cái kia mở mắt cường giả tất cả tiêu thất tổng cộng có hơn bảy trăm vạn đạo bóng người lưu lại một mảnh đất trống lớn tại cực lớn đạo trường bên ngoài có rất nhiều người đều đang đợi tin tức các giáo danh túc thậm chí thiên thần cùng với giáo chủ cấp nhân vật đều ở đây mà chờ tại những cái kia người bị đào thải bên trong có một thanh niên áo tím trên mặt mang xanh s á m sắc hắn nắm chặt s o n g quyền đối với một ông láo mở miệng nói sư phó ta thua rồi lao giả mở miệng nói lấy ngươi chi tư có thể đủ xông vào t ố p năm trăm bên trong thế mà bị người chém giết thanh niên mặc áo tím kia tiếc nuối nói ta gặp ngụy thần cường giả lao giả không nói gì trầm mặc không nói nhìn mình nộ đệ thở dài ngươi vận khí càng như thế không chịu nổi gặp tội c h â u chỉ có mấy tôn ngụy thần thanh niên áo tím lắc đầu đạo đám người bọn họ đều là ngụy thần lao giả lần nữa trầm mặc một lát sau vần nói một đám người bao nhiêu thanh niên áo tím đáp hai mươi người lao giả biến sắc ngưng trọng nói thôi thật tốt chờ đợi kết quả a đạo trường bên ngoài rất nhiều người cảm thấy hưng phấn không kịp chờ đợi đạo chúng ta cuối cùng có thể đi vào con chiến tại trí tôn cổ đàn nơi đó nhìn lòng tranh hổ đấu ai đoạt tội c h â u đế nhất linh rơi bên trong trí tôn cổ đàn chỗ ít thấy cái lối đi xuất hiện vạn người từ đó đi ra có chút tôn giả cả kinh nói tế đàn kia đỉnh trí tôn dịch sắp đầy ai có thể đ ă n g lâm đi lên cả đám không nói gì ngốc tại chỗ đông nhiên một đám thượng giới cổ giáo cường giả đứng tại bọn hắn đường phải đi qua đạo tội huyết hậu đại đứng sang bên cạnh một số người nổi giận trách mắng vì cái gì một vị cổ giáo yêu long đạo môn nữ tử hà khắc đạo đại hung đại ác hậu đại đều cút cho ta đến cuối cùng đi cho các ngươi cơ hội cũng không tệ rồi một đám người vừa sợ vừa giận đây vốn là tội châu kết quả bên ngoài châu người tới lại đạo khách thành chủ như vậy ngang ngược Vâng anh! đ ỗ n g nhiên thạch hạo cả đám từ đằng xa đi tới đem vị kia yêu long đạo môn nữ tử đánh vào nơi xa phía chân trời hóa thành một đoàn ánh sáng mưa biến mất ở ở đây cổ giáo cường giả đều kinh hãi nhìn xem thạch hạo bọn người thạch hạo ánh mắt băng lánh mở miệng nói bên ngoài châu người tới tất cả l a n bên ngoài châu cổ giáo cường giả tức giận đang muốn đặt câu hỏi lúc vê anh thạch hạo lần nữa oanh ra một quyển lạnh lùng nói bên ngoài châu người tới lan sau này còn dám tại ta tội c h â u c h i địa trương cuồng ta như tại ngoại giới tất phải g i ế t thân xác hắn lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đám kia bên ngoài châu cổ giáo cường giả để bọn hắn toàn thân run lên không dám nổi giận Trường trí tôn dịch. Nơi xa, lại tới một tới thạch ta người. ngươi người. cười Nơi bên ngoài châu cổ giáo người. Bọn hắn đi tới nơi này, nhìn hầm hầm hạo, đạo, ngươi là ai, lớn ta bên ngoài châu không người. Hạo cười nhạo, đối với cùng giáo 689, Ấy vây tay, dịch. châu cổ châu Thạch hầm hầm hạo, hạo lại đi ai, đối với xa, là đạo, đạo. đám kỳ đem những thạch ứ này bên ngoài châu người tới tất cả chấn Cùng đây. gật tới đuổi châu cả đầu, tất sát, đ ra ở đây. Cùng kỳ o Trong tốt. mắt, ngay n lưng g kỳ k sau í tức k hạo ủ n hiện lên, đem bên ngoài châu người tới tất cả chấn chủ, không dám vọng g bố châu h tới đem động. dám cả tất trụ, t c h h ạ đối bọn hắn cả đám mở miệng nói trưởng tài quyết đại thượng thiên chấp pháp nói xong cùng kỳ liền một tay chấn động đem bên ngoài châu người đều chấn động thành một mảnh q u a n vũ tiêu tan tại thế giới này thạch hạo đối với sau lưng một đầu hung thú mở miệng nói ngươi canh giữ ở con đường này đ ừ n g để bên ngoài châu người tới đi qua cái kia hung t h ú gật đầu đứng ở chỗ này bất động như núi không đồng ý bên ngoài châu người qua lại hắn giải quyết xong đoạn đường này phía sau liền đi tới khác mấy cái đường cái này mấy cái đường cũng là như thế tất cả đem tội c h â u người ngăn tại đường bên ngoài không đồng ý bọn hắn thông qua trực tiếp đem những thứ này bên ngoài châu đại giáo giải quyết cho đường phái một cái hung thú c h ấ n thủ không đồng ý bên ngoài châu đại giáo cường giả qua lại cuối cùng một đường lúc có một đám người lại cùng lục quan vương minh xuyên có liên quan bởi vì mệnh lệnh của hắn mà c h ấ n thủ ở đây thạch hạo không có nhiều lời minh xuyên chưa từng xuất hiện lần nữa chỉ vì hắn không cần tới linh giới tham gia cái gọi là khảo nghiệm chỉ là làm cho người làm như vậy vì cái gì chỉ là tìm ra đến tột cùng là người nào vì tội huyết đ ù n g úc xuất thế người một người trong đó đối với người c h u n g q u a n h nói chư vị đạo huynh chúng ta ứng hợp lực tìm ra người kia có người cũng nói lục quan vương có lệnh vì bảo hộ thế gian an bình cần d i ệ thạch trừ tội u y ế t nghiệt. tôn băng vân nghiệt. Dù cho người kia có chi tôn cường giả ma kia cho chi Dù có hộ đ o nào, lại l như thế ụ quan vương sau vương lưng t ế n hạo ư n tản phế tiên tri hình ảnh, không cần lo nghĩ. g là lo có tri t phế h c h h ạ đứng ở đằng xa ánh mắt băng lãnh s ắ c ý tràn ngập gọi ra một thú đem một đám người chấn sắt thành một mảng lớn q u a n vũ để cho c h ấ n thủ ở đây có một số người hoảng sợ nói tội huyết băng vân người xuất hiện đám người n g ẩ n người nhìn xem thạch hạo người sau lưng đáng tiếc cái kia lục quan vương sau lưng thế nhưng là có tàn phế tiên tri hình ảnh chỉ sợ hắn lại bởi vậy đạo tiêu tan người vong một chút tội c h â u người thở dài cảm thấy một hồi giống như nhưng cũng có chút tội c h â u người nhìn lệ nóng doanh trọng vừa rồi trong lòng b i ệ t khuất chịu sỉ nhục có người nguyện vì bọn hắn ra mặt lớn như thế khai sát giới đánh đâu thằng đó để bọn hắn trong cơ thể huyết dịch đi theo sôi trào lên đông nhiên có tội c h â u người kinh hô trí tôn dịch đầy tế đàn kia phía trên có một bát đá trong đó chứa đầy hiếm thấy bảo dịch bắt đầu đăng đàn cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên không có bất kỳ cái gì cảm tình còn lại bảy tám mươi vạn tôn giả không có cố kỵ trực tiếp đăng đàn muốn hôn qua thạch hạo cơ sở ngầm của bọn họ、Xoẹt. thạch hạo mi tâm phát sáng một đạo chùm sáng màu vàng lóng bay ra hóa thành một thanh thần kiếm bổ về phía đám người a trong đám người sáu bảy người kêu to sau đó hóa thành q u a n vũ cứ thế biến mất nơi xa có thần linh tức giận cái này mấy cái đường đệ tử đều bị giết chết hoàn toàn không có chạy thoát một cái để bọn hắn những thứ này tại đạo trường bên ngoài đại giáo cường giả sắc mặt băng lãnh khó coi vô cùng thạch hạo từ biến mất tại chỗ bắt đầu trèo lên thạch hạo mạnh mẽ như thần viên vượt qua trí tôn cổ đàn những người còn lại đều là thạch hạo hộ đạo canh giữ ở quan chiến đại giáo sinh linh có rất nhiều đều chấn động giận bọn hắn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thạch hạo cả giận nói cái này tội huyết hậu đại g á m như thế miệt thị chúng ta trường tồn cùng thế gian chờ lục quan vương minh xuyên xuất hiện tất yếu đem hắn chém giết dưới tế đàn có mấy đạo thân ảnh xuất hiện bọn hắn thần sắc lạnh nhạt đ ố i chính tại đăng đàn thạch hạo mở miệng nói lục quan vương muốn lấy tính mệnh của ngươi không người nào có thể thay đổi ông trời cũng cứu không được ngươi thạch hạo dừng bước lại cười to nói chỉ bằng các ngươi có người đứng tại chỗ cao v ẽ nghệ lấy thạch hạo đạo bằng lục quan vương thủ đoạn đem bàn cho ngươi tử vong thạch hạo âm thanh lạnh lùng nói lục quan vương tính là cái gì chứ tự tìm cái chết liền thành toàn các ngươi sau đó hắn đối với tần hạo cùng một đám người mở miệng nói đệ đệ đem bọn hắn toàn bộ chấn sát không cần lưu thủ tần hạo gật đầu đong đưa hai tay dỗi ra một ngón tay trầm giọng nói đô thiên thần lôi ẩm ẩm lập tức linh giới bầu trời xuất hiện một mảng lớn lôi hồ ẩm ẩm vang dội gian g g i á c t ừ n g đạo lôi hồ rơi xuống bổ vào trên thân đám người kia vê a n g bị lôi hồ sở phách bổ người tất cả hóa thành một mảnh quan vũ chỗ xuất hiện một cái bí mật mang theo lôi đình chi tức lưu lại dư âm hố sâu vô cùng kinh khủng có một chút còn tàn phế công việc người tức giận nói sáu quan vương đại nhân thì sẽ không bỏ quan g ư ơ i cho dù ngươi có trí tôn hộ đạo lại như thế nào chuẩn bị tiếp nhận lục quan vương sau lưng tàn phế tiên lửa giận a lục quan vương minh xuyên một cái để cho người ta tuyệt vọng không cách nào chiến thắng không thể địch nổi tuyệt đại thiên tiêu hãn bị coi là xưa nay cường đại nhất mấy vị ngụy thần một trong tương tại khác biệt lịch sử trong năm tháng hiển hóa cùng ra thế sáu lần tất cả bồi dưỡng vô thượng huy hoàng chớ nói chi là sau lưng tàn phế tiên tăng thêm tầng này bối cảnh càng khiến người ta e ngại mọi người nâng lên hắn đều lộ ra hoảng sợ cảm thấy bất lực chỉ có thách hạo đối với cái này khinh thường h u đ h n g nhiên tế đàn có một cái phương vị xuất hiện lần nữa một nhóm người mấy đại gỗ dậy người tất cả xuất hiện ở đây bọn hắn mở miệng nói chúng ta phụng lục quan vương chi mệnh cầm đại khí mà đến đem tội huyết băng vân c h i người đánh giết thạch hạo ánh mắt băng lãnh nhìn bọn hắn chằm chằm đạo sáu cái tôi tớ c ũ n g dám làm cản một cái người áo trắng lạnh giọng nói ngươi tại nói ai kỳ lân quyền hóa thành nhân hình kỳ lân đấm ra một quyền đem người này đánh giết hóa thành quan vũ còn lại năm người mặt lộ vẻ hoảng sợ đạo ngươi là ai linh giới bên trong thần hỏa trở lên tu vi không phải sẽ đem hắn chấn áp tại thần hỏa cảnh sao vì cái gì ngươi sáu lơi con xuống dốc liền bị kỳ lân từng cái chân sát hóa thành một mảnh quan vũ liền như vậy tiêu tan sau đó thạch hạo leo lên tế đàn đi tới trí tôn trạng thái bề mặt phía trước bàn tay của hắn đụng tới bắt đá liền cảm nhận đến một cô thanh lương lửa giận trong lòng cực tốc hạ xuống hơn nữa để trong này lập tức biến dáng lành mạnh mẽ quan g mang vạn đạo sán lạn vô cùng vê anh đ ỗ n g nhiên một khối bia đá xuất hiện ghi chép phía dưới đây hết thảy đem tội chi g à n h ghi chép phía dưới tội tốc độ nhanh sáng tạo tội c h â u hai mươi vạn niên kỷ ghi chép một câu nói đơn giản ghi chép phía dưới như vậy huy hoàng nhường tội c h â u người nhiệt huyết sôi trào cũng trận mắt hốc mồm thạch hạo trong lúc bất chi bất giác lại đã bước lên tế đàn tầng thứ chín trung cực mà ngắn ngủi dừng lại phía sau hắn liền nhảy lên một cái nhảy xuống trí tôn cổ đàn vê anh mặt đất một trận rung động thạch hạo từ trên khoảng không rơi xuống đập ra một cái hô sâu hắn tóc đen bay lên hai con ngươi nhạt phát kim quang như lôi đỉnh như thiểm đ i ệ đông nhiên thạch hạo nhanh chóng hướng phương xa thối lui ở đây bị một đạo lại một đạo quang mang bao phủ lóa mắt đến cực điểm ở đây xuất hiện từng kiện đáng sợ bảo cụ d i ệ t hôn trâm c h ấ n hôn tháp t ă n g hồn trung phệ hồn đại sáu khoảng chừng mấy trăm kiện nhiều chen đầy mảnh này không gian thu hẹp muốn trốn tránh cũng không thể những vật này cũng là đại sắc khí có thể tại linh giới bên trong giết người tại hạ giới truy thần giới thời điểm hắn liền trải qua đây hết thể phát sinh có chút nhanh liền cùng kỳ chờ hung thú cũng không có phát hiện những thư này bảo cụ thực sự kỳ dị cùng kỳ chờ hung thú liền vội vàng tiến lên đem thạch hạo kéo về chương 690, vô đề thạch hạo tim đập nhanh nhìn xem cái này từng kiện kinh khủng sắt khí sắc mặt tâm trầm lập tức ánh mắt của hắn hừng hực sắt khí ngập trời frank cùng kỳ một tay phất lên đem mấy vị muốn bỏ chạy tôn giả trộm tới lùng tìm hắn ký ức tiếp đó lấy ra một kiện chạm hồn khí trực tiếp chấn sát thạch hạo bọn người đằng không mà lên tất cả một hồi l ử a giận trực tiếp hướng xa xa người quan chiến v a giết tới phóng tới đám thần kia linh quan chiến mà đ ỗ n g nhiên một hồi bạo động tất cả mọi người mắt trợn tròn bọn hắn thế mà liền như vậy đánh tới trong trước mắt thạch hạo cả đám nhào tới hắn trong đám người nhìn lướt qua tập trung vào một chút thần linh những cái kia thần linh trên tay háo có đạo thống tiêu chí rất tốt nhận ra rõ ràng hắn là hướng về phía hỏa vân động yêu long đạo môn la phủ thật đáy vực mấy người môn phái mà đến bọn n à y đại giáo thần linh biến sắc bị thạch hạo cả đám ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào thế mà cảm giác giống như là bị thượng cổ hồng hoàng cự thú phong tỏa đồng dạng lạch cạch trên người bọn họ có mồ hôi lạnh rơi xuống làm ướp đạo bảo ẩm ẩm cùng kỳ không có nhiều lời trực tiếp động thủ đưa tay đem bọn hắn chấn sát có một vị chân thần quát lớn các người đang làm cái gì vi phạm quy tắc muốn bị bãi bỏ tư cách dự thi sao thạch hạo bọn người không để ý đến trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ chấn áp lại cung kỳ trầm giọng nói các ngươi như vậy yên ổn không liêm sỉ đáng chết dứt lời hắn liền nâng lên một tay lơ lửng giữa trời ẩm ẩm lập tức trên không một mực thương thiên cự thủ viện hóa mà ra muốn đám người nghiền ép mà đi vê anh trong nháy mắt mấy người hóa thành quang vũ tiêu tan bị một trưởng bánh sát tất cả may mắn thoát khỏi bọn hắn cuối cùng nghe được một câu nói chính là đối đãi chúng ta ra ngoài ngày ta nhất định từng cái bái phỏng khi đó chính là các ngươi giáo phái diệt môn thời điểm những thứ này giáo phái thần linh từ linh giới tiêu thất xuất hiện tại ngoại giới lúc thân hình run lên mới bỗng nhiên vừa tỉnh đạo xong chúng ta giáo phái cũng không giống như lục quan vương như vậy có tàn phế tiên hộ giáo cũng có ít người không thèm để ý chút nào mở miệng nói có thể đi tìm lục quan vương chúng ta giúp lục quan vương làm việc chắc là có thể che chở chúng ta a lập tức đem những người kia từ trong sự sợ hãi lôi ra gọi ra lục quan vương tri danh trong lòng bọn họ sợ hãi cũng theo đó tiêu tan đạo trường bên ngoài một đám người tất cả xuất hiện ở đây trong lòng sợ h ã i không thôi vội vàng hướng phương xa chạy tới không dám dừng lại nơi đây xôn xao mười phần ồn ào náo động thạch hạo cả đám xuất hiện bọn họ đứng tại đạo trường bên ngoài cùng mọi người đối lập một vị thiên thần quất hỏi ngươi đến tột cùng là ai thạch hạo nhìn về phía tư phương khi n h m i ệ t cười lạnh nói ta là ai tiến tiên cổ phía sau các ngươi tự hiểu đám người nắm chặt s o n g quyền người thiếu niên trước mắt này lai lịch quá mức kinh người không thể dễ dàng t r e o t r ọ c có chút thần linh mang theo vô tận sát khí cùng hận ý giận dữ hét chúng ta đạo thống cũng có đời thứ nhất càng có cổ đại quái thai nhất định tại tiên cổ bên trong chu sát ngươi thạch hạo cười lạnh gật đầu nói phải không cảm ơn các ngươi cáo chi đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ đem bọn hắn giết sạch sành xanh xin hãy yên tâm mấy đại gỗ dậy tức giận cái chán gân xanh nhưng không thể làm gì thạch hạo sau lưng cùng kỳ mấy người hung thú nhìn hàm hàm bọn hắn đang m u ố n liền bị thạch hạo n g ă n lại đạo chờ sau này trực tiếp đi bọn hắn giáo phái d i ệ t môn cùng kỳ mấy người hung t h ú gật đầu giết người chu tâm diệt c h ạ m kỳ nhân để bọn hắn xem trước lấy chính mình miệng lục quan vương lại như thế rơi xuống làm một tiếng trung vang đại trận chuyển động toàn bộ đạo trường mơ hồ mọi người đều biết truyền t ố n g bắt đầu không biết là tội châu ba ngàn châu tất cả cộng hưởng trung cổ tế minh chấn động thượng giới một tòa lại một tòa siêu cấp truyền t ố n g trận mở ra mang theo các châu người thắng đi tới cái kia phiến tiên của mà thạch hạo cả đám bước vào trong truyền tống trận đi tới hoàn toàn yên tĩnh lại mỹ lệ thế giới tội c h â u một vạn người xuất hiện ở nơi này cũng không có nhét chung một chỗ mà là phân tán ở mảnh này vâu ngần sơn hà bên trong bất quá ngẫu nhiên lẫn nhau cũng có thể nhìn thấy bọn hắn trái xem phải xem trong lòng tràn ngập tò mò khi bọn hắn nhìn thấy thạch hạo cả đám lúc tất cả lui về phía sau ra khỏi cách xa mấy dặm mỗi người bọn họ trong lòng đều tràn đầy kính sợ không dám tới gần thạch hạo lộ ra rằng k h ẽ cười nói chúng ta đáng sợ như thế sao đám người không nói gì tất cả đứng ở đằng xa ánh mắt kính u y nhìn xem thạch hạo thạch hạo lắc đầu đạo thật vô vị nguyên bản còn muốn cùng các ngươi kết bạn mà đi đâu nói xong liền không tiếp tục để ý cùng tần hạo cả đám ly khai nơi này đám người này nghe xong thần s ắ c biến đổi hối hận không thôi nếu như có thể cùng ít như vậy năm ma vương đồng hành còn sợ gì chắc là có thể đi ngang đông nhiên thạch hạo cả đám cảm nhận được k h á c thường dừng bước lại nhìn về phía trước một cỗ nhu hòa ba động trong hư không xuất hiện muốn cùng lại thánh khiết để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái nơi xa có một vị tôn giả cả kinh têu lên xuất hiện tiên đạo hoa lôi lời hắn kích động thân thể đều đang run rẩy muốn vào tiên cổ nhất định phải đợi đến tiên đạo hoa lôi xuất hiện chỉ có nó nở rỗ lúc mới có thể mở ra tiên cổ chi môn mở ra phủ đầy bụi đường tiến vào tiên cổ bây giờ Tiên đạo hoa l ô i i đã h ệ n lúc này o nở Phiến rộ.、Phía、khu vực à t ộ i c h â u một vạn tên tôn giả tất vạn đang giả cả chờ đ ợ i n ơ i này n là khu k h ô g n giới ư ờ mênh biên, ngông ngày thường người ngoại vô i vào không được, ở đây sinh trưởng quá nhiều trưởng được, đây ở quá ba ả giả o vào trong dược, chân Có chút thuốc, chữ kỳ hái đây tôn trở. ở túi bỏ trâu ê n không truyền đến một hồi một m mênh thanh, thượng nghề, nặng lớn, ngông. Lần này, cực c giới â tổng cộng có năm vạn tu sĩ thành công qua ải Tiến vào mảnh này vào khu không người Thạch hạo sở, tu thực tiên xuất tường thủy vật xuất thận. t hạo nhiều hoa hiện, phủ mảnh hà không hung sinh hiện, nhưng mà vẫn như cũ phải vạn đạo Mặc có mức cùng cực các cũ bao sướng sở, sĩ, sự sơn này, vẫn cẩn quá Bầu lôi lắm. mà dù rất ờ người i tiếng khuyến bảo, nơi phải sinh ngoài truyền một phát r khuyên Khu đây đến cũng không phải đến cỡ nào an lành, cũng mớn. không bảo, cỡ có lúc cũng sẽ có sẽ đặc biệt không có người có thể đem bên trong toàn bộ tìm tòi mọi người đều chờ ở tại đây tiên đạo hoa lôi nở rộ mười phần bình thản Ngày đầu tiên, rất ăn lạnh, không có chuyện gì phát sinh. Ngày gì đầu rất phát thứ h có A i phiến ngoại vi tới rất nhiều cứng, giả, đều là thượng giới các phương khu thượng danh này cứng, đều vực các túc, là rất một u qua ố n nhìn đến cùng. tuật m đạo sợ hãi kêu truyền đến đám người hướng lên tiếng bản nguyên nhìn lại lập tức cả kinh nguyên lai là một người bởi vì hiếu kỳ đi hái một gốc kỳ quái bảo dược lập tức toàn bộ tay tất cả hóa thành nước đặc trong đó còn có độc tố lan tràn toàn thân trong nháy mắt người này liền khuôn mặt toàn bộ hủy hóa thành một đống nước đặc chết đi như thế đám người c h ấ n kinh không dám l o ạ n động a thậm chí có chút người nhát gan đã phát ra sợ hãi tê ơ giống ba nơi xa một đạo tiếng giống chuyển đến đem mọi người c h ấ n trụ có người nổi giận nói chớ tê ơ hung thú đều bị các ngươi dẫn đến đây liền thấy phương x a một cái đầu hổ báo thân trong miệng hai đạo cự đại môn nhà nó bộ mặt dữ tợn quanh thân phát ra ưu quang xuất hiện trong mắt mọi người có người cả kinh nói thật là khủng khiếp chân thần hung thú bọn hắn đều bị trấn kinh phúc chốc rất nhanh bọn hắn liền khôi phục lại hô chạy mau a lập tức hoảng sợ tiếng vang lên ở đây một hồi bối rối nơi xa phiến khu vực này ngoại vi nghe nơi này có hoảng sợ âm thanh tiếng kêu kinh thiên tất cả cho rằng bọn họ gặp kinh khủng sự vật trong lòng cũng là cả kinh trong lòng bọn họ đều kinh hãi đạo đến tột cùng là cái gì khiến cho bọn hắn như vậy sợ hãi khi bọn hắn nhìn xem bên trong tràng cảnh lúc phát hiện một đầu hung thú lập tức kinh dị có Chương nói, đó người hoảng Minh Hổ. sợ là U u trong U Minh Hổ ở đám ó gào thét, còn không tường cùng khủng. đạo hoa thét, thèm tiên tức Một chú khí, khí tức vô cùng kinh còn lôi vô ý đ người bị U đuổi Minh Hổ thỉnh e o Trong tất tới. t cả chạy hướng phương h người, xa đám thoảng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi có người bị u minh hổ một ngụm nuốt vào thạch hạo cả đám gặp phía sau trong hai con ngươi tất cả lộ ra một k i a cùng nhiệt vê anh thạch hạo tiến lên oanh ra một q u y ề n nện ở trên trên u minh hổ thân bên lại chỉ đem u minh hổ h à n h ra cách xa mấy dặm hắn dội ra một ngón tay trong miệng q u á t nhẹ đại h o à n g tù thiên chỉ nhất chỉ tù thiên địa lập tức phiến khu vực này một mảnh lơ m ờ trên không huyễn hoa ra một cây cự chỉ trực chỉ u minh hổ rơi thạch hạo gọi ra một tiếng trên không cự chỉ tùy theo rơi xuống đập vào u minh hổ thân bên trên vê anh giống u minh hổ một tiếng gầm gọi đem trên không cự chỉ chống đỡ một lát sau cự chỉ tiêu tan u minh hổ ngã xuống đất phảng phất mệnh mọi đồng dạng thạch hạo kinh ngạc như vậy bảo thuật lại chỉ đối với nó tạo thành một điểm thương tích cũng không có đánh g i ế t có thể thấy được cái này hùng thú chỗ khác thường giống u minh hổ gầm nhẹ một tiếng liền dần dần đứng dậy nó vừa đứng dậy liền trực tiếp hướng phương xa chạy tới không dám này dừng lại thạch hạo không nói gì không có đuổi theo ba ngày sau khu không người bên trong một mảnh an lành khí tức thần thánh đem phiến khu vực này bao phủ tiên đạo hoa lôi nở rộ đông trên không chuyển đến một hồi trầm muộn tiếng vang lập tức phía chân trời rực rỡ vô cùng đem phiến khu vực này nhuộm càng thêm thần thánh một mảnh an lành không thấy một cái hung thú an lành chi khí chiếu xuống tất cả tu sĩ tất cả cả cảm thấy một hồi thư sướng có người dám thụ lấy tẩy lễ đạo thật thoải mái giờ khắc này bọn hắn mệt mỏi thương thế đều bị an lành chi khí tẩy lễ đi Cẩn trong h ậ n vùng này vẫn tồn tại ấ xuất t trời, một thanh, thượng tại Thiên nhiều nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất hiện sinh linh mạnh chuyên đến chuyên hiểm, hồi âm thanh, là thượng giới Bầu đầu mẽ. âm âm. có cự lẽ là sẽ ạ đ ụ hoa cho mảnh lành, chút h xua tan nở ăn n ở rộ, một một làm đây sẽ u thú. đ ồ nháy g dạng, t e o đạo hoa thiên một chút thú, hấp kinh khủng hung nụ nở cũng dẫn dẫn đến vùng n rộ, sẽ mắt ở đây ngoại trừ nước sông thác nước âm thanh liền hoàn toàn yên tĩnh một đám tu sĩ kinh hoàng vừa rồi thấy qua u minh hổ liền lại kinh, hiện cái bọn hắn thất kinh, nếu như n để thất xuất hiện một c à gào cường cần chẳng hơn sinh linh, vậy sẽ một hồi thai nạn. Không cần lo lắng, đại đây hồi thai sẽ lo l vậy một qua là số ít sinh, ít hết thể cẩn thận một chút liền có thể. Trên một liền nên lên đường, cẩn không chuyển đến đ có ạ chấn cả chấn thanh, nhanh h rất tất an liền n âm đem tu trụ, sĩ k ủ gừ hoảng. Gào g đ ỗ n g nhiên phương xa phía chân trời truyền một tiếng gào thét khí tức tràn ngập tới rất là kinh người đám người ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một đầu toàn thân huyết hồng hai con ngươi lạnh lùng nhặt phát hồng quang lưng có hai cánh p h ẳ n g phất một đầu sư tử đồng dạng nó đang dùng một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tất cả tu sĩ một đám người không nói gì mới nói qua đây chẳng qua là số ít sinh linh bây giờ liền bị bọn hắn gặp được thật sự là bất hạnh liền bên ngoài quan chiến cự đầu cũng là hoàn toàn không còn gì để nói khi bọn hắn thấy rõ con m ả n h thu kia lúc liền một hồi kinh hoàng đó là sáu huyết linh sư khu không người bên trong thạch hạo cũng nghe cùng kỳ một đám hung thú trong miệng hiểu qua huyết linh sư huyết linh sư toàn thân huyết hồng nếu là nhìn thấy con mồi hai con ngươi liền sẽ nhuộm thành màu đỏ trực tiếp săn giết chính mình thấy con mồi hắn thực lực cũng là cường hãn cũng có cái này ngụy thần thú thực lực nhưng so ưu minh hổ cường đại nhiều gấp mấy lần nó lúc này đang hai mắt máu đỏ nhìn chằm chằm đám người trong miệng lộ ra hai hàng hung ác r ă nhọn g n gào gừ huyết linh sư một tiếng gầm gọi trực tiếp từ phía chân trời phóng tới đám người trong đám người lập tức một hồi bối rối tất cả chạy về phía phương xa nhưng tốc độ quá chậm bị huyết linh sư trực tiếp nuốt vào trong miệng giang giác huyết linh sư miệng bên trong phát ra xương vỡ âm thanh hai hàng trắng như tuyết răng nhọn đang từ từ nhai lập tức nhổn đỏ ở vào khu không người v ẻ ngoài chiến người đều là kinh sợ một hồi bọn hắn nhìn thấy một màn này phía sau vội vàng nhanh chân chạy bọn hắn lo lắng huyết linh sư xông ra kết giới trực tiếp thẳng hướng bọn hắn thạch hạo nhìn xem huyết linh sư một hồi gật đầu đạo uy phong ba khí hùng vĩ là một đầu tốt cước lực huyết linh sư ngươi quay đầu nhìn về phía thạch hạo trong miệng mơ hồ nói các ngươi sáu chẳng lẽ sáu tự tìm cái chết thạch hạo cười nhạo hướng cùng kỳ phất phất tay đạo đánh cho tàn phế thu cùng kỳ gật đầu một cái nam tử tráng niên chậm rãi đi ra hãn từ thạch hạo sau lưng đi tới huyết linh sư trước mặt một cái hung thú đầu người chậm rãi hiện ra ngay sau đó chính là thân thể hai tay hai chân cung kỳ lộ ra hung thú chi tư phóng tơi không trùng nhìn xuống huyết linh sư đạo thần phục d i ệ t tử huyết linh sư kinh ngạc không biết nên làm những gì huyết mạch bị áp chế khống chế không nổi tự thân miệng rộng mở ra mặt lộ vẻ hoảng sợ n ố c trệ tại chỗ giống cung kỳ nổi giận gầm lên một tiếng đem hắn tỉnh lại đạo thần phù d i ệ t tử huyết linh sư từ trong kinh ngạc giật mình tỉnh giấc nó chậm rãi nằm xuống nhìn xem cùng kỳ đạo ta thần phục cung kỳ gật đầu vỗ vô, vô đầu của nó đạo ngươi là một cái lựa chọn chính xác huyết linh sư lộ ra một tia kinh hỉ hắn cảm nhận được cùng kỳ trong cơ thể kinh khủng huyết mạch đối với hắn sinh ra ảnh hưởng quá mức kinh khủng là một vị tồn tại cực kỳ cường đại đi theo như vậy cường giả bên cạnh ngược lại cũng không phải một chuyện xấu thế là liền như vậy thạch hạo cả đám bên cạnh thêm ra một thú đồng hành thạch hạo đối nó bình tĩnh mở miệng nói ngươi có thể hóa thành nhân hình a cái kia huyết linh sư liền vội và ngật đầu đạo có thể nó vừa rồi hiểu qua trước mắt hắn vị thiếu niên này thực lực cực kỳ cường hành huống chi còn có một tôn tiên sư bối cảnh quá mức kinh người khu không người bên ngoài một đám quan chiến người trong gió rối loạn bọn hắn nhìn xem khôn khéo huyết linh sư hoàn toàn không còn gì để nói huyết linh sư sáu người sáu tôn nghiêm đâu lúc này huyết linh sư uy nghiêm đứng sừng sững ở thạch hạo bên cạnh máu đỏ hai mắt sớm đã hóa thành hai cặp ánh mắt linh động nó thân hình k h ẽ động hai con ngươi phát sáng thân hình cực tốc thu nhỏ hóa thành một cái thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi thấy đám người hoàn toàn không còn gì để nói tất cả mắt trợn trắng giống nơi xa lại một đường tiếng giống chuyển đến một đầu hung thú xuất hiện ở trước mặt mọi người khí tức so huyết linh sư phải yếu hơn rất nhiều và anh tiên đạo hoa lôi truyền ra một cơn chấn động phát ra từng sợi ánh sáng nhu hòa giống đầu hung thú này phun ra một ngụm máu đen sau đó trong nháy mắt rút đi biến mất không thấy gì nữa khu không người tất cả mọi người thở dài ra một hơi không còn bối rối có thạch hạo cả đám tại ổn định tâm tình của bọn hán hoa tiên đạo hoa lôi trôi hướng trên không ở không trung nở rộ từ bên trên bay xuống tiếp theo phiến lại một mảnh cánh hoa tổng cộng có ba ngàn địa tuyến mỗi một mảnh tất cả đại biểu cho chư thiên một chút đại đạo liên miên hạt mưa vẩy xuống khu không người tất cả tu sĩ cảm giác một hồi âm dương có chút tu sĩ liền thoải mái dễ chịu nằm ở trên trên một mảnh cỏ xanh bên tắm cánh hoa mưa lập i tức khu không người bên trong truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng đó là ngàn vạn người đột phá chi khí sông phá phía chân trời ta trong a sáu. t cảnh giới tăng thật nhiều ta cảm giác ta cách ngụy thần chỉ có cách xa một bước tôn giả hậu kỳ thật là khủng khiếp ta sáu vậy mà đột phá tới ngụy thần nam từng đạo tiếng kinh hô vang lên đại bộ phận người cảm thụ xong cánh hoa mưa sau thử thách liền tại chỗ đột phá ngoại giới tất cả giáo chủ đang tại vây xem nhìn xem một triệu người đột phá chi thế không ngừng hâm mộ có chút thọ nguyên buông xuống tu sĩ thậm chí tại khẽ giun hận không thể vọt thẳng đi vào ngàn vạn tôn giả đột phá chấn động toàn bộ ngoại giới bọn hắn đều kinh h á i đạo những cái kia tại khu không người tu sĩ vô luận bọn hắn phải chăng có thể cuối cùng tiến vào tiên cổ chỉ là bây giờ lấy được hết t h ả liền đã rất đăng giá hơn nữa còn có chút lĩnh hội đến một tia phát tác tiên đạo khí tước liền thọ nguyên ít nhất đều tăng lên trăm năm rất là kinh khủng bọn hắn cũng không có làm gì chỉ là vừa vừa vào đến khu không người chờ thêm một phen liền có cơ duyên như thế thực sự để cho người ta hâm mộ loại chuyện này đối với một chút trẻ tuổi tôn giả tới nói không coi là cái gì nhưng đối với những cái kia cổ lão thế hệ trước tồn tại lại hết sức hiếm lạ hơn nữa nguyện ý c ầ m thần thánh chân bảo đi trao đổi ngoại giới bên trong một chiếc kim sắc liễn xa l á i tới phía trước có chín đầu thú kinh khủng kéo đi ai trong xe kéo truyền ra thở dài một tiếng đám người ngạc nhiên tất cả mọi người hướng về trông lại đều là chấn động đây chính là hiện nay hoàng thất chiến xa các bậc tiền bối thôi diễn nhìn trộm đến một kia thiên bí. tương lai có lẽ có một ngày chúng ta sẽ nối liền mấy năm tuổi thọ nhưng nếu là một ngày kia đến hết t h ả đều đem thay đổi trong xe kéo truyền đến một tiếng phiền muộn cảm thấy một hồi giống như một vị đại giáo c h i chủ c a o mày nói một ngày kia muốn tới sao một cái bước tuổi già quy vân nói biên hoang xảy ra vấn đề sao đám người h ã i nhiên cũng biết con lão quy này đáng sợ đây chính là sống sót hơn mấy vạn năm sinh linh một thân thực lực vô cùng đáng sợ liền nó đều tới đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ một đám tu sĩ ngờ tới nhưng một chút bí văn không phải bọn hắn có khả năng biết được một chút bất tử vật chất không biết từ phương nào thấu tới mặc dù mỏng manh nhưng vẫn là có thể cảm nhận được những thứ này vật chất phân bố tại thượng giới từ đó khiến cho một chút tôn giả tuổi thọ còn xa xưa hơn cuối cùng cũng có một ngày những thứ này vật chất đều sẽ tiêu tan nếu như thật đến đó một ngày sẽ phát sinh dạng chuyện gì trong xe kéo phiền muộn âm thanh lần nữa truyền đến thở dài một tiếng cảm thấy một hồi giống như nơi này tất cả tu sĩ nghe xong tất cả cảm thấy chấn kinh bất tử vật chất cuối cùng là vật gì có thể tăng thêm tôn giả tuổi thọ thực sự thần kỳ một vị đại giáo chi chủ tiếp lấy trong xe kéo người kia âm thanh đạo nếu thật đến đó một ngày chỉ sợ thượng giới tu sĩ đem người ăn thịt người sinh linh ăn sinh linh người ăn sinh linh sinh linh cũng nuốt nhân đến lúc đó cuối cùng rồi sẽ vạn vật tàn lụi những thứ này đều đưa diễn biến thành thường quy hiện tượng tất cả tu sĩ run lên nghe xong vị này đại giáo đứng đầu ngự phía sau toàn thân run lên một vị khác đại giáo c h i chủ chậm rãi mở miệng nói nếu như cái kia bất tử vật chất tiêu thất chỉ sợ đồng dạng tôn giả không thể ở đợ liền thượng giới người mạnh nhất tất cả chỉ có thể sống hai và năm có thể tưởng tượng được tôn giả tuổi thọ sẽ kịch liệt rút ngắn mãi đến trăm năm rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc trên thần sắc cũng mang theo một tia không khen chi ý đạo làm sao có thể đồng dạng tôn giả sống không quá trăm năm liền người mạnh nhất tất cả chỉ có thể sống v ạ năm n trên nguyên bản cổ trí cường giả tuổi thọ động một tí chính là trăm v ạ n năm từ thượng cổ tồn tại đến nay bây giờ lại có người thông báo cho bọn hắn những người này tuổi thọ sẽ rút ngắn đến hai v ạ n năm cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tin thời kỳ thượng cổ liền tôn giả kém cỏi nhất lấy đều có thể công việc đến trăm vạn năm d à i chớ nói chi là những cái kia trí cường giả có người thở dài bây giờ một giới này biến ảo khó lường tương lai tràn đầy biến số không biết bên trong tồn tại rất nhiều nguy hiểm không thể nắm lấy cũng tin hoặc không tin đều không có cách nào thay đổi kết cục có mặt người mắt dữ tợn quắt không có khả năng ta không tin tưởng không nên như thế liền một chút đại giáo lao giáo chủ đều là diện mục tranh danh trong mắt bọn họ tràn ngập sống sót dục vọng nắm chặt xong quyền mau nhìn đó là cái gì có người kinh hô nhìn xem khu không người bên trong đám người nhìn lại lập tức đều là cả kinh bọn hắn trong miệng lẩm bẩm nói làm sao có thể liền loại sinh vật này đều xuất thế bọn hắn cấp tốc kết động quyết tấn cảm thụ trong đó khí tức một lát sau bọn hắn tất cả cảm thấy một hồi bất lực bị một đạo khí tức khủng bố chấn trên mặt đất trong miệng lẩm bẩm làm sao có thể lại có một đầu chân long xuất thế một đầu chân long đám người hoảng sợ tất cả phát ra một t r à n g t ố t lên thập hung một trong ai không biết chân long nguyên thập hung đứng đầu chân long tộc cũng tiên vương tộc mỗi một đầu chân long sau khi thành niên đều đưa trở thành tiên vương thượng cổ nguyên bản có hai đầu chân long đánh nhau người thắng đoạt duy nhất tên thật kẻ bại liền thối lui đến hạ giới dưỡng thương hạ giới cái kia dưỡng thương chân long bởi vì thương thế quá nặng sống sót trăm vạn năm sau chết tại bắc hải phía trên gần như c h i hải hắn sau khi chết bảo thuật bị thạch hạo sờ đoạt nhưng cũng không hoàn chỉnh hôm nay bọn hắn liền đụng phải thời kỳ thượng cổ thắng tên thật đầu kia c h â n long như thế nào không sợ nếu như bị thương t h ư ợ n giới g người còn có thể cùng hắn tranh đấu một phen nếu không thượng giới không ra tiên đều không có thể chạm khu không người bên trong ngàn vạn tu sĩ ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trên không đạo kia uy nghiêm h ù n g vĩ hình dài mảnh hung thú trên không có một con sừng như liệu đầu giống như ngưu mắt giống như tôm miệng giống như con lửa bụng giống như xà vảy giống như cá đủ giống như phượng có hai đầu thật dài cần đầu hung thú phiêu tại trên trời cao thạch hạo nhìn xem đầu này hung thú trận mắt hốc mồm đạo đây chính là nguyên thập hung đứng đầu chân long chân long hắn xoay quanh tại nhìn xuống phía dưới nó chậm rãi mở miệng nói nhân tộc đem tiên đạo chi hoa giao lên trong lời nói bí mật mang theo một điểm bất khả kháng vì cái gì thần uy vô cùng cường thế thạch hạo hai con ngươi tỏa sáng nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời chân long thạch hạo mở miệng nói cùng kỳ côn bằng các ngươi đánh sáu hắn nói chuyện trong lúc đó muốn chụp vô cùng kỳ thân hình nhưng ai biết hắn vô tới một mảnh hư vô hắn nhìn chung quanh nhìn lại một chút hậu phương bên ngoài mấy vạn dặm một trận trầm mặc bên ngoài mấy vạn dặm, Tân người hạo đám chân ù n cùng, cùng người g kỳ mọi t trốn đến bên kia dừng lại, nhìn về phía thạch、Hảo、phất phất tay, hô, thạch Hảo, cẩn thận. Thạch đến bên dừng nhìn cẩn không nói gì, nhìn kia lại, phía gì, hạo hạo, hạo hô, h về xem thân ảnh của bọn hắn, yên của lòng rơi xuống một đạo thần lôi bổ vào trên người bọn họ trên thân đem bọn hắn bổ đến toàn thân cháy đen chương 693, c h â n lòng ngươi hung hăng nữa đi thạch hạo lập tức nổi giận hướng cùng kỳ mọi người thú vẫn nói Các người hợp lực có người hợp thạch ể đem đông đầu, đ mọi chân Cung lắc thú nhiên người áp sao? kỳ o không đ ư ợ ắ n đã co c hạo â n tiên thực lực, không biết hắn là như thế nào thực biết thế lực, là l ở i giới, chiêu. đây đáng, một mạnh mẽ một ta Thạch chúng sống không ạ chỉ h quá qua sợ ngạc nhiên đầu này chân long vậy mà đã thành tiên hắn nhìn về phía một cái phương vị phát hiện huyết linh sư đã đem bọn hắn liếc ở đây trốn vào trong đám người thạch hạo khỏe miệng giật một cái đối với cùng kỳ mọi người thú nói mà các ngươi lại là có nhiều như vậy bất hủ tồn tại lại đánh nó một cái đều đánh không thắng cùng kỳ mọi người thú không nói gì đạo đây chính là chân tiên a thực lực của chúng ta t r ê n lệch một m ả n g lớn bất hủ thực lực ở một giới này xương bá vẫn được tại trước mặt nó chỉ sợ chúng ta hợp lực đều đánh không lại nó một tay thạch hạo cả kinh đạo vậy chúng ta chẳng phải là sáu không đợi thạch hạo nói xong cùng kỳ mọi người thú liền đ ỗ n g nhiên gật đầu nhỏ yếu nhân tộc mau đem tiên đạo chi hoa đưa lên phía trên thanh n m uy nghiêm lần nữa truyền đến phảng phất muốn nổi giận đồng dạng Thạch phất hạo không nói, lộ ra vẻ nặng nghề, nhìn hầm hầm chân long. Chân long phản phất không kiên nhẫn long. long kiên nói, nặng lộ ra vẻ đám người chân kinh tất cả nhìn về phía thạch hạo có sớm đã rời xa thạch hạo cách xa mấy trăm ngàn dặm thạch hạo một bên giận dữ mắng ngỏ còn một bên làm ra nhục nhã sự tình Trực tiếp trời một trên tức tức giận, nó hướng về thạch hạo nổi giận gầm lên một tiếng. Tu sĩ nhân tộc, tự tìm chết. thẳng thạch tới. thạch khoát khoát tay, gọi ra một ngụm động thiên. Hồ, đế nhất thuốc, có một đầu tiểu côn trùng khi dễ ta. ra ra chân chân cái chỉ có côn Giống. giận, nổi giận ngươi Nói liền lại gọi khi đế phía phương phun Phía lập đắp hướng hướng hướng hạo nhân hướng hạo Nhưng hạo Hồ, long ngụm long nó lên xong, nó xuống, ngụm động gầm về về vào bầu đầu Sáu. Sáu. đàm. mà, sĩ dễ sau nửa canh giờ thạch hạo đứng ở nơi đó sau người một ngụm động thiên đứng s ư ớ n g sướng. lúc này thạch hạo mới bỗng nhiên nhớ tới vò đầu đạo ta bỗng nhiên quên đế nhất thuốc sớm tại một năm trước liền đã rời đi sáu phanh sau lưng tần hạo đám người cùng cùng kỳ mọi người thú tất cả trở mặc trong lòng không nói gì lúc này bọn hắn nhìn về phía thạch hạo ánh mắt giống như nhìn giống như kẻ ngu sắc mặt tối sầm che ra mặt làm bộ không biết thạch hạo đồng dạng đi về một bên chân long ngẩn ra rất lâu bỗng nhiên giận dữ hét tu sĩ nhân tộc ngươi d á m hủ ta l o n g động kiểu thiên chân long gầm lên giận dữ trên không thời tiết đại biến mây đen dày đặc đem toàn bộ khu không người toàn bộ bao phủ hóa thành màu đen một đạo khí tức khủng bố ở đó tụ lực khu không người bên trong ngàn vạn tu sĩ tất cả khủng hoảng thạch hạo bọn người cũng là như thế bây giờ bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trên không chân long thân ảnh thạch hạo ngưng trọng mở miệng nói xong đầu tiểu côn trùng nổi giận các ngươi có biện pháp nào c u n g kỳ trầm trọng mở miệng nói ta vì nguyên hình đi cùng nó đàm luận một phen mọi người thú tất cả gật đầu đạo hy vọng nó có thể cho chúng ta một bộ mặt giống gào tiếu tương đạo tiếng giống vang lên cùng k h i mọi người hóa thú vì nguyên hình xuất hiện tại chân long trước mặt ngoại giới tất cả mọi người tất cả thấy được bọn h ắ n nguyên hình một hồi khủng hoảng côn bằng bất tử hoàng mấy người thập hung liên tiếp xuất thế cuối cùng là chuyện gì xảy ra thời tiết muốn thay đổi các đại giáo chủ tất cả nghĩ đến như vậy sau đó trầm mặc nhìn xem khu không người bên trong côn bằng mọi người hóa thú hình đi tới chân long bên cạnh mở miệng nói chân long còn xin đến đây dừng tay chân long tự nhiên cũng trông thấy bọn hắn có thể mặt mũi tràn đầy khinh thường đạo các ngươi cũng là thượng cổ thập hung a vậy mà ca m nguyện là một cái nhân tộc kẻ yếu hộ đạo côn bằng lắc đầu đạo chúng ta đều là tự nguyện còn xin ngươi thả hắn một lần chân long lúc lắp đôi khinh thường nói không được vừa rồi cái kia giống như nhục mạ ta hôm nay chắc chắn hắn chém giết nơi này côn bằng cũng nổi giận đạo chẳng lẽ ngươi liền không sợ phía sau hắn có ai không chân long trầm mặc một lát sau đạo chẳng lẽ còn có thể có tiên không thành côn bằng trầm trọng gật đầu chân long gặp phía sau trầm tư không nói một trận trầm mặc sau đó một tiếng cười nhạo nói ngươi cho rằng ta thật tin a một giới này có tiên tối đa chỉ có thể có tàn phế tiên dừng lại ở một giới này bất tử hoàng tiến lên cả giận nói chân long chúng ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt chân long mặt coi thường tùy ý nói liền phía sau hắn có tiên vậy làm sao không gặp tôn này tiên tới bảo vệ hắn côn bằng mọi người thú rời đi trở lại thạch hạo bên cạnh đem hết thẻ cáo chi tại thạch hạo thạch hạo sau khi nghe xong tức giận nếu không phải đế nhất không tại há có thể để nó như thế trương cuồng một cái nho nhỏ rắn càng như thế phách lối vê anh nơi xa một hồi kinh thiên tiếng oanh minh chuyển đến thương khung phán át một thân ảnh xuất hiện thạch hạo nhữu mày cảm thấy một hồi quen thuộc trên trời cao đạo thân ảnh kia xuất hiện đem ngoại giới tất cả tu sĩ cả kinh đó là ai có chút giáo chủ kết động ấn quyết do xét bên trên một phen phía sau đ ố n g nhiên phun ra một ngụm màu tươi bọn hắn trong miệng cả kinh nói lại là sáu tiên khu không người bên trong thạch hạo nhìn xem đạo thân ảnh kia chậm rãi tiếp cận chờ thấy do khuôn mặt lúc liền một hồi đại hỉ đạo đế nhất thuốc sao ngươi lại tới đây đế nhất tới đến thạch hạo bên cạnh không trôi chảy mở miệng nói chủ nhân sáu để cho ta đến đây sáu chém giết tiểu trùng thạch hạo kinh hỉ nhìn về phía chân long lửa dận bay lên chân long tự nhiên cũng nhìn được đế nhất thân ảnh nó cảm thấy một hồi uy áp hướng nó đánh tới vô cùng kinh khủng thạch hạo đi tới trước mặt nó mở miệng nói chân tiên chân tiên rất mạnh sao không phải mới vừa rất uy vũ sao một đầu tiểu côn trùng như thế uy vũ làm gì chân long bị đế nhất thân bên trên đế uy chỗ đẻ không cách nào chuyển động liền nói chuyện đều không làm được đế một mực ánh sáng băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m chân long trong nháy mắt chân long cảm giác giống như là đối mặt một tôn hồng hoang manh thu đồng dạng cảm nhận được một cỗ trí mạng khí tước thạch hạo đại cười nhìn xem chân long trong mắt l ử a giận đạo một đầu tiểu côn trùng d á m như thế trương cuồng ngươi lại bắt đầu cho ta điên cuồng cái thử xem chân long một hồi dãy rủa phía sau liền từ bỏ cỗ uy áp này quá mạnh mẽ càng là tiên vương c h i uy thạch hạo đối với đế mới mở miệng đạo đế nhất thúc ngươi có thể hay không đem đầu này tiểu côn trùng khống chế đem hắn thu làm tọa kỵ thực sự không được thì đưa nó thần hồn khống chế lại vạn nhất về sau phải thêm hại ta vậy ta chẳng phải là xong đế nhất không ngữ gật gật đầu thẳng hướng chân long đi đến chân long bắt đầu kịch liệt dãy r i ụ a nhưng cũng không thể thế nhưng hắn sử dụng toàn bộ kình nói ra một tiếng ta nguyện ý sáu thần phục đừng khống chế sáu thần hồn thạch hạo một tiếng cười khẽ đạo không phải mới vừa rất ngông cùng sao Chân cật lực long một ở trở mở mở miệng mới miệng m nói, tiểu sai rồi, ta nguyện trở thành tọa của ngươi. Hạo đối với nguyện thành nhất nó Vâng. ta ta tọa Thạch thuốc, trước để hữu, hạo của kỵ đạo, đế đế tiếng chấn động phía sau giam cầm giải khai uy áp tiêu tan chân long chậm rãi phiêu khởi thân tới nó chậm một lát sau mở miệng nói tiểu hữu ta nguyện trở thành tọa kỵ của ngươi thạch hạo đại cười đạo t ố t bây giờ nguyên bản thập hùng đứng đầu ta đều đã thu phục được thập hùng chỉ kém tứ hung chương sáu trăm chín mươi bốn uống long huyết ăn thịt long lúc này chân long đối với thạch hạo nhỏ giọng mở miệng nói tiểu h ư u thế giới này còn có một đầu cổ long hắn long huyết hiệu quả hết sức kinh người ta giúp ngươi chấn sát nó thạch hạo hai con ngươi lập tức sáng lên vội vàng mở miệng nói ở đâu chân long vọt thẳng hướng một chỗ một đôi từng bày đi một thân ảnh bị quất ra chân long ngươi giám sáu đạo thân ảnh này vừa hiện thế liền một hồi g ầ m thét nhưng ở này bị chân long tắt lật gào lập tức đạo thân ảnh kia hiện ra chân hình lại cũng là một đầu chân long hán toàn thân đen như mực hai đầu ngân bạch sợi dâu tương đối nổi bật lúc này đầu này hắc long đang bị chân long đánh tơi bời trong nháy mắt long huyết phiêu tán phía dưới tu sĩ tất cả đỏ mắt đạo long huyết trời ạ lại có long huyết rơi xuống một chút tu sĩ đang muốn động thủ thu long huyết lại bị một thanh âm c h ấ n trụ các ngươi nếu dám nhặt long huyết liền muốn cẩn thận nó hậu quả thạch hạo âm thanh c h ậ m ung dung truyền đến trên không long huyết đều bị đế đưa ra tới thu vào một cái bảo bình bên trong g à o trên không hắc long một tiếng l ử a giận đạo chân long ngươi nếu lại động thủ cẩn thận ta sáu chân long cười nhạo đạo ngươi đã bị thương còn dám ra này cùng nôn vê anh chân long vung ra một đôi sắp tối long chấn lui mấy trăm dặm lúc này hắc long sớm đã vết thương chống chất trên thân đen như mực l ầ n phiến bị máu đỏ tươi xâm nhiễm trở thành một đầu huyết long đại chiến kéo dài một canh giờ chân long cuối cùng sắp tối long chấn sát hắn long thể cũng bị chân long dùng toàn thân k é o tới vê anh chân long đem cố này long thi vung đến thạch hạo dưới chân đạo tiểu h ư u ngươi nhìn x á u thạch hạo không để ý đến k h o á t k h o á t tay đối với sau lưng tần hạo cả đám mở miệng nói đêm nay chúng ta uống long huyết ăn thịt long tần hạo cả đám gieo họ đạo t ố t đây chính là thịt long a ngoại giới một đám đại giáo chi c h ủ hai mắt đỏ bừng nhìn xem khu không người bên trong tràng cảnh vừa rồi chiến đấu chi cảnh đã sớm bị bọn hắn c h ộ p quên đến nôi đế nhất xuất thủ lúc che giấu một khu vực kia dẫn đến không người biết được khi đó xảy ra chuyện gì làm hình ảnh lúc xuất hiện lần nữa vậy mà xuất hiện một đầu hắc long di thể bọn hắn nhìn xem cảnh tượng bên trong có người gầm nhẹ nói trời ạ đây chính là long huyết ta nơi đó vậy mà rơi xuống long huyết thực sự là một hồi đại tạo hóa thực sự để cho người ta điên cuồng liền một đám đời thứ nhất cũng đang thét gạo đối với trong đó long huyết không ngừng hâm mộ nơi đó thế nhưng là còn có một đầu hắc long di thể à còn có hắc long thịt bên trong tất có cái thế bảo thuật a đúng vậy a bọn hắn thực sự hảo vận thật làm cho chúng ta hâm mộ a vê anh đ ồ n g nhiên khu không người bên trong chuyển đến một hồi oanh động ngàn vạn tả hữu tu sĩ đều bị kim quang bao quanh phóng tới tiên đạo chi hoa thành lâm tiến vào tiên cổ có người hoảng sợ nói lục quan vương cô kiếm vân quân đạo sáu ta thấy được bọn hắn thật nhiều cường giả tại trước hết nhất vọt vào một nhóm người bên trong l i ê n một chút giáo chủ con mắt cũng là lóe lên lóe lên tỉ mỉ nhìn c h ầ m c h ầ m tiên cổ thông đạo ba ngàn c h â u thiên tài tranh bá bắt đầu có người hét to thần s ắ c kích động ngoại giới tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia đ ó a tiên đạo chi hoa tỉ mỉ chú ý những cái kia thần kỳ nhân vật trừ cái đó ra còn có một đầu thần bí thú kinh khủng ánh mắt hung ác cũng thâm thúy ở vào trong hư không nhìn c h ầ m c h ầ m tiên đạo hoa lôi ở bên cạnh đó còn có lít nha lít nhít một đoàn thiêu đốt thần hỏa sinh linh khủng bố làm một đạo tiếng chuông vang lên làm cả ba ngàn đạo châu tất cả cộng hưởng ngàn vạn tu sĩ đi vào tiên cổ đi tới một mảnh cổ lao khu vực cổ đ ị a bên trong bên trên bầu trời ba ngàn cánh hoa bày ra rực rỡ vô cùng thạch hạo cả đám đạp ở trên trên trên trên trên, trên cổ đ ị a bên cảm nhận được một cô vắng lặng khí tức bên cạnh bọn họ còn có một cái thân trên loại thể trên đầu có song giác thanh niên hắn chính là đầu kia chân long hắn hóa thành nguyên hình một mực đi theo thạch hạo không hề rời đi tiến vào tiên cổ tu sĩ tất cả đạp vào một đầu cổ lộ từ cổ lộ đi qua chính là chân chính thượng cổ chi điệm vài ngày sau trên tiên lộ thỉnh thoảng truyền đến một hồi kịch đấu âm thanh vê anh có người thấy được một hồi đại chiến ngay tại cái kia tiếp cận tiên lộ cuối trên bậc thang thần quang bành trướng kịch liệt đại chiến có người nhìn thấy một đầu chuỗi h ạ t trâu cả kinh nói cái kia sẽ không phải là lục quan vương minh xuyên a các ngươi nhìn đó là một đầu chuỗi h ạ t trâu lại hóa thành một con rồng đang cùng người kịch chiến trong h kịch Không chính Minh nhìn, hán mình. ậ t ta. tại viết xuống tên lục Các của、mình. Có lý là sai, quan mau vương Xuyên. người xuống người đó lục quan vương minh xuyên đang cùng một vị nam tử xa lạ cực chiến thỉnh thoảng liền lại gợn sóng không gian dẫn đến không gian bắt đầu phá toái có người cả kinh nói đó là ai có thể cùng lục quan vương minh xuyên cực chiến có chút giáo chủ n h ư mày nhìn xem cánh hoa chiếu chiếu ra đạo thân ả n h kia gặp trong tay lại nắm một góc thần bàn liền cả kinh kêu lên đó là sáu luân hồi bàn một góc có người lắc đầu không quá tin tưởng liền mở miệng đạo không có khả năng bực này t r í bảo cho dù không lành lặn cũng vô pháp mang vào cũng có chút giáo chủ trầm tư một phen phía sau liền mở miệng đạo nếu như cái kia thần bàn hư hại không phát huy ra t r í bảo hủy năng đ ầ u và anh đống nhiên một khối bia đá hiện lên đám người vây quanh quan chiến ở đây có người gặp phía sau vội vàng mở miệng nói viết xuống thập quan vương danh tự có phải là hắn hay không một cái tên viết xuống nhưng cũng không có động tính gì có người cả kinh nói chờ đã người kia sử dụng thật giống như là thiên nhân tộc công pháp không phải là mất tích tam thế thiên quân a một vị giáo chủ liền ngay cả vội vàng hô nhanh viết xuống tam thế thiên quân danh tự thử một lần quả nhiên liền tại bọn hắn viết xuống tam thế thiên quân danh tự lúc trên tấm bia đá chiếu chiếu ra một cái sinh linh đó chính là mất tích tam thế thiên quân nguyên bản mọi người đều một vị hắn lấy mất đi ai ngờ hôm nay hắn vậy mà như vậy xuất hiện thật là khiến người ngạc nhiên trên tấm bia đá hiện ra một cái hình ảnh trong đó tam thế thiên quân lại một người độc chiến ngũ đại trí tôn trẻ tuổi mỗi một cái đều cực hạn kinh khủng nhưng vẫn như cũ bị hắn chấn áp thật là lợi hại có người kinh hô nhìn xem đạo thân ảnh kia trong lòng nổi sóng chập trùng lúc này có chút giáo chủ m ở miệng nói hoang đâu hắn ở đâu thế nào cũng có chút giáo chủ vẫn nói còn có cái kia tội huyết hậu đại hắn đi đến một bước kia đến tột cùng như thế nào sau đó có một người tới đến bất lao thiên tôn bên người đối nó nói nhỏ lao tổ cái kia hoang chính là hạ giới thiếu niên kia trí tôn thạch hạo bất lao thiên tôn c h â n kinh đạo cái gì có chút giáo chủ bị hắn kinh sợ nghi ngờ nói chuyện gì bất lao thiên tôn khôi phục tâm trí khoác khoác tay đạo không ngại chỉ là nhớ tới một chút việc vặt nói xong hắn liền trầm tư không nói đứng lẳng lặng tại chỗ cũ hoang lại chính là cái kia hạ giới c h i tôn tội kia huyết hậu đại đ ầ u sẽ không phải cũng là sáu thạch hạo a chương sáu trăm chín mươi lăm minh tôn c h i danh bây giờ một đám giáo chủ đứng chung một chỗ thần sắc bất thiện hỏi tham tội hắn ở đâu tại linh giới đại khai sát giới tàn sát ta giáo đệ tử tùy ý làm vậy nhìn hắn vẫn lạc tại tiên cổ bên trong giải chúng ta trong lòng hận ý có người như vậy nói ra những người khác nghe vậy đều là gật đầu mặt mang hận ý đông nhiên có người gặp được một cái mập mạp thiếu niên nhìn mười phần chất phác hắn đi ở tiên cổ, trên, tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên có người xuất thủ lúc hắn liền thần sắc biến đổi kết quả hắn toàn thân phát ra trăm đạo kiếm khí chấn kinh tại chỗ thật mạnh thật là khủng khiếp có người giật mình nhìn xem hắn cảm nhận được loại kia kinh khủng kiếm ý mau Đám xuất nhìn, hắn xuất thủ. Đám người nhìn lại, phát hiện thủ. phát lại, có á giáo kiệt xuất cường giả đều bị cái sát, c cường chẳng c đại đều đầu đất. mạp kiệt giả kia thiếu niên nhất kiếm chẳng sát, đầu người lăn dưới xuất nhất bị mập lăn chút giáo chủ sắc mặt đại biến cả kinh nói đó là sáu thượng giới đệ tam sát trận đệ tam sát trận liên rất nhiều cổ lão đạo thống đều phải vì đó đỏ mắt chỉ vì cái này sát trận quá mang theo danh tiếng van g rội cổ kim thế mà bị tiểu tử này khắc vào trong cơ thể có chút giáo chủ tiếc nuối t h é t to phung phí của trời thật sự là phung phí của trời a thượng giới đệ tam s á t trận lại bị một ít tiểu tôn giả khắc vào trong cơ thể có chút nhận biết cái kia béo thiếu niên tu sĩ liền mở miệng đạo hán tên tào vũ sinh từng tại thiên nguyên trong bí cảnh xuất hiện qua cùng hoang đồng hành biểu hiện cực kỳ k ế t xuất h ư u cái kia béo thiếu niên bên cạnh từng đạo kiếm khí x t qua những cái kia cùng tào vũ sinh chém giết người đều bị chém giết mọi người thấy cái này tiểu mập mạp một mặt bộ dáng vô hại nhưng tất cả không nghĩ tới lại như vậy tàn nhẫn một bên khác thạch hạo đi ở tiên cổ, trên, tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên trong lòng bình tĩnh đi lên phía trước đối với những cái kia đến đây cùng mình chém giết người đều là một q u y ề n o á n h s á t lanh khóc vô tình tại phía sau hắn đi theo một đám người đều là một q u y ề n chấn sát địch tới đánh a đông nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền đến phảng phất là nhìn thấy cái gì khác biệt hình ảnh đồng dạng đám người trông lại phát hiện một thiếu niên hai con ngươi lộ ra kim quang ở bên cạnh hắn t ổ nhưng mà vị kia hai con ngươi bắn ra kim quang thiếu niên lại bày ra trùng đồng khai thiên tích địa trực tiếp đem một đám vây công hắn cường giả đánh giết chấn nhiếp nhân tâm có người kinh hô hắn là ai làm sao lại mạnh như vậy ta biết hắn hắn là thiên vẫn thư viện trùng đồng người cứ nghe hắn đến từ hạ giới rất nhanh trùng đồng người thân phận bị một chút người biết chuyện lộ ra ánh sáng kinh ngạc đến ngây người ở các đại giáo chủ t r u n g đồng người nghe nói hắn bị thiên vẫn trong thư viện l a o quái vật tự mình dạy bảo dốc hết tất cả một thân thực lực cực kỳ kinh người tới trí thượng giới phía sau liền chưa từng bại một lần chỉ bất quá lại từng có bại một lần cái gì có người kinh hô muốn b i ế theo hoang chữ rơi xuống trong cánh hoa hiện ra một đạo hình ảnh liền thấy một thiếu niên đứng tại một mảnh cánh hoa phía trước dùng một đôi linh động hai con ngươi nhìn chằm chằm đám người đám người khe giật mình một chút giáo chủ nhìn xem đạo thân ảnh kia chính là giận dữ muốn lập tức đem thạch hạo chấn sát ở đây lại có người hô xem hoang đang làm cái gì đông nhiên xuất hiện ở này khe đảo một đạo hình ảnh quen thuộc xuất hiện tại hắn nhóm trong mắt có người ngạc nhiên nói không đúng làm sao vẫn hắn có phải hay không là viết sai mọi người thấy thân ảnh quen thuộc chính là thạch hạo hắn một đôi coi thường hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m đám người lập tức đem mọi người chọc giận có người như vậy nói ra sẽ không phải sáu tội chính là hoang hoang chính là tội lời này vừa ra ở đây liền ngắn ngủi bình tĩnh rất nhanh ở đây tiếng nghị luận vang lên tất cả mọi người ý thức được hẳn là dạng này hắn có hai trọng thân p h ậ n có người quái khiếu mà nói trời ạ hoang chính là tội tội chính là hoang khó trách cảm thấy giống như là vô căn cứ xuất hiện đồng dạng đông đảo giáo chủ sắc mặt âm tình bất định nhìn xem trong hình thạch hạo một hồi mặt đen hoang trí tôn đạo tràng đệ tử sau lưng có tiên tri hình ảnh tội tội huyết hậu đại sau lưng có trí tôn vì đó chỗ dựa bất kỳ một cái nào thân phận đều đủ để chấn động mười châu làm một chút đại giáo nghe nói hoang cùng tội là cùng một người lúc biến sắc có người mở miệng nói cái kia hoang sau lưng thế nhưng là có tin ê ảnh bây giờ biết được hoang cùng tội là cùng một người vậy chúng ta còn muốn báo thù sao đám người tình ngộ đúng a bây giờ phía sau hắn có tin ê ảnh ai có thể lớn ai dám lớn thậm chí một số người hai chân cũng đã bắt đầu run lên đạo chúng ta trước đó một mực nói tội là tội huyết hậu đại hắn sẽ không phải trả thù chúng ta a đám người manh kinh biết được tin tức này phía sau nơi đây không thể kéo dài phải an bình hoa đ ỗ n g nhiên có người xuất thủ tại k h ắ c xuống hai chữ thạch hạo có người nghi ngờ nói vì cái gì k h ắ c xuống thạch hạo cái tên này đám người không khỏi n g h i hoặc nhìn xem thạch hạo hai chữ sau đó trên mặt cánh hoa liền xuất hiện một cái hình ảnh sáu sáu tất cả mọi người mắt trận tròn nhìn xem trên mặt cánh hoa hình ảnh lập tức h ó a đá cái này sáu là hắn lần thứ ba xuất hiện đám người trận mắt hốc mồm nhìn xem trên tấm hình đạo thân ảnh kia một trận trầm mặc cuối cùng có người lên tiếng thét to tại sao lại là h ắ n trên mặt cánh hoa trong tấm hình một bóng người chính đối bọn hắn là m ặ t quỷ thỉnh thoảng phun ra một n g ụ m đàm người này chính là thạch h ạ o hắn đứng tại tiên cổ, trên, tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên đối mặt một mảnh cánh hoa bày ra mặc quỷ Làm m ra ộ thậm loại i k n diễm biểu lộ. Có nhân đại kêu lên, không có khả năng, tuyệt lộ. lên, Có có có nhân không năng, không năng này. khả khả Phúc. t chí có chút mạo phạm qua thạch hạo người trực tiếp bị tức ra một ngụm máu tươi trong miệng lẩm bẩm nói không có khả năng cái này nhất định là tâm ma của ta cái này thật sự là quá mức quỷ dị tất cả mọi người không tiếp thụ được loại tình huống này có ít người không tin thấy sự tình l i ề n q u á t đây tuyệt đối là chàng âm y ê u tất cả đều là giả là sáu tâm ma đúng là tâm ma thạch i ê bên trên, n cổ lộ t hạo tự nhiên sẽ hiểu sẽ còn ó người ở quan sát lúc này hắn động thái, liền thỉnh thoảng bày ra mặt quỷ, hướng về phía một mảnh cánh thái, ở quỷ, ra phía hoa sát mặt một lúc cận, c bày về thỉnh thoảng một một một mắt một cái, lại phất phất tay, cảm giác giống như là cùng tất cả mọi người rất thân mật Thạch cánh hoa phun nhường hồi Hắn mảnh cánh hoa, nháy như hạo ngụm người nổi giận. còn giống cùng người đồng dạng. Thạch hạo còn cảm cả giác đối đàm, đám với vui cười, cái, lại mọi vẻ ra dơ là bởi vậy nhẹ g i ọ n g nói xem ra các ngươi biết được ta chính là thạch hạo ta còn có hai cái xương hảo thứ nhất vì hoang thứ hai vì tội Ta một ngược lại muốn nhìn ngươi luôn các lại đám giáo giáo khi bọn hắn nghe được câu nói sau cùng lúc liền trong nháy mắt an tính lại một trận trầm mặc Hán sư tôn sẽ không phải tôn sư sẽ c h í n h là t r ư ớ c đó mấy n g à này y Hòa c h â u x u ấ t hiện tiên A, chẳng không tiên tiên tôn này tiên còn A, có lẽ r ờ i đi, đang â m t h ầ m bảo hộ h í n m ư ơ g 696, tiên cổ bí thổ thạch hạo đạp ở tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên tiên cổ lộ bên trên không lại để ý người ngoại giới phải trăng tại nhìn chính mình liền trực tiếp rời đi nơi đây tiến đến tìm kiếm ngoại giới đại giáo thượng cổ nhân kiệt thạch hạo hướng đi phía trước nhường tần hạo cả đám đi trước tiến tiên cổ bí thổ mà mình tại cái này tiến đến chấn sắt những cái kia thượng cổ nhân kiệt sau đó không lâu tiên cổ bên trong một khối cùng với hỗn độn khí bậc thang đá xanh bên trên một vị thiếu niên đứng ở nơi đó đưa lưng về phía một đám sinh linh một đầu màu đen phiêu nhiên bày ra vô địch chi tư đi một đám sinh linh không dám trêu chọc vội vàng bỏ chạy muốn rời đi ở đây hướng đi tiên cổ lộ tận đầu lộng lây thế giới cái kia đưa lưng về phía bọn hắn thiếu niên hai tay chấn động trong tay đằng hiện ra hai vành trăng sáng tản ra ngập trời huy áp vê anh thiếu niên này đem trong tay hai vòng thần nguyện quăng về phía đám người lập tức liền lại một đám tôn giả cường đại bạo thoái mất đi sinh khí một đám sinh linh gặp phía sau tốc độ lần nữa đ ề thắng dùng ra toàn lực hướng tiên cổ cuối đường đảo vong ngoại giới bên trong có một chút chân thần kinh hô nhìn chằm chằm mấy khối bia đá phía trên n ư ỡ n g kia chiếu xạ ra tiên n ư ỡ n g cổ trên đường cảnh tượng có người đột phá vào tiên cổ bí thổ một vị chân thần hô to đem mọi người kinh sợ liên thiên thần đều đ ộ n g d u n g nhìn về phía mấy khối bia đá lộ ra vẻ kinh ngạc lúc này bọn hắn lực chú ý cuối cùng từ thạch hạo trên thân thay đổi vị trí nhìn về phía mặt khác một chút thượng cổ nhân kiện lại có người bước vào bọn hắn nhìn xem tiên cổ lộ tận đầu có một đám người bước vào tiên cổ bí thổ một đám đại nhân vật oanh động tỉ mỉ nhìn chăm chú lên tiên cổ bên trong một đám tu sĩ hô hấp r ồ n r ậ p khẩn trương nhìn xem tiên cổ bên trong đạo đây chính là tiên cổ bên trong cảnh tượng sao tiên cổ bí thổ cái này đến cái khác thần bí b ọ t khí chập trùng bị hôn đ ộ n khí bao trùm mười phần mơ hồ một cái b ọ t khí đại biểu cho một mảnh vực những thứ này b ọ t khí giữa lẫn nhau cũng co giao dung cũng chính là mang ý nghĩa các nơi có thể nối tới một cái khác địa vực có người cả kinh nói nhìn rất nhỏ kỳ thực mỗi một khối địa vực cũng lớn đến vô biên vài chỗ lộ ra thần thánh và an lành nhưng cũng tràn đầy bất ngờ cùng hung hiểm h o a n h đông nhiên tiên cổ lộ tận đầu có người xuất thủ có một người cầm trong tay một cây trường kích cùng một người một lục i tiếp va chạm. Có người nhận ra vị kia người, ê n nhận càng xuất thủ va vị ra chạm. Có là l quan vương Minh Xuyên. Đối Xuyên. ta h ủ ủ c hắn là một cái thanh niên là một tóc cái đem ỏ quanh uy ra ra thân nghiêm phát khí, khí, h tà một k lộ cỗ bà i cởi ệ n mang lạnh.、Lục、quan Vương, g ta theo Lục đại e m đ phần thiên công luyện đến chưa từng có ai hoàn cảnh muốn đi chạm đương đại tối cường mấy người lại đi diệt nhân kiệt cổ đại trước tiên tử ngươi bắt đầu đi vị này thanh niên tóc đỏ hai tay chống lên một mảnh màu đen á n h lửa chiếu rọi toàn bộ tiên cổ lộ phương xa thạch hạo vừa chém giết một đám sinh linh liền nhìn thấy phần cuối có một áng lửa xuất hiện thạch hạo trực tiếp hướng tiên cổ lộ tận đầu phóng đi tốc độ cực nhanh ngoại giới bên trong tất cả tu sĩ biến sắc liền một vài thiên thần đều sắc mặt kinh biến người này cỡ nào càn rỡ lại cuồng n ô n nói muốn săn g i ế t lục quan vương tiên cổ lộ tận đầu hai người l i ề n tiếp đụng đem tiên cổ trên đường tu vi đều chấn nhiếp ngốc tại chỗ phanh khí tức ngập trời hai người một lần cuối cùng lại sẽ rách thế giới này pha tạp cổ đ ị a thật mạnh loại khí tức này trấn áp tiên cổ lộ bên trên thành tu sĩ bọn hắn tất cả phát ra một tràng thốt lên tiên cổ bí thổ có một phe địa vực phát sinh vạn mèo vain nơi đó có mấy vị cổ đại thượng cổ nhân kiệt đang tại giao thủ chung quanh hư không cũng vì đó phá thoái chấn động ngoại giới ngoại giới bên trong có người ở hô to bọn hắn là tại tranh đoạt cổ đ ị a rất nhanh bọn hắn liền không còn tranh đấu nhanh chóng tách ra xông vào một chút bí địa bên trong một vài thiên thần hâm mộ nói những cái kia cổ địa bên trong thế nhưng là có cực lớn cơ duyên lúc này tiên cổ lộ tận đầu lục quan vương cùng cái kia nam tử tóc đỏ cũng sẽ không tranh đấu xông vào tiên cổ bí thổ đi tới một chút bí địa tìm kiếm cơ duyên thạch hạo đi tới nơi này gặp hai người sau khi rời đi cũng bước vào tiên cổ bí thổ đặt mạnh tiếng tiên cổ bên trong thạch hạo liền gặp được liên miên bọn khí hắn tuyển một cái hơi lớn hơn b ọ khí vào phát hiện trong đó có một phe đất đai mê ngông h rừng r ầ m r ầ m rạp trong đó ở đó trên đường chân trời còn có một cái hùng vĩ màu đen cự thành ở trong đó lại cư trú rất nhiều sinh linh thạch hạo n h ư mày l ầ m bẩm trong này có thành trì còn có chủng tộc thần bí đi theo thạch hạo đi tới nơi này còn có một đám cường đại thượng cổ nhân kiệt đến nỗi tần hạo cả đám sớm đã kiếp quan g một chút bọc khí đem bên trong cơ duyên toàn bộ cướp đi phía sau liền đem ánh mắt đặt ở trên trên trên cái tiếp theo bọt khí bên giống tiên cổ bí thổ truyền đến rít lên một tiếng ở đó bí thổ chi bên trên có một đầu long ngao đứng thẳng toàn thân phát ra ngân quang nó cũng vọt vào một cái bọt khí bên trong ngoại giới mọi người nhìn thấy phát hiện bên trong lại tất cả đều là sa mạc ở đó trong sa mạc lại có lấy hơi nước buốc hơi lên lại cùng cái kia đủ để cho tất cả giáo chủ đều đỏ mắt sinh mệnh chi tuyển không hai phương này địa vực bên ngoài có không ít người chấn kinh cũng vọt vào theo cũng không ít người mười phần trầm ổn đứng tại bọt khí bên ngoài như có điều suy nghĩ đồng dạng trầm mặc không nói cái kia hơi lớn hơn bọt khí bên trong thạch hạo cùng một đám người đứng thẳng ánh mắt tất cả trầm trọng nhìn c h ầ m c h ầ m màu đen cự thành vâng anh bỗng nhiên cách đó không xa có một cây đại kích hướng thạch hạo bay tới thạch hạo khe giật mình lui về phía sau thạch hạo nhữu mày nhìn xem cái kia cán dài đại kích chủ nhân liền mở miệng đạo đạo hữu chúng ta không oán không k i ừ u vì cái gì như vậy làm hại cùng ta người kia không nói đem đại kích gọi trở về nắm trong tay lần nữa hướng thạch hạo vào tới thạch hạo nhữ mày cả giận nói đạo hưu đừng khinh người quá đáng luân hồi quyền thạch hạo đấm ra một q u y ề n nện ở trên người kia vê anh hắn một quyền đập vào trên người kia lại chỉ đem người kia đánh lui cách xa mấy dặm giết cái kia nhân khẩu bên trong hét ra một tiếng liền lần nữa cầm trong tay trường kích vào tới thạch hạo nhữ mày thế ra đại la đ ế kiếm nên đón tiếp lấy thảo tự kiếm quyết vô tận kiếm ý từ thạch hạo trong tay đại la đế kiếm xông ra tất cả hướng trên người kia phóng đi phức lập tức trên người kia liền bị những kiếm khí này chém vào ra vô số vết kiếm máu tươi từ trong đó tuôn ra ánh mắt của hắn thâm thúy thần s á c tức giận nhìn xem thạch hạo đạo tội huyết hậu đại hôm nay tất s á t ngươi vê anh hắn đứng dậy cầm trong tay trường kích vọt tới kích thân phát ra khí tức khủng bố hướng về phía thạch hạo đánh tới thạch hạo trong lòng bình tĩnh cầm trong tay đại la đế kiếm lên đón Phàng. hai người đánh nhau một lát sau tất cả lui về phía sau b a n đ n g nhiên hư không vỡ nát từ đó n ô ra một cái đầu rồng to lớn há miệng liền đối với thạch hạo cắn tới l i ê n tại đây hết thể phát sinh thời điểm lục quan vương sớm đã rời đi hắn xông vào một cái b ọ t khí bên trong biến mất không thấy gì nữa thạch hạo phản ứng cấp tốc trực tiếp tránh thoát đi dùng đại la đ ế kiếm cắt ra hư không tiến thủ trong đó muốn rời đi ở đây kết quả cái kia to lớn long đầu há miệng cắn xuống không gian chung quanh bắt đầu v ặ n m ẹ o đây là một đầu kinh khủng giao long thực lực càng đạt đến thiên thần cảnh chương 697, vô đề giao long từ trong hư không xuất hiện lập tức kinh ngạc đến ngây người chung quanh tất cả tu sĩ tất cả mọi người c h ấ n kinh rốt cuộc minh bạch cái kia lục quan vương vì cái gì hướng thạch hạo động thủ hắn vừa rồi rõ ràng là muốn kéo lấy thạch hạo chút xui xẻo thay hắn nhận lấy cái chết giao long thân hình như núi lần nữa há miệng mười mấy tên tôn giả đều bị nó xinh xinh nuốt vào trong miệng Và anh. đầu này dao long hậu phương có từng cái xích sắt lay động đâm vào trong hư không trực tiếp đem hư không đ ụ n g nát dao long bị khóa lấy tại nó phía sau có một mảnh không biết mà không thể xung kích q u á xa đám người biết được phía sau liền tăng thêm tốc độ hướng phương xa thoát đi không có phút chốc dừng lại dao long sau lưng từng cái xích sắt phát sáng trên xích sắt ký hiệu dày đặc tản ra cường đại phù văn bí lực chấn áp nó giống cuối cùng dao long rít lên một tiếng mang theo không cam l ò n g bị lôi trở lại cái kia không biết trong đất thạch hạo từ bọt khí bên trong đi ra không có lần nữa lựa chọn và bổ nhiệm gì một cái bọt khí mặc dù những thứ này bọt khí bên trong cũng có rất nhiều thần bí cơ duyên nhưng hắn vẫn chưa từng đi vào hắn trốn vào hư không tránh khỏi tất cả tu sĩ về tới tiên cổ lộ bên trên bởi vì hắn đạo khác biệt lưu lại tiên cổ lộ bên trên hắn không muốn đi tiền nhân đường hắn muốn bước ra một con đường thuộc về mình cứ việc rất khó cổ đại làm người như vậy phần lớn cũng không có kết cục tốt nhưng hắn hay là muốn thử một lần thạch hạo lấy ra rất nhiều cốt thư cũng là trí tôn đạo chàng cùng nói lâm đưa tiễn cổ đại kinh diễm nhất một nhóm người kinh nghiệm cùng trí tuệ có thể cấp cho hắn vô tận giận rát hắn đi tới bậc đá xanh bên trên đứng tại trên đường một đầu không người ngồi xếp bằng quan sát cốt thư ngoại giới tất cả tu sĩ không hiểu hiển nhiên là xuyên thấu qua bia đá gặp được thạch hạo trở lại tiên cổ lộ không biết thạch hạo cái gọi là ý gì người khác đều đang nắm chặt thời gian tâm bảo tìm kiếm cơ duyên đột phá lựa chọn cái này đến cái khác thánh địa mà hắn lại trở lại nguyên điểm không biết có chuyện gì mặc dù tiên cổ lộ bên trên có đủ loại đại đạo m ô n g lung chân nghĩa thế nhưng là rất khó lĩnh hội hơn nữa nơi này có vô số cổ đạo hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nộ ra đâu đã chú định phải thất bại nếu như hắn ở đây lĩnh hội có cường đại thượng cổ nhân kiệt đi qua có thể sẽ bị chém giết v à i n g à y sau đầu này tiên cổ lộ chỉ còn lại thạch hạo một người cả phiến thiên địa đều yên tĩnh lại không có thạch hạo độc bản tiên cổ lộ theo thời gian trôi qua n h o á n một cái chính là thời gian một tháng tiên cổ bí thổ đã có không ít thần hỏa cảnh khí tức bộc phát không thiếu tôn giả đều tấn giai thành công hai tháng sau có chút thượng cổ nhân kiệt xuất quan lột sắc thành công trở thành một tôn thần chi trong vòng ba tháng đi qua một chút cường đại đời thứ nhất cùng thượng cổ quái thai cũng lột sắc thành công trở thành một tôn thần chi bỗng nhiên có người kinh hô trời ạ đó là một đoàn bảo huyết làm sao lại như thế phóng ánh đám người nhìn lại liền thấy một cái bí địa bên trong có một vị cổ đại quái thai trong tay hắn có một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể bên trong phong ấn tiên quang một đoàn trong suốt bảo trói mắt có chút đại giáo chi chủ sợ hãi t h a n nói hắn lựa chọn tiên huyết coi đây là hỏa loại muốn đi một đầu không tầm thường đường nhất định vang dội cổ kim một giọt tiên huyết cũng rất khó gặp phải có thể người kia lại có một khối to bằng đầu nắm tay tinh thể bên trong tất cả đều là trong suốt bão huyết quá chấn động lòng người nửa tháng sau trên một tấm bia đá xuất hiện một cái hình ảnh liền thấy bên trong có một người đem một gốc cao bằng lòng bàn tay cây nhỏ ngã vào thể nội xuất hiện một cô ánh sáng ngông lung đem hắn bao phủ đó là sáu thập quan vương gốc kia cây nhỏ lại không có có biết lai lịch chỉ biết kỳ thần kỳ chỗ lại thời gian nửa tháng đi qua tiên cổ lộ bên trên một vị thiếu niên xếp bằng ở cái kia cảm nộ tiên cổ đại đạo liên thấy sắc mặt của hắn bắt đầu biến ảo nhất thời tái nhợt nhất thời tràn ngập h u y ế t sắc ngoại giới có người gặp phía sau cười lạnh nói ta đoán hắn nhất định là tàu hỏa nhập ma đ ỗ n g nhiên thiếu niên kia không đang ngồi xếp bằng chậm dại đứng dậy đi ở tiên cổ lộ bên trên hắn vừa đi vừa cảm lộ cổ lộ bên trên đại đạo toàn tâm đầu nhập trong đó hắn lúc này giống như một bộ cái sắc không hồn giống như không biết ngày đêm đi chưa từng dừng lại một khác mãi đến nửa tháng sau hắn vẫn như c ũ như thế Ngoại giới có chút thần hỏa cảnh cường giả cười lạnh nói, hắn nhất định là hỏa nhập ma,、si、ngốc ngơ ngác, mộ mộ nặng nghề, liền ánh mắt đều đã mất đi hào quang, như vậy đi xuống, sinh mệnh sớm muộn giới giả hào cười si đi đi sớm có chút cạn. hỏa hỏa tẩu mắt mất ma, là làng đều đã vậy mộ mộ sẽ b ọ n hắn nhìn về phía khác h n về bia k đá, ô g c ò nhiên quan tâm tiên cổ trên đường tâm t cổ vị ế u n i kia. Đông nhiên, Đông có người hoảng sợ nói các ngươi nhìn một vị đời thứ nhất vẫn lạc còn không có triệt để nhóm lửa thần hỏa liền bị một vị tôn giả thành thần phía sau trực tiếp tập sát vị kia rơi xuống đời thứ nhất chỗ đạo thống có một ông lão hai mắt đỏ thấm nhìn chằm chằm vị kia do tôn thành thần tu sĩ muốn nhớ kỹ người kia cái này đạo thống bên trong có người gầm thét là cái nào đạo chính thống người làm ta giết hắn có người đáp hắn là t á n tu không người nhận biết lại có kỳ dị thủ đoạn che lấp chân dùng liền cường đại như giáo chủ cũng vô pháp xem thấu loại chuyện này dần dần tại tiên cổ bí thổ diễn ra không thiếu do tôn thành ngụy thần tu sĩ phát hiện một chút đang bế quan đời thứ nhất liền trực tiếp động thủ đem hắn chém giết trên một tấm bia đá có chỗ động tĩnh phát hiện đầu kia tiên cổ lộ bên trên vị thiếu niên kia có chỗ tiến triển có hành động mới hắn bắt đầu xếp bằng ở cái kia toàn thân phát sáng thỉnh thoảng tuân ra không tầm thường hòa diễm tất cả mọi người cả kinh cẩn thận quan sát không thiếu đạo chính thống lao đạo chủ cùng cường đại giáo chủ cũng không có nói gì trầm mặc không nói ngưng trọng nhìn chằm chằm thiếu niên kia a tiên cổ lộ bên trên cái kia v ị thiếu niên phát ra kêu đau một tiếng l i ê n thấy huyết nhục của hắn bị vậy không bình thường hỏa diễm đốt hoàn toàn mơ hồ có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện một cái l ô thủng lớn có người cười nhạo nói xem ra không cần chúng ta xuất thủ hắn sớm muộn phải đem chính mình tiêu chết cái kêu tiên cổ trên đường thiếu niên quan trọng hàm răng tiếp nhận loại này gặp chắc trở ở xung quanh hư không bắt đầu v ặ n mẹo biến mơ hồ vê anh giờ khắc này thiên khung phảng phất muốn r ớ t xuống đồng dạng phát ra một tiếng vang thật lớn sinh ra kịch trấn liền thấy tại c u n g quanh hắn phất ả n p h có được một tòa lô đỉnh đem hắn nhốt vào trong vùng tòa này lô đỉnh lấy hư không ngưng luyện m à thành ngoại giới đám người run sợ nhìn xem những thứ này phát sinh biến cố đều kinh hãi vị thiếu niên kia không gian chung quanh cũng theo đó v ạ n m ẹ o hư không lắc lư giam cầm thiên địa lò kia trong đỉnh kim quang nhấp nháy đem hắn nhốt tại trong đó những cái kia kim quang liền đem thiếu niên kia bao trùm đây là một loại kỳ cảnh quá mức kinh người có chút giáo chủ thần sắc nghiêm túc lẩm bẩm hắn mưu đồ rất lớn muốn đi bên trên một đầu con đường như vậy so cổ đại những cái kia tuyệt diễm thiên hạ cuối cùng rơi xuống người còn triệt để muốn nghịch thiên thành thần tất cả mọi người cả kinh nghe được vị giáo chủ này lại cho hắn đánh giá cao như vậy lúc này thậm chí có một chút cùng thạch hạo là địch trong lòng người tất cả đang gieo họ mau tới người hắn chém giết nếu quả thật bị thạch hạo từ tiên cổ bên trong an toàn đi ra tìm được hắn sư tôn chỉ sợ bọn họ liền sẽ thai kiếp khó thoát thậm chí từng cái đạo thống sẽ liền như vậy bị diệt chương 698, c u ố i cùng đ ạ t chân thần tiên cổ lộ bên trên thạch hạo xếp bằng ở cái kia hư không biến thành lô đỉnh bên trong trong đó kim quang điểm điểm hơn mười đạo thần hỏa đằng t h i ê u đâm thủng thân thể của hắn thạch hạo nhữ mày tiếp nhận loại này gặp chắc trở đông nhiên hắn đưa tới càng nhiều đạo hỏa một đầu tiếp một đầu xông vào lô đỉnh bên trong thạch hạo nhục thân đi qua những thứ này đạo hỏa t ẩ y lễ sớm đã có không ít chỗ tổn hại khoảng chừng một trăm lẻ tám đạo thần hỏa tại đường trong đỉnh đằng t i ề u mỗi một đạo đều đâm thủng thạch hạo thân thể ngoại giới có người giật mình nói hắn lại có thể chịu được lấy liền thấy lò kia trong đỉnh thạch hạo không còn nhóm lửa hắn xếp bằng ở lô đỉnh bên trong đi qua thần hỏa t ẩ y lễ thân thể từng bước từng bước nát giữa xuất hiện cái này đến cái khác lỗ thủng một tháng sau đám người sớm đã trợn mắt hốc mồm nhìn xem lò kia trong đỉnh thiếu niên sớm đã mất cảm giác bọn hắn nhìn xem thiếu niên kia trên người lỗ thủng một hồi hãi nhiên lò kia trong đỉnh thạch hạo nhẹ giọng nói t h i ê ngoại địa vì lò luyện, gia thịt vì lò luyện, nguyên thần cử câu động, đ hắn như Nói nói này phía sau, hắn lần nữa nhắm mắt, yên lặng tiếp nhận thế. phía mắt, dám làm tiếp ra sau, o hỏa tẩy lễ. m đến hắn đi hắn tiên n h tới t cổ á giới thứ g i mọi người thấy tiên cổ lộ bên trên tôn này lô đỉnh bên trong thiếu niên thời gian khá dài như vậy đã nhịn ba tháng lâu bọn hắn tất cả chết lặng nhìn xem thiếu niên kia có người cả kinh nói hắn đến tột cùng lại như thế nào chịu đựng quá mức kinh người thật là khiến người không thể tưởng tượng một trăm linh tám loại đại đạo chi hỏa vậy mà đốt đi hắn ba tháng lâu đều không có thiêu chết đám người rung động trong lòng không tĩnh nhìn xem thiếu niên kia cái kia tiên cổ lộ bên trên tôn này hư không biến thành lô đỉnh tiêu tan một trăm lẻ tám đạo thần hỏa cũng theo biến mất vê anh một luồng khí tức kinh khủng từ thạch hạo trên thân truyền ra kinh người hai thế nhưng không có chống bao lâu thạch hạo liền mất đi h ắ n từ trên khoảng không rơi xuống ngã xuống bậc đá xanh bên trên có người gặp phía sau cười khởi nói ngông cuồng mà làm đã phế đi liền một chút giáo chủ cũng là một hồi nhũ mày cảm giác thạch hạo đã đem chính mình đốt phế đi cái k i u tiên cổ trên đường thạch hạo muốn cái khô lâu đồng dạng toàn thân cháy đen trở thành một bộ da bọc xương trên thân huyết nhục chỉ còn lại một phần mười sinh mệnh tinh khí khuyết t h i ế u hắn bé ở nơi đó không thể nhúc nhích đánh nhất đẳng chính là mười ngày thời gian thạch hạo vẫn như cũ hắn nhục thân khô cạn sinh khí càng ngày càng ít có người thở dài đã chết rồi sao hẳn là đốt hỏng chân thân cũng có ít người sợ hay nói nếu như hắn chết tôn có thể hay không trách tội đến chúng ta đạo thống bên trên có người trầm mặc trong lòng cũng là đạo không ngại nhiều người như vậy thấy hắn chính mình đem chính mình luyện hỏng tôn này tiên hẳn là sẽ không trách tội chỉ mong như vậy thôi ba ngày sau cái kia tiên cổ lộ bên trên cuối cùng có động tĩnh có người hoảng sợ nói mau nhìn h ắ n động tiên cổ lộ bên trên vị thiếu niên kia chậm rãi đứng dậy từng bước từng bước hướng đi tiên cổ lộ tận đầu trong miệng hắn nhẹ giọng nói nhất định phải bổ sung một chút tinh khí cùng thần lực không phải vậy sẽ rất hỏng bét có người không khỏi lắc đầu đạo liền hắn cái dạng này còn nghĩ đi tiên cổ bí thổ đoán chừng tùy tiện nhảy ra một cái tôn giả đều có thể đem hắn chân sát ngoại giới có một yêu long đạo môn nhân đại cười nhìn xem thạch hạo đi tới cái kia bạc khí đạo h ắ n tiến nhập tộc ta đời thứ nhất chỗ tiểu thiên thế giới hắn đây là tại tự tìm đường chết những người khác cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường bọn hắn cũng biết yêu long đạo môn đời thứ nhất liền tại bên trong sớm tại bốn tháng trước liền đã đột phá nguy thần trở thành một tôn chân thần thạch hạo hít sâu một hơi cảm nhận được cái này tiểu thiên thế giới bên trong tinh khí lẩm bẩm nói thật là nồng đậm thiên địa tinh khí hắn trực tiếp đi vào trong đó đi tới một tòa dưới vách đá nơi đó có một dòng suối thủy tản ra t h ủ y quang bắt đầu h ư u thần hà trưng lên hắn hoảng sợ nói một ngụm thần tuyển theo hắn một tiếng la lên hơn mười đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn người nào lan đi đại nhân nhà ta đang bế quan không nên q u ấ y nhiễu cái này hơn mười đạo thân ảnh đều là từ tôn giả lột x á t thành thần hỏa cảnh cao thủ bọn hắn c h ấ n thủ ở chỗ này không đồng ý bất luận kẻ nào tới gần thạch hạo không để ý đến bọn hắn mà là ánh mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m trước kia thần tuyển hắn nhìn thấy có một con dao long ở bên trong chìm nổi toàn thân trong suốt giống như ngọc thạch điêu khắc thành ngọc dao đồng dạng người ngoại giới đều lộ ra dị sắc nhìn xem một màn này yêu long đạo môn người đều lộ ra dị sắc không khỏi cười to đều loại trạng thái này thiếu khuyết tinh khí thần thanh h ạ o như thế nào đối kháng đã thành thần yêu l o n g tộc đời thứ nhất yêu long đạo môn nhân đại cười nói là chính hắn tự tìm cái chết cái này có thể không oán chúng ta được liền thấy chung quanh hắn có chút tu sĩ sớm đã rời xa hắn không muốn dựa vào hắn quá gần có người nói nhỏ nếu như tôn này chân tiên truy cứu tới yêu long đạo môn liền xong rồi yêu long đạo môn bên trong tu sĩ lập tức ngưng tiếng cười một trận trầm mặc không còn dễu cợt nếu như tôn này chân tiên quả thật đối bọn hắn yêu long đạo môn đ ộ n g thủ há lại bọn hắn có thể ngăn cản được có người nhìn xem bia đá kinh ngạc nói các ngươi nhìn hắn lại còn đang cười như thế nào nước bọt đều nhanh đi ra có phải hay không bị đốt tinh thần không bình thường đám người nhìn lại một hồi ngạc nhiên liền thấy vùng núi kia bên trên thạch hạo nhìn xem thần tuyền bên trong yêu long ánh mắt hừc hực đây chính là yêu long đạo môn đời thứ nhất ta bây giờ càng là đã trở thành chân thần hắn vậy mà gặp phía sau còn không chạy ở lại tại chỗ nhìn chằm chằm yêu l o n g cửa đời thứ nhất chảy nước miếng cái kia thần tuyên bên trong yêu long đạo môn đời thứ nhất yêu dịch nhìn thấy một cái đen xì sinh linh hướng mình đi tới sinh linh kia trong mắt vậy mà lộ ra tinh quang một bên hữu thần hỏa cảnh sinh linh quất lên đi ra cùng một khối hắc mộc than tựa như toàn thân chỉ còn lại xương cốt cùng ra đều không cách nào hạ miệng còn ảnh hưởng chúng ta muốn ăn những thứ này đều là yêu long đạo m ô n người bọn hắn xua đuổi lấy thạch hạo không đồng ý hắn tới gần thần tuyển khắp khuôn mặt là chán ghét nhưng để bọn hắn kinh ngạc là người kia căn bản dừng bước đi không được hắn đứng ở nơi đó n ế t miệng cười to nước bọt rầm rầm lưu lại một bên yêu long đạo m ô n người nhịn không được sắc mặt biến thành màu đen trong miệng phun ra một thanh thần kiếm chém về phía thạch hạo thạch hạo nhìn cũng chưa từng nhìn nhẹ nhàng nâng tay hai ngón kẹp lấy trôi này thần kiếm không cách nào lại đi tới nửa phần Giang giác. thạch hạo hai ngón dùng sức trực tiếp đem trôi này thần kiếm bẻ gãy cũng không vận dụng bí thuật một đám người giật mình đây chính là hiếm hoi răng thú rèn luyện thành bảo kiếm cứng rắn vô cùng thế nhưng là một thanh thần cấp pháp khi a bây giờ liền như vậy bị người kia nhẹ nhõm bẻ gãy hơn nữa không có sử dụng bí thuật trong lòng bọn họ khó mà bình tĩnh nghiêm túc nói ngươi sáu là ai thạch hạo nghe nói k hít mắt nhìn xem trên người bọn họ đạo bảo đạo các ngươi là sáu yêu long đạo muôn người hắn ngờ đầu hướng về phía đám người nết miệng nở nụ cười người ở chỗ này sắc mặt tất cả ngưng trọng nhìn xem thạch hạo không còn dám kinh thường chương sáu trăm chín mươi chín khôi phục chiếc kia thần tuyền bên trong khổng lồ dao long thân thể c u ộ n tại bên trong toàn thân phát ra quan g huy hắn quanh thân còn phát ra cái này kinh người sinh khí thành thần phía sau càng là huyết khí như biển so trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo đạo bàng hữu ngươi là ai Muốn làm cái gì? thạch hạo lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết đạo ta là các ngươi một mực tìm kiếm người yêu dịch lập tức tỉnh lộ trong miệng thốt ra một mặt cốt kính hướng thạch hạo chiếu đi trong n g á y mắt thạch hạo trên trán thánh quang dâng lên một cái phủ văn lạc cấn hư không là ngươi hoa lạc một tiếng yêu dịch đ ố n g nhiên hướng thần tuyền bên trong sông ra ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo t r u n g quanh một đám yêu long đạo môn người cũng đều là giật n ả cả mình bọn hắn gặp thạch hạo trên trán thánh quang Lập tức minh bạch thạch ứ c m i n b t hạo c h h t vung ra một quyển trong nháy mắt liền đem hai người đánh giết thân hình tiêu tan tại hư không hóa thành một đoàn huyết vụ mọi người đều kinh sợ nhìn xem thạch hạo thân ảnh lại ác liệt như vậy yêu dịch bên cạnh có một vị cô gái trẻ tuổi sắc mặt tái xanh sợi tóc bay lên trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận cùng cựu hận nhìn chằm chằm thạch hạo đạo chính là ngươi tại linh giới giết ta giáo thiên thần thạch hạo ánh mắt lập lòe chậm rãi gật đầu nói làm sao ngươi biết nữ tử kia nhìn xem thạch hạo bây giờ bộ kia tàn thể toàn thân đen như mực thét to ngươi cái này xử quỷ huyết dịch dơ bẩn thấp hèn chờ lấy bị gạt bỏ a thạch hạo ánh mắt băng lãnh nhẹ giọng nói không biết sống chết sau một khắc hắn xuất hiện ở đó nữ tử sau lưng dội ra một tay ba thạch hạo đối nó bộ mặt trụt một trường đem nữ tử kia gương mặt đập đến vặt mẹo nữ tử kia lộn xộn sau một khắc liền giống như bị điên tế ra một thanh cốt rủ đạo người đ a n g chết nàng giảng cốt rủ quăng về phía trên không phảng phất một cây trống trời chi trụ đồng dạng hướng thạch hạo rơi xuống vê anh nhưng mà thạch hạo nhẹ nhàng oanh ra một quyền đem cốt dù oanh thành cho bụi liền như vậy tiêu tan đám người giật mình đây chính là một thanh thần cấp pháp khí a thiên la tán bị thạch hạo nhẹ nhõm một q u y ề n hủy đi quá làm cho người ta kinh hãi frank thạch hạo khiên ra một cước xoay tròn lên đem chung quanh hư không đập v ặ n mẹo hắn một cước quăng về phía nữ tử kia mang theo kinh khủng chi tức h i u yêu yêu dịch hóa thành một vệ ánh sáng dùng dao đuôi một q u y ề n mang theo nữ tử lui lại né qua một kích này frank thạch hạo một cước thất bại nện ở trên vách núi liền cái kia hư không cũng theo đó run rẩy tất cả mọi người giật mình trong lòng tất cả nhìn chằm chằm cái kia nhìn như sinh mệnh khí tức yêu đ ớt toàn thân vết thương thiếu niên tất cả không nghĩ tới chiến l ự c của hắn lại kinh người như vậy thạch hạo không có đuổi theo thân hình hắn một xuất hiện ở đó miệng thần tuyền bên trong ngồi xếp bằng ở chỗ kia v a n hắn h điên cùng thôn phệ thần tuyền bên trong thần lực phát ra một cỗ khổng lồ sinh khí liền thấy thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi chữa trị thần tuyến bên trong thần dịch như quỳnh tương đồng dạng đem hắn bao trùm hô một lát sau thạch hạo thở dài ra một hơi thân thể chậm rãi chữa trị mau ngăn cản hắn yêu dịch đối với một bên yêu long đạo môn tu sĩ hô to chính mình liền trực tiếp bắt đầu đọc thủ hắn há miệng kêu một tiếng phun ra một c h u ô i phù văn đem thạch hạo bao phủ long ngâm vang chín tầng trời đây là một loại bảo thuật lực công kích cực kỳ kinh người bá một đám người tế ra bí thuật hướng thạch hạo công tới hưu l i ê n thấy thạch hạo thân thể đã chữa trị hắn m è o máu đầu thân hình khẽ động từ biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa hắn cũng đã đi tới một vị thành thần người sau lưng vê anh thạch hạo đấm ra một q u y ề n đem hắn thân thể vành t ạ c ra huyết nhục bay ra vê anh vê anh thạch hạo giống như quỷ mị chật trái chật phải thỉnh thoảng liền oanh s á t một vị thành thần người yêu dịch gặp phía sau q u á t o dám cùng ta một trận chiến không tất sát ngươi ánh mắt của hắn hung lệ nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo gặp người bên cạnh đều muốn bị đánh g i ế t lửa giận trong lòng đ n g đốt thạch hạo dừng thân hình bởi vì hắn hấp thu tốc độ cực nhanh thân thể đã chữa trị hắn lúc lắc thân thể của mình hoạt động một chút gân cốt đạo có gì không dám người chung quanh lúc này mới cảm nhận được trên người hắn khí tức đây là sáu chân thần trong lòng mọi người run lên giật nảy cả mình l i ê n người ngoại giới cũng là như thế bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem thạch hạo không thể tin được sự thật tất cả mọi người tất cả cho là hắn cháy hỏng thân thể hư hại thần đạo căn cơ nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ thạch hạo lại đã thành thần cách đó không xa nữ tử kia thét to yêu dịch giết hắn vì tổ sư báo thủ những người khác cũng là một hồi gầm thét giết hắn bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc yêu dịch là vô địch chỉ vì hắn là đời thứ nhất đồng thời thành thần cũng ít thấy nguyện thạch hạo n h ữ mày lắc đầu nói ta trước tiên chém giết mấy cái ồn ào náo động tiểu nhân a không đợi đám người phản ứng lại hắn cũng đã xuất hiện ở đó nữ tử phía sau vê anh thạch hạo đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem nữ tử kê doanh thành cho bụi tiêu tan ở trong hư không vê anh đánh chết vị nữ tử này phía sau hắn xuất hiện lần nữa ở chung quanh thân người phía sau đều là một q u y ề n đánh sát có người muốn tránh lại như cũng chạy không khỏi một kiếp vẫn bị một q u y ề n đánh giết yêu dịch gặp phía sau hai mắt đỏ lên thét dài đạo ngươi dám ngươi huyết dịch này bẩn thịu tội huyết hậu đại nạp mạng đi thạch hạo không để ý đến đem chung quanh người toàn bộ túc sát phía sau liền chỉ còn lại yêu yêu dịch hai người yêu dịch hai mắt huyết hồng nhìn h ầ m h ầ m thạch hạo đạo ngươi sáu đáng chết nói xong hắn liền hóa thành nguyên hình vung ra đuôi rồng thạch hạo k h o á t k h o á t tay đem con rồng kia đuôi bắt lấy lại tế ra đại la đ ế kiếm một kiếm c h ạ m phía dưới Phúc. đầu kia dao long đuôi bị thạch hạo nhẹ nhõm chặt xuống bị q u ă n g hướng một bên a yêu dịch đau hét một tiếng n g n g phần lưng chạy huyết dịch yêu lòng không thiên hắn gầm lên một tiếng từ trong cơ thể xông ra một đầu gân rồng một dạng trùng sáng có rậm rạp chẳng trịt ký hiệu chúng ánh sáng này giống như một đầu xiềng xích đồng dạng hướng thạch hạo đánh tới rất nhanh chúng ánh sáng này đi tới thạch hạo phụ cận vừa muốn tiếp cận lúc thạch hạo liền thân ảnh khẽ động tại chỗ biến mất chúng ánh sáng kia rơi xuống cái khoảng không đem bên cạnh một ngọn núi đá đánh nát chúng ánh sáng kia tiếp lấy lại bay tới truy kích thạch hạo thạch hạo trong lòng bình tĩnh đạo người có thể chết nói xong hắn liền thu hồi đại la đế kiếm trong miệng khẽ nói đô thiên thần lôi ẩm ẩm theo thạch hạo ra lệnh một tiếng trên không h u y ệ n hóa ra một mảnh mây đen phía trên kia một mảnh lôi quang lấp l ó e thương vũ chấn nhiếp vặt cổ ngoại giới tất cả mọi người biến sắc nhìn xem cái kia trên không h u y ệ n hóa ra trăm đạo lôi đ ỉ n h cảm thấy d ù n g mình có chút giáo chủ kết động quyết tấn cảm thụ một phen phía sau liền một t r à n g thốt lên thật là khủng khiếp đây là sáu thần lôi chương bảy trăm chấn nhiếp các tộc lôi lạc thạch hạo trong miệng q u ắ t nhẹ r u ộ i ra một tay yêu yêu dịch ầm ầm trên không thần lôi cực tốc rơi xuống yêu yêu dịch bổ tới yêu dịch thần sắc kinh dị hắn cảm nhận được những cái kia lôi đ ỉ n h bên trong nhân diện chi h uy trực tiếp kinh ngạc đến ngây người không có nhúc n í c h đây là sáu vê anh thần lôi rơi xuống yêu yêu dịch giao l o n g thân thể bên trên trong nháy mắt khổng lồ giao l o n g thân thể liền bị đánh thành hư vô chỉ còn lại chung quanh tán phát yêu dị chi khí ngoại giới những cái kia yêu long đạo môn sắc mặt người tái nhợt cơ hồ muốn bất tỉnh đi ban một bọn hắn quái khiếu mà nói tại sao có thể như vậy đạo thống bên trong đời thứ nhất bị chạm để bọn hắn giận huyết hướng đỉnh không thể chịu đ ư ợ c yêu long đạo thống bên trong tu sĩ tất cả gấp đến đỏ mắt con người nhất tộc đời thứ nhất liền như vậy vẫn lạc bọn hắn hai mắt đỏ bừng quên đi thạch hạo sau l ư n g tiên ảnh một ông láo trầm giọng nói đợi tội huyết hậu đại từ tiền cổ đi ra lúc không so đo bất cứ giá nào oanh s á c tiên cổ bên trong thạch hạo yêu yêu dịch cả đám phía sau liền phù phù một tiếng nhảy vào chiếc kia thần tuyền bên trong chất l ỏ n g xanh xệch như cam lộ đồng dạng tản ra hương thơm thạch hạo ngồi xếp bằng ở trong đó bắt đầu luyện hóa trong đó thần lực bổ sung cơ thể cần thiết một ngày thời gian phía sau thạch hạo từ thần tuyền bên trong đi ra hắn lúc này sinh khí đã tràn đầy đứng lên không còn khô cạn da thịt cũng trắng non trong suốt không còn cháy đen hắn từ thần tuyền bên trong sau khi ra ngoài liền đã đến một cỗ thi thể trước mặt hắn dùng chân nhấc nhấc đạo đứng lên đi ta biết ngươi không có việc gì ta có lời hỏi ngươi trên mặt đất cố kia nằm thi thể thân hình khẽ động lập tức đứng dậy dọa đến run rẩy đạo đại nhân ngươi nói thạch hạo phủi tay mở miệng nói hòa vân động la phủ thật đ ấ y vượt bọn hắn người hiện tại cũng ở nơi nào sinh linh kia thân hình run lên nơm nớp lo sợ nói ta sáu không biết ngoại giới hòa vân động cùng la phủ thật đ ấ y vượt người vô cùng lo lắng duy sợ đầu kia giao long tất cả tìm vì bọn họ đệ tử gây đi đại họa thạch hạo n h ư mày trầm giọng nói mau nói không phải vậy ta hôm nay liền ăn một lần dao l o n g thịt sinh linh kia hai chân mềm lún sợ hai nói ta thật không biết thạch hạo nghe nói nhắm mắt trầm tư mấy canh giờ phía sau thạch hạo lần nữa mở mắt phát hiện đầu kia sinh linh còn quỷ gối trước mặt mình liền mở miệng đạo xem ở ngươi coi như đ ả n g hoàng phân thượng ta cho ngươi một cái cơ hội làm ta cước lực à sinh linh kia b i ế n sắc nhưng rất nhanh liền khôi phục vội văng nói là đại nhân ngoại giới bên trong những cái kia yêu long đạo môn tu sĩ sắc mặt một nhìn xem tiên cổ bên trong đầu kia không có chút nào giao long một hồi nổi giận mà còn lại đạo chính thống người đều là cười to bọn hắn nhìn xem đầu kia tham sống sợ chết giao long trực tiếp lên tiếng chế dê ức tiên cổ bên trong thạch hạo đối với một bên long mở miệng nói ngươi tên gì đầu kia giao long run r ộ n g nói ta tên là sáu thạch hạo trực tiếp k h o á t khoác tay đạo được rồi được rồi vẫn là gọi ngươi tiểu giao à thuận miệng điểm cái kia giao long không nói gì đang muốn lên tiếng phản kháng liền trông thấy cái kia thạch hạo trong mắt l ử a giận cứng rắn đem sau đó muốn nói lời nuốt vào trong bụng hắn ngơ ngác gật đầu đạo là đại nhân thạch hạo gật đầu cười nói làm ta cước lực sau này nhất định sẽ không bạc đ á i ngươi ngược lại sẽ có trọng đại cơ duyên tiểu giao nghe nói cũng gật đầu nở nụ cười hắn đã sớm nghe nói thạch hạo sau lưng có tiên vi sư làm cước lực của hắn giống như cũng không phải rất thua thiệt sau đó thạch hạo đối no vân nói ngươi có biết thiên quốc minh thổ ma quỷ v i ê n sáu những thứ này đạo chính thống đệ tử ở nơi đó mang ta đi tới ngoại giới những cái kia bị điểm đến danh tự đại giáo bọn hắn tu sĩ đều là giật mình trong lòng liền trong giáo chân thần cũng là như thế tiểu giao nhìn xem thạch hạo lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói ta sáu giống như nhìn thấy qua minh thổ người bọn hắn sáu tiến nhập một phương sáu sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới thạch hạo gật đầu đạo không tệ đằng trước dẫn đường tiểu giao liền vội vàng gật đầu vì thạch hạo dẫn đường không dám có bất kỳ lời oán giận ngoại giới bên trong yêu long đạo môn chân thần một hồi nổi giận đạo cái này nhiệt g đồ những cái kia bị thạch hạo điểm qua tên đại giáo đều là run lên bị cái kia yêu long đạo môn sinh linh tất cả tức giận đến toàn thân phát run bọn hắn tất cả nhìn xem yêu long đạo môn người thần s ắ c bất thiện yêu long đạo môn tu sĩ một hồi kinh ngạc dùng mình một cái có một vị thiên thần lên tiếng nói các vị đạo hữu cái này cũng không về chúng ta đạo thống quản g đây chính là thạch hạo bức bách các đại đạo thống thần sắc biến đổi có đạo thống chân thân trầm giọng nói đây chính là các ngươi đạo chính thống môn nhân đừng nghĩ phủi sạch quan hệ đông đảo tu sĩ gật đầu ánh mắt hung ác đặt ở yêu long đạo môn mỗi cái tu sĩ trên thân tiên cổ bên trong tiểu giao mang theo thạch hạo đi tới một cái sinh cơ bừng bừng tiểu thiên thế giới bên trong, bên trong sơn phong tú lệ linh khí mạnh mẽ liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy liên miên linh dược cùng dị quả thạch hạo đối với tiểu giao vân nói ngươi vững tin minh thổ đệ tử đến nơi này bọn hắn không phải ưa thích âm n ũ đầy t ử khí c h ỗ sao tiểu giao liền vội vàng giải thích bọn hắn từ chết mà sống thi thể tỏa ra sự sống sinh ra linh trí phi thường yêu thích c ó sinh cơ đồ vật ở đây thảo dược rất nhiều bọn hắn rất có thể đang tìm kiếm thánh dược thần dược trờ thạch hạo t ì n h n ộ gật đầu nói đã như vậy t ì minh m thổ đệ tử a cái này tiểu thiên thế giới không phải thật rộng lớn nhưng cũng đầy đủ có mấy vạn、giảm. thạch hạo cùng tiểu giao ở đây đi dạo ba ngày lại không có nhìn thấy minh thổ người ngược lại là hái một đống lớn bảo dược tíu đông nhiên phương s a một hồi h ắ t vụ ngập trời lại cùng với một t á n g lửa chuyển đến một hồi tiếng vượng hót tiểu giao gặp phía sau tin chắc nói là minh t h ổ người thạch hạo mang theo hắn trực tiếp vận dụng thần tốc thuận hơi thở hoành không mà đi đến chỗ cần đến l i ê n thấy một đám minh thổ người đang đuổi giết một vị nữ tử thạch hạo nhữ mày nhìn xem vị nữ tử kia cảm thấy một hồi quen thuộc một lát sau thạch hạo đống nhiên trục não nhận ra vị nữ tử kia hắn tại hạ giới lúc cũng đã gặp qua cùng vị nữ tử kia từng có gặp nhau cũng coi như là quen biết vị nữ tử này chính là hồng hoàng từng cùng một đám thượng giới mỹ nhân cùng nhau hạ giới vì thượng giới quý nữ thạch hạo cùng bọn hắn đều trung đụng không tệ rất nhanh cái kia dáng người bốc lửa hồng hoàng liền lao đến nàng nhìn thấy thạch hạo lập tức dừng lại đờ ra một lúc nàng cảm thấy một hồi quen thuộc cả kinh nói ngươi là hạ giới thiên kiêu sáu thạch hạo Thạch hạo gật gật đầu thân hình thoát một cái đi tới trước mặt nàng h ồ n g hoàng thần sắc k h ẽ giật mình nhìn xem thạch hạo không có lên tiếng thạch hạo đối nó v ớ y tay vẫn nói đằng sau truy sát ngươi có phải hay không minh tộc người h ồ n g hoàng gật đầu tức giận không thôi đạo là bọn hắn rất đáng hận vậy mà đoạt ta một gốc thánh dược còn truy sát ta thạch hạo đại cười đạo quá tốt rồi ta đang tìm bọn hắn một hồi lại đến cùng ngươi ôn chuyện nói xong hắn liền một cái thuấn thân đi tới truy sát hồng hoàng minh tộc người trước mặt minh tộc người gặp phía sau một cái đầu lĩnh hình sinh linh chỉ vào thạch hạo đạo ngươi sáu lan đi thạch hạo nghe vậy trong lòng bình tĩnh nói ta tên i tội xin các ngươi đi chết chương bảy trăm linh một nhẹ nhõm chém giết minh tộc bên trong một vị nhân vật dẫn đầu gặp thạch hạo nói ra chính mình tội chi danh phía sau thần s á c đại biến trên mặt mang một chút hoảng sợ cũng phẫn nộ hán vội vàng hướng sinh linh xung quanh nói nhỏ lui một đám sinh linh cấp tốc lui về phía sau thối lui ánh mắt tất cả trầm trọng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo thạch hạo gặp phía sau một cái lấp mình liền đem bọn hắn đường đi ngăn trở đạo hôm nay nhất định chém các ngươi minh tộc mấy cái đầu lĩnh bên trong một cái vừa thành thần cường giả đi lên trước trầm giọng nói tội ngươi muốn làm cái gì thạch hạo cười khẩy nói không phải đã cùng các ngươi nói qua sao hôm nay nhất định chém các ngươi minh tộc mấy vị người mạnh nhất nghe nói trong lòng nổi giận một vị sinh i n h l hình người đi ra đạo tội quả thật như thế thạch hạo gật đầu không còn nhiều lời hai tay huy động trong tay xuất hiện hai vòng thần nguyệt quăng về phía bọn hắn Vâng, hai vòng thần nguyệt đánh tới hướng minh tộc đám người lập tức liền lại hơn phân nửa minh tộc người bị oanh g i ế t một vị minh tộc nhân vật dẫn đầu mở miệng nói tội không nên quá phận thạch hạo không nói thần s ắ c bất thiện theo dõi hắn minh tộc cầm đầu mấy vị ngoại trừ một bộ hình người sinh m ặ t khác còn lại đều là dị loại tất cả bất phàm ở đó hình người sinh linh một bên có một tòa núi nhỏ đồng dạng màu đen cự quy trên vỏ mang theo màu v à n g vằn trên đầu mọc r a cự giác khác một bên có một con khổng lồ hải thú giống một cái rắn biển đồng dạng nhưng mà lại có cực lớn vỏ s ò ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m t h ạ c h thạo còn có một cái quái vật khổng lồ so với màu đen cự quy cùng hải thú hình thể lớn hơn rất nhiều nó có tám đầu t r ả o t í toàn thân phát ra thối giữa khí tước đây là một cái con mực cái này con mực luôn động lấy tám đầu trào tý thần sắc gâm trầm đi tới thạch hạo trước mặt đạo ta hôm nay ngược lại muốn xem xem tội huyết đời sau chỗ lợi hại thạch hạo thần sắc bình tĩnh nhìn thẳng nó không nói gì nhưng hắn trong tay lại sớm đã tê ra đại la đế kiếm một cô khổng lồ kiếm ý chuyền ra mang theo một k i a đế uy thảo tự kiếm quyết thạch hạo trong miệng khe nói cầm trong tay đại la đế kiếm dùng sức hướng hư không gạch ra một kiếm vô tận kiếm ý hướng về minh tộc đám người đánh tới chấn nhiếp lòng người V o n h kiếm ý rơi xuống minh tộc người toàn bộ ở nơi này đạo kiếm ý phía dưới bị chém giết xảy ra chuyện gì ngay tại minh tộc tu sĩ đều bị thạch hạo chém giết phía sau một thân ảnh chạy đến hắn dắt một đầu địa ngục tam đầu khuyển cái này minh nhân con mắt có một chút ngân quang lấp lóe hắn nhìn xem thạch hạo lên tiếng nói ngươi là ai làm cái gì thạch hạo khoắt tay đạo liền giết mấy cái sâu kiến mà thôi vị này danh nhân cường giả thần sắc khẽ giật mình sửng sốt sau một hồi phản ứng đạo ngươi đến tột cùng là ai Dám g i ế thạch ta m n tổng t người. h hạo không có trả lời hắn nhìn xem cái kia ngục tam đầu khuyển lẩm bẩm nói con chó này có một chút uy p h o n g nếu là ta cưới lên n ó sáu vâng cái kia địa ngục tam đầu khuyển tự nhiên có thể nghe được thạch hạo ngữ hắn một tiếng gào thét ba cái đầu phun ra khác biệt quan mang nó trực tiếp vồ i ế t về phía thạch hạo ngàn mét cao từ trong hư không đáp xuống xông thẳng thạch hạo thạch hạo gặp phía sau lắc đầu quát khẽ một con chó nhỏ có thể lật ra dạng gì bằng nước giết phanh thạch hạo một cước đá ra cùng với một tia kỳ lần chi uy một tiếng chấn động tại chỗ đem cái này vừa thành thần địa ngục khuyển đánh giết phanh địa ngục tam đầu khuyển thân thể bạo thoái đem vị kia minh nhân c h ấ n trụ liền thạch hạo sau lưng hồng hoàng cùng tiểu giao cũng đều bị c h ấ n trụ đây là thực lực cỡ nào a thạch hạo phía trước cái kia dắt địa ngục khuyển tới chỗ này nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn h ầ m h ầ m thạch hạo nhưng thật lâu không có hành động hồng hoàng gặp phía sau đối với thạch hạo lên tiếng rán ngôn cẩn thận đây là hắc cám thần tử tay phía dưới người rất lợi hại thạch hạo lắc đầu cười nói hắc cám thần tử chưa nghe nói qua hắn so minh tử lợi hại sao minh tử đã bị ta chém cái gì người ở chỗ này đều là cả kinh minh tộc đời thứ nhất lúc đó tại nguyên thiên trong bí cảnh bị một vị tên là hoàng cường giả chém giết minh tộc người biết rõ vị nam tử kia vẻ mặt nghiêm túc đạo ngươi là sáu hoang có một tin tức truyền r a đem tiểu giao cùng hồng hoàng cả kinh vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nghe thạch hạo chính miệng nói mình là tội bây giờ thạch hạo nói ra một cái tin tức kinh người lần nữa thêm vào một cái hoang chi danh chẳng lẽ sáu hoang cũng là tội trong lòng bọn họ tất cả bước lên dạng này một cái ý nghĩ nhưng mà h ồ n g hoàng đối với thạch hạo lên tiếng nói minh thổ mênh g ô n g vô biên nghe đồn có chút là lúc thiên địa sơ khai cái kêu minh thổ phía dưới liền mua xuống rất nhiều tử thi hắc ám thần tử chính là một trong số đó thực lực cực kỳ khủng bố thạch hạo không thèm để ý chút nào đạo hắn như tới cùng nhau giết chết cái kêu minh tộc nam tử nghe nói một hồi l ử a giận đạo c u ồ n g vọng ngươi thì tính là cái gì nếu là hắc cám thần tử đại nhân buông xuống ngươi chú định bị nghiền ép tiếp đó nhận hết một vạn loại giày vỏ mà chết đi thạch hạo không nói cười to nói đợi hắn xuất hiện thời điểm ta tất phải giết nói xong hắn liền trực tiếp xuất thủ không còn nhiều lời luân hồi quyền thạch hạo một quyền đập ra đem cái kêu minh tộc nam tử đánh vào một cái hố sâu bên trong nam tử kia lập tức suy yếu vô cùng hắn chật vật lên tiếng nói ngươi hình thần đã bị ta in d ấ u xuống tới hắc á m thần tử đại nhân đã biết được sớm muộn sẽ tìm được ngươi tiếp đó rút ra ngươi tam hồn thất phách nhường ngươi nhận hết vạn loại d à y vò mà chết đi ta tin tưởng hắc á m thần tử đại nhân sẽ vì ta báo thủ ta tại sáu chờ ngươi nói xong hắn liền hóa thành một đoàn ăn mòn sương mù từ thế giới này vĩnh viễn tiêu thất làm xong hết thảy bọn g hắn nhìn xem thạch hạo cái kia một mặt nhẹ nhõm bộ dáng càng thêm phẫn nộ bọn hắn xuyên thâu qua hình miệng tự nhiên biết hắn đang nói cái gì minh tộc có người âm thanh lạnh lùng nói hắn liền hắc cám c h i tử cũng dám khinh thị đây chính là tộc ta tối cường đời thứ nhất một trong a hắn thật đúng là dám nói ngoại giới còn có một số cùng thạch hạo có địch di đạo thống gặp minh tộc cường giả bị thạch hạo nhẹ nhom chém giết phía sau một hồi kinh hãi cả người buốc ra mồ hôi lạnh bọn hắn tất cả thở dài tiểu tử này q u á tà môn thực lực vì cái gì kinh khủng như vậy hy vọng đừng tìm đến chúng ta đạo chính thống đời thứ nhất chỉ sợ sáu tiểu thiên thế giới bên trong thạch hạo thấy được ba cây thảo dược hoàng sợ nói thánh dược h á n tại chém giết minh tộc cường giả phía sau từ trên người bọn họ rớt xuống ba cây thánh dược ở đây không chỉ có hồng hoàng gốc kia thánh dược còn nhiều ra hai gốc cái này thực sự làm cho người kinh hỷ thánh dược này thế nhưng là ẩn chứa thần tính vật chất có thể dùng để tăng tiến thực lực thạch hạo đem một gốc thánh dược ném cho hồng hoàng hồng hoàng đem gốc kia thánh dược sau khi nhận lấy trầm tư một phen đã nói đạo chẳng lẽ nơi nào là một chỗ tiên h ư ớ cổ dược đ i ể n bọn hắn là muốn giết ta diệt khẩu thạch hạo nghe nói hai mắt bắn ra tinh quang vội vàng mở miệng nói mau dẫn ta đi xem một chút chương 702, h ư thiên thần đẳng dọc theo đường đi thạch hạo cầm trong tay hai gốc thánh dược vừa ý một phen một gốc thánh dược toàn thân xích hồng xích hà n g ậ p trời thạch hạo mỗi lần cầm gốc cây này thánh dược đối nó hút vào một ngụm khí phía sau thương thế của hắn liền sẽ yếu b ấ t một phần hiệu quả thần kỳ chỉ là không biết gốc cây này thánh dược danh tự một bụi khác thánh dược toàn thân ô quang lưu chuyển mọc ra rất nhiều phiến lá tất cả phiến lá cũng giống như chó ngao đồng dạng theo gió chập trờn có lúc lại vẫn phát ra trận trận tiếng chó sủa thạch hạo nhìn xem gốc cây này thánh dược giật mình nói không nghĩ tới liền khuyển diệp đằng đều có thể trưởng thành lên thành thánh dược hạn tại hạ giới gặp qua loại này bảo dược nhưng chỉ là một gốc phổ thông linh dược thôi không nghĩ tới lại còn có thể trưởng thành lên thành thánh dược một lát sau hồng hoàng mang theo thạch hạo đi tới một mảnh di tích ở đây sớm đã vứt bỏ nhiều năm nơi đây không có công trình kiến trúc chỉ có một ít gạch ngói vụn cùng khổng lồ đại thụ h ồ n g hoang nhìn chằm chằm phía trước cả kinh nói ở đây thật sự có cổ quái phía trước đó là khu di tích này trung tâm nơi đó không phải có một tia tiên quang đằng hiện chiếu rọi cả phiến thiên địa thạch hạo c h ấ n kinh nhìn thấy một bức k ỳ cảnh cả kinh nói đó là cái gì ở đó trong di tích tâm có một con trắng loan quy trở đi một cái mỹ lệ không tì vết nữ t ử áo trắng ở nơi này trong di tích di động toàn thân phát ra mùi thuốc thạch hạo h ồ n g hoàng cùng tiểu giao ba người n g ư ờ i được cỗ này mùi thuốc phía sau khiếp sợ trong lòng lại cảm nhận được một loại muốn phi thăng một dạng cảm giác làm cho người kinh hãi thạch hạo hít sâu một hơi cảm thấy toàn thân ấm h ả i lưu động toàn thân thư thái cái này một người một quy đến tột cùng có lai、like、lịch gì như thế nào phát ra loại này thần kỳ mùi thuốc cái kia con r ù a hình thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toàn thân óng ánh nhưng nó trên lưng người cũng chỉ có cao bằng lòng bàn tay linh lung nhỏ nhắn xinh xắn toàn thân phát ra kim quang đ ô n g nhiên có tiếng ca chuyển đến phảng phất như là cái kia mai rùa bên trên nữ tử đ a n g ca hát du dương dễ nghe thạch hạo trong mắt lấp lóe kim quang nói nhỏ bọn chúng làm sao lại phát ra mùi thuốc hồng hoàng cũng là một hồi nhữ mày nhìn chằm chằm cái kia một người một quy sau đó mánh kinh trận to đôi mắt đẹp kích động nói chẳng lẽ sáu đây chính là trong truyền thuyết vô thượng thần thánh bảo dược thạch hạo cũng đ ô n g nhiên vừa tỉnh hắn gặp qua diệp trường ca cho hắn tiết linh dược c ũ n g rất giống nhau nhưng tiên dược hiệu quả càng kinh người hơn so cái này cây thảo dược mùi thuốc thêm ra mấy chục lần nhưng những dược thảo này đều có chung một cái đặc điểm tiên dược hình thể vì một số hung t h ú hình dáng t ỷ như bạch hổ chu tước huyền quy các loại mà bọn hắn trước mắt gốc cây này nhưng cũng có một người một quy quá mức tương tự chỉ có mùi thuốc t r ê n lệch rất xa thạch hạo nhữ mày nhìn xem gốc kia thần dược luôn cảm giác có chút không thích hợp hông hoang mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn trở nên kích động đôi mắt đẹp nhạt phát tinh quang đạo thạch i ê n đ i tạo hóa, ú n g ta p hạo ả i thiên đến đ nghịch i t ạ hóa Thạch hạo à? n h ư mày cảm giác cái kia tiếng hát du dương phảng phất mang theo một chút sức hấp dẫn dụ dỗ mọi người đi tới đồng dạng hắn lên tiếng nói đ ừ n g kích động tỉnh táo lại nhưng mà hồng hoàng nghe nói lại càng thêm kích động nàng thét to là giả ta nhớ ra rồi thượng cổ lúc sau có người ở một chỗ tiên hữu cổ trong di tích khai quật qua một chút lại trong đó liền có cái này dự thảo hóa ra bạch quy cùng huyền nữ thạch hạo không nói c hắn ă m chú gốc dược. nhìn thần h kia hai con ngươi khép lại sau đó đ ố n g nhiên một đôi linh động hai con ngươi phát ra kim quang ngưng thị gốc kia thần dược quả nhiên ngay tại thạch hạo trùng đồng vận dụng lúc cái kia một người một quy đều biến mất sau đó quanh hắn vòng quanh tòa này di tích đi một phen cẩn thận quan sát hắn đ ố n g nhiên cau mày nói ở đây lại có đại trận thủ hộ từ khắc góc độ không coi nổi chỉ có thể nhìn thấy trong đó một góc thạch hạo vận dụng trùng đồng trông thấy một điểm ngân quang liếc mắt nhìn lại phát hiện một chút cỏ cây phía dưới có một mảnh ngân quang phát ra đó mới là thoang thoảng đầu ngườn thạch hạo cẩn thận ngưng thị sau đó tin chắc nói là nó tại chế tạo h u y ế n cảnh làm cho người đi phá trượn đây là một gốc thần dược h ồ n g hoàng đứng ở một bên mười phần không hiểu đạo ngươi đang nói cái gì thạch hạo đem chính mình thấy cùng giảng thuật một phen phía sau h ồ n g hoàng lần nữa kinh hô nàng biết được gốc kia thần dược lai lịch đạo chẳng lẽ đó là sáu hư thiên thần đằng hư thiên thần đằng một gốc thần kỳ thần dược thượng cổ có ghi chép danh sưng có thể tái tạo lại toàn thân vô luận nặng cỡ nào thường đều có thể chữa khỏi hơn nữa có thể tăng thêm người đạo hạnh củng cố người phục d ụ n g đạo tâm đồng thời nó có thể d i ễ n hóa huyễn cảnh d ụ hoặc người hái thuốc hồng hoàng kích động nói nhất định muốn ngắt lấy đi ra thạch hạo gật đầu nói tự nhiên không thể bỏ qua nói không chừng nó còn biết được gốc kia bạch quy cùng huyền nữ thần thánh cổ dược đâu lúc này hồng hoàng níu môi phân đạo khó trách đám kia minh tộc gia hỏa muốn theo đuổi giết ta nguyên lai、like、nơi này có một gốc vô thượng thần dược thạch hạo gặp trước mắt tòa này di tích quan sát một phen đi sau hiện hữu chỗ quái dị hắn nhíu mày nhìn xem phiến khu vực này đạo nơi này có chỗ ngồi cổ pháp trận chẳng lẽ là thượng cổ có người sau khi phát hiện chưa kịp lấy đi liền bố trí xuống một tòa kinh khủng pháp trận hắn đi thẳng về phía trước phát hiện tòa này pháp trận chỗ khác thường một mảnh bỏ hoang di tích lúc này lại phân làm tầng năm khu vực thực sự kỳ dị thạch hạo ánh mắt hừng hực đạo nơi này là chỗ tốt nhìn từ xa là một vùng phế tích nhưng hướng trong đó đi đến lại có khắc càn khôn chắc hẳn trong đó còn có rất nhiều thánh dược dọc theo đường đi bọn hắn phát hiện mười mấy bộ thi thể tất cả đều là minh tộc người hơn nữa đều là vừa mới thành thần cừng giả bọn hắn cẩn thận tiến lên không dám chút nào b u ô n g lỏng một lát sau bọn hắn liền đã đến tầng thứ ba không gian phát hiện ở đây có chút tường đổ ở đây lại còn có một tòa cung điện nhưng sớm đã không có huy h o à n g của ngày xưa ở đó trong cung điện một cái góc vắng vẻ có một mảnh ngân quang phát ra thịnh liệt vô cùng thạch hạo hoảng sợ nói thánh dược hắn vội vàng đi lên trước đem gốc kia thánh dược h á i xuống sau đó thu vào trong túi chữ vật h u đ h b n g nhiên từ tòa này cung điện một nơi nào đó một đạo ngút trời kiếm mang b ắ n ra thạch hạo vội vàng tranh né nhưng lúc này đã muộn bị đạo này ngút trời kiếm mang s ẹ t qua làn da suy thạch hạo trên cánh tay trái một đạo vết thương kinh khủng xuất hiện hơn nữa tản mát ra một mảnh ố quang máu đỏ tươi bị n h u ộ đen có chút khiếp người thạch hạo cắn răng lấy ra ngay từ đầu lấy được một gốc thánh d ư ợ c đặt ở trước mùi hít sâu một hơi nhưng cũng vô dụng cái kia vết thương kinh khủng lại vẫn tại lan tràn tốc độ hơi nhanh thạch hạo gặp phía sau cầm gốc kia thánh d ư ợ c trong mắt lộ ra không m u ố n sau đó trực tiếp nuốt nuốt gốc cây này thánh d ư ợ c phía sau vết thương kia liền bắt đầu chậm dại khôi phục rất nhanh vết thương kia liền biến mất không thấy lưu lại một đạo vết máu thạch hạo một mặt hối hận vừa nhận được một gốc thánh dược liền mất đi một gốc lợi bất cập hại nhưng hắn vẫn là một mặt may mắn đạo loại cường độ này đủ để chém giết thiên thần đến tột cùng là cỡ nào sức mạnh quá mức kinh khủng sau đó hắn hướng về phía hồng hoàng căn dặn một phen phía sau đã nói đạo phải cẩn thận một chút không phải vậy ở đây lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng đi thôi chương 703, phung phí của trời bọn hắn đi tới tầng thứ tư khu vực ở đây tất cả đều là vàng l ó n g ánh hạt cát m ộ ư ơ i phần rộng lớn thạch hạo cái mũi khé động ngửi được một c ố mùi thuốc đạo có hương khí là thánh dược hương khí bọn hắn hướng nơi xa nhìn lại phát hiện một gốc màu bạc trắng bảo dược cắm dễ tại hạt cát bên trong cái này xóa ngân bạch ở mảnh này vàng l ó n g ánh hạt cát bên trong cực kỳ lóa mắt đây là sa mạc ngân thạch hạo quan sát một phen phía sau nhảy lên đem gốc kia sa mạc ngân từ vàng l ó n g ánh hạt cát bên trong rút ra bỏ vào túi chữ vật phía sau cấp tốc rút về lấy bảo dược phía sau bọn hắn liền rời đi ở đây đi tới tầng thứ năm khu vực nơi này có một chỗ dược đ i ể n trong đó thổ nhưỡng phát ra một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt tại dược đ i ể n một bên còn có một số ụ đá hồng hoàng cùng một bên khiếp sợ yêu long tộc tu sĩ hai mắt liền phải thâm thúy dần dần mê thất nhịn không được phải hướng phía trước đặt đi thạch hạo sau khi phát hiện liền vội vàng đem bọn hắn một cái giật trở về thạch hạo nhìn xem mảnh này dược đ i ể n thần s ắ c nghiêm túc nói nơi này có tòa trận pháp nếu như bước vào c hắn í n trợn. Hồng hoang cùng tiểu giao lập tức thanh tỉnh, một trận hoàng sợ. Hạo dùng trùng đồng cẩn thận ngưng thị, tất cả huyện h huyết Thạch hạo thị, cảnh tiêu thất. h là lấy lập tất tiểu tiêu tế tức một dao cả sợ. cẩn thận tìm kiếm hư thiên thần đằng bóng dáng cuối cùng hắn tại dược điền một góc nào đó phát hiện một gốc che giấu một gốc sợi đằng có dài một mét sợi đằng toàn thân trắng như tuyết b ó n g ánh mỹ lệ giống như là một con dao lòng quay quanh trên mặt đất đồng dạng thạch hạo cau mày nói hắn ở đây bị vây rất nhiều năm hy vọng có người lấy huyết tế trận nó tốt thừa cơ thoát đi thạch hạo cẩn thận dò xét một phen hướng hư thiên thần đằng chậm rãi đi đến nhưng mà nơi này pháp trận dẫn xuất một đạo kinh khủng q u a n mang suýt chút nữa đánh trúng thạch hạo hắn hít một hơi lanh khí vội vàng hướng phía sau thối lui cảm thấy một trận hoảng sợ thạch hạo cả giận nói ngươi căn này phá sợi đằng hôm nay còn không thu được ngươi phía sau hắn thi triển một ngụm kim quang trói mắt động thiên trong đó một thân ảnh đi ra thạch hạo chỉ vào hư thiên thần đằng đối nó mở miệng nói đế nhất thúc đem cái kia phá sợi đằng kéo tới đế nhất thân hình k h ẽ động đi tới hư thiên thần đằng bên cạnh căn này sợi đằng dẫn xuất một đạo kinh khủng quang mang bắn tại trên đế nhất thân bên làm cái kia kinh khủng quang mang đánh vào trên đế nhất thân bên chỉ phát ra một hồi tiếng va chạm liền không có bất cứ động tinh gì đế nhất đem cái kia hư thiên thần đằng cầm trong tay mà cái kia hư thiên thần đằng lại kịch liệt d â y giụa muốn từ đế nhất tay bên trong thoát đi rõ ràng căn này hư thiên thần đằng có một chút linh tính